chương 113, người hữu duyên chương 113, người hữu duyên mà hiện tại doanh nghiệp giới bên trong các phương tu sĩ đều hướng về cổ đạo trí bảo phí nước đại thời điểm. Ở vào giới này nơi nào đó một phương núi tuyết lạnh mà chỗ, một tên thân mang cẩm trưởng sam màu xanh lục, cái đầu không cao tu sĩ ngay tại trong đó một chút xíu tiến hành tỉ bồi. Người này là ngưng nguyên hậu kỳ cảnh giới, thuộc về trúc hộ vùng triều, nhưng bởi vì tán tu thân phận, làm việc từ trước đến nay là độc lai độc vãng, không cùng bất luận kẻ nào các bạn. Phường phía trước ngược dòng tìm hiểu hơn 20 năm, tên tu sĩ này cũng là cùng Dương thị rất có nguồn gốc. Động tinh thật đúng là không nhỏ. Ta tại tuyết sơn này, chỗ sâu đều có thể có rõ ràng như thế cảm ứng, không hổ là danh sư có thể nối thẳng chân ý chi cảnh chí bảo. Chất Hàn Thanh nằm lấy thân thể, hai bàn tay kề sát tại vết nứt mặt đất, không ngừng hướng chỗ sâu lục lọi. Hắn đương nhiên cũng cảm nhận được chí bảo hiện thế khí tức, nhưng không có lựa chọn theo đại lưu, giống như những người khác tiến đến tranh đoạt phần cơ duyên này chí bảo. Bởi vì căn cứ hắn trước đó hiểu rõ đến tình huống, cái này hoàng hôn cổ đạo bên trong chân ý không tướng, cũng không phải cái gì tới trước được trước chi bật. Coi như ngươi là người thứ nhất người phát hiện, về sau cũng còn phải sống qua tiên phú, nghị lực, khí vận ba cửa ải. Đồng thời Nếu có người cùng ngươi đồng dạng xông qua cái này ba cửa ải, đạt tới kia chí bảo nơi ở, vậy thì còn phải trên tay công phu xem hư thử, đến quyết định món chí bảo này thuộc về. Xem như chân chính cùng Dương thị từng có tiếp xúc người, hắn đối cái này một gia tộc cẩn tượng có thể nói là cực kỳ khắc sâu. Năm đó hắn cùng Dương Linh Uyệ lần đầu gặp gỡ, liền nhìn ra Dương thị tiềm lực, liệu định nhà này người không có khả năng ở lâu vương triều phía dưới. Tại lúc ấy phòng đoán của hắn bên trong, đại khái trăm năm xuân thu về sau, Dương thị liền có cực lớn khả năng thoát ly chụp hộ vương triều trường khống, tại Tây Bắc chi địa bắt đầu tự số không. Mà từ sau đến Dương Thị phát triển lịch trình cũng có thể nhìn ra, chắc hẳn ngay lúc đó phần này dự đoán là phi thường chính xác. Dương Thị bây giờ không chỉ có thoát ly Vương Triều tự lập môn hộ, thậm chí còn tiến thêm một bước, trở thành Tây Bắc vùng biên cương thực chất trên ý nghĩa người nói chuyện. Đồng thời, cái này hai phần thành tựu to lớn chung vào một chỗ, cũng chỉ dùng ngắn ngủi không đến 50 năm ở giữa mà thôi. Giạng này một cái cấp tốc vượt khởi cũng thực hiện bay lên gia tộc, trong đó đối với gia tộc hậu bối tu sĩ bối dưỡng, tất nhiên cũng là sau đó đại lực khí đại công vụ. Lại thêm bây giờ Dương Gia khí vận đang thịnh, tại hoàn cảnh này trưởng thành đợi tân sinh thiên kiêu, tu vi chiến lực so với năm đó Dương Linh Duệ khẳng định là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cho nên tại chắc hẳn hay nghĩ đến, dưới mắt tại cái này doanh nguyệt rơi xuất thế 3 phần cổ đạo chí bảo, cuối cùng khẳng định là phải bị ba tên Dương thị thiên kiêu đoạt tới tay. Bao quát chính mình ở bên trong những phe khác tu sĩ, căn bản không có cùng bọn hắn cạnh tranh vô liếng, đi cũng là uổng phí công phu. Cùng nó tại biết rõ không phải đối thủ tình hướng hạng, còn kiên trì đi tranh đoạt, chẳng bằng tiết thực một chút, an tâm tìm kia chí bảo bên ngoài cơ duyên chi vật mới là chính độ. Dù sao cái này hoang hôn cổ đạo bên trong, cô không chỉ có chân ý không tướng cái này, một phần tạo hóa có thể làm cho tu sĩ thay ra đối địch. Dưới mắt hắn chỗ phiến khu vực này, chính là rời xa ba cái kia chí bảo hiện thế chi địa một phương yên lặng chỗ. Chắc hẳn Thanh Tử vừa tiến vào cổ đạo bắt đầu, liền phát hiện đầu này chôn dấu cực sâu dưới mặt đất lạnh mặt chỗ. Về sau cái này hơn 20 ngày bên trong, hắn chính là một mực thông qua sở tu công pháp cùng cái này lạnh mạch sinh ra của mình, một đường tìm tới nơi đây. Làm tiến vào phần này núi tuyết chôn sâu thời điểm, chắc hẳn Thanh Mã có thể rõ ràng cảm ứng được. Có một phần chí hàn chi vật, liên ẩn dấu tại mảnh này bằng tuyết chi địa phía dưới. Sau đó lại qua 3 ngày thời gian, làm doanh nguyệt giới bên trong đa số tu sĩ đều tiến vào chân ý không tướng tam trọng thí luyện chi địa, Chắc Hàn Thanh cũng rốt cục tại một đầu sông băng phía dưới, phát hiện vật kia cơ duyên trì vật chỗ. Cuối cùng là không có uổng phí bận rộn một trận, lần này cổ đạo chi hành, có này thu hoạch chính là là đủ. Chắc Hàn Thanh hướng phía sông băng bên trong đánh vào mấy đạo hàn tức, rất nhanh liền đem bên trong món kia pháp quang chi vật dẫn dắt mà ra. Vật này tương tự một cái ngọc thạch, vào tay cực nhẹ, tính bền dẻo cực dai, tính chất cũng không như trong tưởng tượng như vậy cứng rắn. Trong điều nhất là, tại món bảo vật này bên trong, Chắc Hàn Thanh cảm nhận được một cỗ cực kỳ ngưng luyện lại thuần túy Hàn Ý chi nguyên. Nếu là mình có thể đem vật này luyện hóa, kia về sau thông hướng thông linh cảnh giới con đường chính là thông suốt. Dưới mắt khoảng cách cổ đạo quan bế còn có một đoạn thời gian, nơi đây Hàn Ý nặng nề, mục đích chính là bảo vật này thai nén chi địa, Chắc Hàn Thanh liền dự định tạm làm dừng lại, trước đối phần này bảo vật tiến hành một phen cảm ngộ. Thế là tại bố trí xong mấy đạo dùng cho cảnh giới cấm chế, lại dùng chân nguyên cùng Hàn tức ngưng tụ một đạo giả thân, hắn mới chui vào dày đặc tầng tuyết bên trong, chuẩn bị hành pháp nhập định. Thân làm một giới tán tu, Chắc Hàn Thanh một mình tu luyện đến nay, tính cảnh giác tự nhiên cũng là cực mạnh. Co như biết rõ dưới mắt doanh nguyệt giới bên trong tu sĩ đều bị chân ý không tướng hấp dẫn, hắn vẫn là không có bất kỳ bùng lòng đề phòng. Két xoạt. Có thể đang lúc hắn tại tầng tuyết bên trong ngồi xếp bằng hạ thân, bắt đầu vận chuyển công pháp thời điểm, sau lưng chợt truyền đến một hồi nhỏ xíu băng động. Ứng. Chắc Hàn Thanh trong lòng chợt siết chặt, một thân sát ý cùng hàn tức dống nhiên thả ra, còn chưa quay người, liền thấy kia băng lam pháp quang đã bay lượn mà ra. Chẳng. Hắn cái này đã pháp thuật tinh thuần rơi vào cái này cổ quái băng động nơi phát ra chỗ, đợi đến phong tuyết tản đi, Trương Hàn Thanh chính là đid mắt kinh ngạc nhìn thấy, tại chính mình tuật pháp điểm rơi vị trí, giờ phút này đúng là không có dấu hiệu nào nhiều hơn một cái cột pháp cửa đá. Đây là, hắn không có tùy tiện tới gần, mà là trước dùng tuật pháp làm nhiều lần thăm dò, xác định không có nguy hiểm về sau, vừa mới một bước dừng lại đi tới trước cửa đá. Xuyên thấu qua cửa đá nội bộ mờ mịt mấy khói, Trương Hàn Thanh cảm nhận được một phần sâu xa kéo dài tri ý chẳng lẽ lại là vực kia. Hắn nhìn qua cửa đá, trong lòng kinh nghi bất định, có chút không dám tin tưởng dạng này một phần thiên đại tạo hóa vậy mà lại giáng lâm tại trên độ mình. Bất quá chắc hẳn thành phần nhân tình này tự cũng không có duy trì liên tục quá lâu, hắn rất nhanh bình phục tâm cảnh, hơi chút cân nhắc sau, chậm rãi nói ra một lời, trời cho không lấy, phản chịu tội lỗi. Lúc đến không được, phản chịu thương." Dứt lời, hắn chính là không có lại do dự, bước vào cửa đá bên trong. Đến tận đây, khu vận tại doanh nguyệt giới bên trong chuẩn bị bốn phần chân ý không tướng liền đều đã như thế. Tinh huy giới bên trong, theo Dương thị tu sĩ hành động, ba khu khả năng có dấu chân ý không tướng địa khu cũng đều có nhất định tiến triển. Mà sau cùng hy nhật giới bên trong, tại không sợ người khác làm phiền tiến hành gần 1 tháng đấu văn về sau, Trần Hoài Ân cùng Đào Uyển cũng là rốt cục chờ đến kia phần thiên thời đến. Mặt trời miền hung, huyền vàng ấm ặn. Khi nhật giới phần này nhật tự thiên tượng xuất hiện, liền đại biểu lấy chí bảo sắp hiện thế. Chốn này tính thế nào? Tính thế hoa a, sau khi lên trời, ta ngược lại muốn xem xem trên tay của ngươi công vụ, đến cùng có hay không ngươi cái miệng này từng dán. Hai người trò chuyện lúc, liền thấy có mười mấy đạo lưu quang tự hi nhật giới các nơi hiện hiện. Cái này hơn 10 vị chân nhân tu sĩ mục tiêu rất rõ ràng, đều là hướng về phía trên trời không ánh sáng mặt trời mà đi. Bọn hắn bay lượn tốc độ cực nhanh, chỉ ở mấy hơi ở giữa, cũng đã tụ tập tới cái tia đạo ám đạm quang ánh phía dưới. Bụi. Bụi. Nhưng khi Trần Hoài Ân cùng Đào Yên thân hình tiêu tán ở chỗ này đỉnh núi thời điểm, phương này thiên địa chính là đột nhiên cuồng phong gào ghét. Một xanh một trắng hai đạo ánh sáng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy trường hồng quấn nhật chi tư lên trời mà đi. Sau đó chỉ ở trong quẩn khắc, liền đem kia đi đầu một bước hơn 10 đạo lưu quang phát ra, thẳng vào mặt trời bên trong. Chương 114, ảo giác chương 114, ảo giác đó cũng không phải Đào Yên lần thứ nhất tiến vào hoàng hôn cổ đạo, nhưng là lần thứ nhất hắn tiến vào chí bảo thí luyện. Khi tiến vào nơi đây trước đó, Hắn nói cái này chân ý không tướng tam trọng khảo nghiệm cũng hiểu chút đỉnh. Đối mặt trước hai đạo đại quan, thiên phú và nghị lực khảo nghiệm, đạo bên đều có cực lớn năng chất có thể vượt qua. Đến mức cuối cùng một đạo khí vận đại quan, cũng có chút khó mà nói. Từ lúc tu đạo đến nay, đạo viên liền vẫn cảm thấy chính mình khí vận tưởng tượng, không thể nói tốt bao nhiêu, cũng không thể coi là quá kém. Tình huống này thẳng đến hắn thu thầm nhạc làm đồ đệ về sau, mới có chỗ cải thiện. Vị này đã từng tây bắt thiên kiêu số 1, tại bái đạo bên vi sư đồng thời, cũng làm cho cái so được đến trên người mình kia phần khí vận chúng nó đang giáo dục đệ tử phương diện, đạo viên xưa nay sẽ không tự cao tự đại, cầm dáng vẻ cùng thẩm nhạc thảo luận những cái kia sách thánh hiền bên trên văn trước lúc, cũng đều là lấy năng hàng luận đạo tâm thái đi tiến hành. Chính như thừa thiên Thư viện bên trong lưu truyền câu kia thánh hiền danh ngôn đồng dạng, đạo viên từ đầu đến cuối đều lo liệu lấy đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiện tại đệ tử lý niệm. Bất luận chính mình là học sinh, là tiến sinh, vẫn là ngồi xuống viện chủ vị trí, điểm này đều là từ đầu đến cuối không đổi. Cũng chính bởi vì hắn con dê đầu đàn này làm tấm gương, Trở Thiên Tư viện mới có thể từ năm đó một đám nho tu sơn môn bên trong chộ hết tài năng, đem chục hộ văn mạch một đường tận giữ tay. Đứng tại đường núi trước, Đạo Yên dương mắt nhìn về phía tòa này cao không thấy đỉnh cự phòng, nhớ lại mấy phần chuyện cũ về sau, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần ý cười. Thầm nhắc a, sư phụ bây giờ cũng bắt đầu cùng người dành trước lên cao. Đạo Yên thấp giọng lẩm bẩm, mặc dù câu nói kia là không sai, lấy thiên phú của ngươi, về sau con đường thành tựu là nhất định vượt qua vi sư, chỉ là ta cái này làm sư phụ, tóm lại cũng phải phải thêm sức lực mới là. Tương lai tại chỗ càng cao hơn, Ta có lẽ sẽ bởi vì thiên phú hao hết, con đường khó tiến tới không cách nào cùng ngươi đồng hành, nhưng bây giờ đi, vị sư này đôi đi đứng, cho là còn đi được động. Ý niệm tới đây, đạo viên ánh mắt hướng lại, lộ ra kiên định thần thái, sau đó bước nhanh đến phía trước, bắt đầu leo lên tòa này tượng trưng cho thiên phú cao phong. Cùng lúc đó, tại sơn phong một bên khác, Trần Hoài Ân cũng lại một lần nữa đi lên đầu này quen thuộc đi đường núi. Tưởng tượng một hồi trước, chính mình vẫn là lấy Ngọc Tiêu tông trưởng lão ban khôi chân thân phận tiến vào nơi đây. Bây giờ trở lại chỗ cũ, bất luận tâm cảnh vẫn là tu vi, đều là cùng quá khứ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần này, Trần Hoài Ân ánh mắt không tiếp tục chú ý dưới chân cầu thang, mà là ngửa đầu thẳng nhìn đỉnh núi kia chóp. Khi tiến vào nơi đây trước đó, hắn vốn cho là mình lại lần nữa trèo núi lúc lại kích động, sẽ thất vọng. Nhưng chờ chân chính tới nơi đây, trái tim của hắn hồ lại lạ lạ thường bình tĩnh, không có một kia gợn sóng. Phần này trên tâm cảnh biến hóa vi diệu, cũng là nhường Trần Hoài Ân lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Cảm niệm thần tôn đại nhân cứ bỏ, Hoài Ân những năm này cũng không phải là không giải tu vi, tại tâm cảnh đạm mệnh phía trên, hẳn là cũng có mấy phần tiến bộ a. Mang phần này không có chút rung động nào tâm cảnh, Trần Hoài Ân trong bất tri bất giác liền chạy tới đỉnh núi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước leo núi lúc cùng Dương Linh Duệ, Tiết Thanh Loan hai người đồng hành, mình rơi vào phía sau nhất. Nhưng lần này, hắn lại là dẫn trước tất cả cùng cả người, cái thứ nhất đã tới đỉnh núi chốn. Ngay cả Đào Uyên đều là chậm hắn mười mấy hơi thở vừa mới lên đỉnh. Trần huynh toát tất lực, Đào Minh cũng không kém. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chính là một cùng tiến vào hạ một đạo khảo nghiệm bên trong. Tại bọn hắn về sau, toàn này cao phong các nơi đi trên đường núi, còn có thể thấy có thật nhiều thông linh tu sĩ đang cố gắng leo về phía trước. Bọn hắn có thở hững Cô sắc mặt đỏ lên, có mắt lộ ra đau khổ, có quỳ xuống đất không dậy nổi. Coi làm mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, vị giới chân toàn này cao phong vô tình tầm phán, đi đứng phí sức cùng tầm cảnh hỗn độn, đều sẽ trong thời gian cực ngắn chưa từng cam chuyển hóa làm địa vọng, tràn ngập những tu sĩ này tâm hộ. Mà như thế điệu tướng cùng cảnh tượng, cũng đồng thời tại tinh huy cùng doanh nguyệt lượng giới bên trong trình diễn. Những này tụ khí cùng ngưng nguyên cảnh giới tu sĩ, ở tâm tính ma luyện phía trên bản thân cũng không bằng tông linh tu sĩ, rất nhiều người cũng đều là lần đầu tiên tham dự vào chí bảo thí luyện bên trong. Cho nên tại đối mặt trèo núi lúc gặp phải các loại tình trạng Tâm cảnh của bọn hắn chợt trùng liền còn muốn càng lớn. Trong đó biểu hiện rõ ràng nhất chính là Lâm Sảo cùng Trần Hoài An chỗ hai nơi thí luyện chi địa. Bởi vì ba khu chí bảo gần như đồng thời xuất thế, chờ mỗi người bọn họ đổi tới mặt các hai cái thí luyện dị tượng hiện hóa chi địa lúc, đã có rất nhiều tu sĩ trước một bước tiến vào trong đó. Đợi ngày khác nhóm hai chính thức bắt đầu leo lên cao phong thời điểm, trên núi đều đã có người bò tới giữa sườn núi vị trí. Nhưng mà, làm hai vị này Dương Thị Thiên Kiêu đạp vào đi đường núi một phút này, cả toàn núi bên trên tu sĩ liền đều rõ ràng cảm nhận được ngọn núi rung động. Tại một tiếng này rung động qua đi, những cái kia dưới núi tu sĩ mà có thể ngựa đậu trông thấy một thân ảnh, tại vậy được trên đường núi sải bước bước vào, lấy một loại bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tốc độ, hướng phía đỉnh núi xuất phát. Bên đường bên trong, cùng hai người cùng ở tại một đầu trên đường núi tu sĩ đối với cái này cảm xúc càng sâu. Bọn hắn trợn mắt nhìn Lâm Sảo cùng Trần Hoài An hai người bước đi như bay từ bên cạnh mình đi qua, tựa như tòa này cao phong khí tượng trọng áp căn bản không tổn tại đồng dạng. Tại dưới tốc độ như vậy, hai người cũng đều là rất nhanh cái sau vượt cái trước, đem đi ở phía trước tu sĩ từng cái siêu việt mà qua, cũng xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu là bốn lạ đối với mình Tiên Phú có tự biết người còn tốt, nhìn thấy bọn hắn dạng này, Lịch Thiên biểu hiện cũng chỉ là cảm khái vài câu. Nhưng đối với những cái kia có chút Tiên Phú, thậm chí có thể tính làm thiên tài tu sĩ trẻ tuổi mà nói, Lâm Sảo cùng Trần Hoài An hai người dạng này nghiền ép cấp dáng vẻ, không thể nghi ngờ là đuổi bọn hắn tâm cảnh một lần trầm trọng đặc kích. Những tu sĩ này bên trong phần lớn đều lệ thuộc vào Tây Bắc trừ ma đội. Tại quá khứ cùng Tây Bắc Ma tu chiến sự bên trong, bọn hắn cũng đều cùng Lâm Sảo cùng Trần Hoài An từng có tiếp xúc. Chỉ từ cộng đồng hành động cùng trong chiến báo biểu hiện đến xem, đi qua hai người này theo bọn hắn nghĩ Của công tính là quá mức cao không thể chạm tới đại. Có không ít tuổi còn trẻ lại tự xưng tiên phú bất phàm trừ ma đội tu sĩ đều cho rằng, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng tu luyện, như vậy đợi một thời gian, là hoàn toàn có khả năng cùng hai người so bay, thậm chí siêu vượt hai người. Nhưng bọn hắn lại là không biết, Lâm Sảo cùng Trần Hoài An sở dĩ sẽ cho bọn hắn lưu lại ón tượng như vậy, chỉ là đơn thuần bởi vì nhiệm vụ bên trong những cái kia ma tu quá yếu. Yếu tới thậm chí bọn hắn đều không cần thế nào phát huy thực lực, đối phương liền đã mất đi năng lực phản kháng hoặc là cắt thở rồi. Như thế mới làm cho nảy đồng hành người, cùng nhìn qua chiến báo các tu sĩ trẻ tuổi sinh ra loại này đạo giác, mà lúc này nơi đây, làm hai người này lấy lẫn nhau xem như đối thủ cạnh tranh, đã không còn bất kỳ tu liệm thái độ, đem một thân kinh thế hai tộc tiền tư hiện lộ tại trước mọi người, chính là tại trong chớp mắt phá vỡ những thiên tài này, các tu sĩ trong lòng kia phần hớ đựng. Thằng đến nhìn xem hai người thân ảnh từ trước mắt chợt lóe lên, bọn hắn mới chính thức ý thức được, chính mình trước đó ý nghĩ là ngây thơ cỡ nào mà cười. Chương 115, Dư Nguyên văn ký vận quan chương 115, Dư Nguyên văn ký vận quan Trần Dương tại thần cung bên trong quan sát đến cổ đạo bên trong tình huống. Cho tới bây giờ, nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là chắc hẳn hắn xuất hiện. Nếu không phải hôm nay hắn dẫn động kia ẩn dấu phần thứ tư chân y không tướng, Trần Dương đều nhanh quên cỏn cọt như thế một người. Người này thân là một giới tán tu, lại có thể một đường tu luyện tới cảnh giới này, thậm chí còn có tốt như vậy phúc duyên mang theo, quả thật có chút ngoài dự liệu. Khâu Vân rất nhạy cảm nhìn rõ Trần Dương ý nghĩ, lập tức liền hé mồm nói: "Thần Quân đại nhân, người này độc thân tu luyện không dễ, lần này hoặc là liên quan đến đạo đồ sửa chi yếu, phải chăng cần tiểu thần chiếu cố một hai?" "Không cần." Trần Dương nhìn xem kia hình chiếu bên trong chớp động mấy đạo nhân ảnh, lên tiếng nói: "Không chỉ là hắn." Lần này tất cả cổ đạo chí bảo tranh đoạt, ngươi cũng không cần làm bất kỳ can thiệp. Vâng, tiểu thần minh bạch. Biết được Trần Dương ý nghĩ trong lòng, hô vận liền cũng đã không còn ý khác. Lúc này hình chiếu bên trong, tiến độ nhanh nhất chính là trước hết tiến vào thí luyện, lại không người cạnh tranh quấy rầy Dương Nguyên Văn. Hắn hiện tại đã nhanh muốn xông qua đạo thứ 2 nghị lực đại quan, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ tiến vào khí vận khảo nghiệm chi địa. Nhìn như vậy số tới, duy nguyệt giới cùng nghi nhập giới hai nơi thí luyện tình huống đều rất rõ lãng, chân chính có thể ảnh hưởng thế cục biến số cũng không nhiều mà trái lại tinh huy giới bên trong, ba khu chí bảo thí luyện cạnh tranh nhưng chính là tương đối cực liệt. Bởi vì lần này tinh huy giới bên trong không có thật thiên kiêu tồn tại, cho nên bài danh phía trên các phương Tây Bắc thiên tài tu sĩ, tại thiên tư bên trên chênh lệch cực nhỏ. Cũng chính là Dương Nguyên Minh cùng Dương Nguyên Chiếu nhiều hơn một phần linh châu chi lực mang theo, tại treo núi quá trình bên trong, còn có thể bảo trì mấy phần yếu ớt ưu thế. Nhưng phần này yếu ớt ưu thế, như cũng không đủ để để bọn hắn cùng những phe khác Tây Bắc thế lực đám thiên tài trẻ tuổi kéo ra chân chính chênh lệch. Hai người biểu hiện như vậy cũng tại Trần Dương trong dữ liệu Dù sao từ lúc Dương thị trở thành Tây Bắc người nói chuyện sau, Tây Bắc vùng biên cương thế cục bình ổn, thế lực khắp nơi trải qua nhiều năm tu sinh dưỡng tức, an ổn phát triển, cũng đều là bồi dưỡng được mới một nhóm đệ tử ưu tú. Những ngày còn tại tụ khí cảnh giới tiểu tu nhóm, mặc dù tu vi nông cạn, nhưng mỗi một cái đều là mang trong lòng chí khí, bước đồng một phần. Cho dù bị người vượt qua, biết rõ chính mình thiên phú yếu tại người khác, cũng là không có chút nào chịu thua, một cái so một cái hướng về phía trước bước đè nhau như thế tương đối xuống tới, mặc dù doanh muật giới cùng hi nhật giới các tu sĩ cảnh giới cao hơn, nhưng bàn luận đặc sắc trình độ lại là muốn so cái này tinh huy giới bên trong kém không ít. Mà đang quan sát nơi đây thí luyện tiến độ quá trình bên trong, Trần Dương cũng còn lại phát hiện một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia chính là Hoàng Hành Tiểu cô nương này, thiên phú dường như so với hắn dự đoán còn phải cao hơn không ít. Ai có thể nghĩ tới, toàn bộ tinh huy giới bên trong, cái thứ nhất lên định tiên phú cao phong người, không phải Dương Nguyên Minh cùng Dương Nguyên Chiếu, cũng không phải thế lực khắc danh vọng cực cao thiên tài, mà là cái này bất hiện sơn bất lộ thủy tiểu cô nương. Như vậy xem ra Về sau xác thực có cần phải đem Hoàng Anh đưa đi trung bộ đổi dưỡng một chuyến. Trần Dương trong lòng âm thầm nghĩ, vừa bạn Nguyên Hồng cùng trưởng ca môn có chút giao tình, lần này mang Hoài An bọn hắn đi tiên phủ, liền tiện đường cho nha đầu này cũng tiện thể đi qua, dạng này tiên phủ tốt, chỉ đặt ở tây bắc vùng biên cương tu luyện, quả thật có chút lãng phí. Hắn đang nghĩ như vậy thời điểm, một bên khác Dương Nguyên Văn cũng lạ không có chút nào ngoài ý muốn thông qua được nghị lực đại quan, đi tới khí vận địa bên núi. Nơi đây liền cùng năm đó Dương Linh thủ thí luyện nội dung như thế. Tu sĩ một thân khí vận sẽ hóa thành cánh chim, cho bọn họ cung cấp năng lực phi hành. Nhưng cuối cùng có thể hay không bay qua trước mắt đạo này là trời, chính là muốn nhìn người trong khu khí vận nhiều ít. Dương thị đóng đô Tây Bắc về sau, hội tụ ở nhất tộc bên trong khí vận đã vô cùng nồng hậu dày đặc. Nhưng tương tự, một đời mới tu sĩ bên trong cũng là tương ứng ra đời mấy vị rất có thiên tư thật thiên kiêu cùng chuẩn thiên kiêu, phân đi những học sinh mới này khí vận bên trong đầu to. Cùng những này đồng tộc tu sĩ tương đối, liền linh châu đều chưa từng có Dương Nguyên Văn, trên thân chỗ nhận có khí vận sẽ không có quá nhiều. Nhưng từ Trần Dương cùng đứa bé này nhiều năm tiếp xúc xuống tới, hắn lại là đối này có cái nhìn bất đồng. Quả thật, tại cảnh giới cùng đạo pháp trên việc tu luyện, Dương Nguyên Văn không so được trong tổng tập cái khác mấy đứa bé, nhưng tại Phù Pháp môn đạo, hắn thôi triển lộ ra thiên tư tiềm lực lại là thật to vượt quá Trần Dương lúc đầu dự đoán. Nguyên bản Trần Dương truyền thụ cho hắn phù pháp, chỉ là muốn đem nó xem như Dương thị bên trong chế phù công cụ người đến bổ dưỡng. Nhưng tại đến tiếp sau Dương Nguyên Văn một mình nghiên cứu quá trình bên trong, hắn lại là một chút xíu hiện lộ ra tại đạo này bên trên chỗ hơn người. Trong đó trọng yếu nhất bước ngoặt chính là hắn ngộ ra môn kia phù thú chi pháp. Lúc ấy Trần Dương chẳng qua là cùng hắn giảng thuật một phen chính mình cùng dư lão tại thiên phù bí cảnh bên trong kinh nghiệm kết quả chỉ ở mấy ngày bế quan về sau, Dương Nguyên Văn chính là hưng phấn mang theo hắn hoàn thành phụ thủ hình thức ban đầu, tìm tới Trần Dương. Việc này đối với Trần Dương rung động, không thua kém một chút nào năm đó ở quần hiền yến bên trên quan sát những cái kia phụ pháp các đại gia trước mặt mọi người diễn pháp. Bởi vì cho dù đang nghe song Dương Nguyên Văn kỹ càng giảng thuật chính mình hành pháp mạch suy nghĩ về sau, hắn vẫn như cũng là cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không cách nào lĩnh ngộ được môn này chế phù thủ đoạn thâm ý ở thời điểm này, Trần Dương chính là ý thức được, chính mình chỉ sợ là thật to đánh giá thấp cái này Dương thị bạn gia hải tử, tại phụ pháp một đạo tiên phu. Về sau Dương Nguyên Văn biểu hiện cũng xác nhận điểm này. Nó không chỉ có một mình hoàn thiện cũng bù đắp phụ thú chi pháp toàn bộ nội dung, thậm chí còn tại phá cảnh ngưng nguyên về sau, viết ra một phần hệ thống hoàn chỉnh, có thể trực tiếp hướng về thủ hạ đệ tử tiến hành chỉ đạo phụ pháp diễn tiến yếu quyết. Đến đây, Trần Dương chính là hoàn toàn kết luận, đứa nhỏ này là thật có đại tài mang theo, có thể trở thành thương lan phụ đạo bên trong mới một vị tông sư cấp nhân vật cũng có nói. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Trần Dương mới có thể cùng Dương Linh thành tốc lượng, dự định cũng cho Dương Nguyên Văn một cái tiếp xúc chân ý không tướng cơ hội. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ít ra nhường đứa bé này chính mình tranh thủ một chút, như thế về sau cũng có thể không lưu ưu tiếc đuối khó mắc. Khâu vận, ngươi cảm thấy nguyên văn lần này có thể thành sao? Nghe được Trần Dương chạ hỏi, Khâu vận quan sát tỉ mỉ hình chiếu bên trong Dương Nguyên Văn một hồi lâu, vừa mới mở miệng, hoàn hồn quân đại nhân, tiểu thần đi qua từng nhìn qua rất nhiều khí vận bay qua người, chỉ từ cái này đi qua kinh nghiệm phán đoán, Nguyên Văn cho là còn kém một chút. Bất luận là dương cánh chiều dài, vẫn là khí vận chi vũ phong phú trình độ, hắn đều chưa từng đạt tới bay qua lệch trời tiêu chuẩn. Như ta đoán không sai, hắn cho là sẽ ở 2/3 chô rơi xuống. Trần Dương nghe vậy không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem Dương Nguyên Văn sau lưng kia nhìn có chút đơn bạc cánh chim. Chẳng lẽ, thật sự là ta đoán sai. Tâm hắn ở giữa âm thầm nói thầm một tiếng, liền nhìn xem Dương Nguyên Văn đã bước ra một bước, bắt đầu cong vẹo hướng phía ở xa đài cao bay đi. Chương 116, trí bảo thuộc về chương 116, trí bảo thuộc về Dương Nguyên Văn sau đó bay qua quá trình, cũng sát thực cùng khô vận vừa mới nói tới tình huống không có sai biệt. Nửa trước đoạn lung la lung lay, nửa đoạn sau run run rẩy rẩy. Tại khoảng cách đại cao còn có 1/3 khoáng cái lúc, một mảnh cuồng phong quét sạch mà qua, chính là gọi hắn tại chỗ đã mất đi cân bằng, thậm chí tại trong lúc đối rối còn bẻ gãy một cái khí vận chi vũ. Nhìn qua Dương Nguyên Văn hạ xuống thân ảnh, trấn Dương trong lòng cũng là yên lặng phát ra thở dài một tiếng. Xem ra chính mình là thật suy nghĩ nhiều, Dương Nguyên Văn cũng không vì lĩnh ngộ phù thú chi pháp, mà được đến phù pháp một mạch khí vận yếu ế. Hoa, thốc, thốc, có thể đang lúc hắn nghĩ như vậy, chuẩn bị gọi Khô vận triệt hồi phương này hình chiếu thời điểm, một hồi cánh bay nhẹ thanh âm lại là tại hình chiếu bên ngoài vị trí truyền đến. Khô vận, nhìn xuống Trần Dương nghe được cái này tiếng vang, trong lòng lập tức vui mừng, đội vàng gọi Khâu vận điều chỉnh hình chiếu góc độ. Truyền hướng qua đi, hắn chính là ngạc nhiên nhìn thấy, vốn nên rơi xuống đột sâu Dương Nguyên Văn, đúng là tại lạch trời mỏng manh trong mây mù, con vẻ ổn định thân hình, sau đó không ngừng bay nhẹ lấy hai tay, bắt đầu một chút xíu bay lên trên đến. Cái này, Khâu vận thấy thế hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn cố thủ hoàng hôn cổ đạo nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cái này Dương Nguyên Văn rõ ràng đã khí vận hao hết, thậm chí còn gãy mất một cái cánh chim, thế nào còn có thể dễ dàng rũa lấy hướng lên đâu? mà theo thân hình của hắn không ngừng chèo lên, Khâu Vận cũng là từ từ xem thân hắn bây giờ chẳng hái. Giờ phút này Dương Nguyên Văn, đúng là đã đã mất đi một cái trên lưng cánh chim, nhưng khiến người không tưởng tượng được chính là, từ hai cánh tay của hắn phía trên, lại lạ như kỳ tích mọc ra một mảnh phù quang lấp loé ngân bạch chi vũ. Đây không phải Dương Thị khí vận, là từ ngoại bộ mà đến. Khâu Vận một cái liền nhìn ra phần này khí vận chi vũ cũng không phải là đến từ Dương Thị, sau đó giúp ngắn hình chiếu cẩn thận nhìn lên, liền thấy lúc này Dương Nguyên Văn trên thân, đã hiện hóa ra từng đạo phụ pháp đường vân. Thấy một màn này, ngay cả Trần Dương cũng là không khỏi giật mình trong lòng. Là Dương Nguyên Văn lớn mật cảm thấy mấy phần nghĩ mà sợ, thật đúng là đủ làm ông, lại giữ im lặng đem mình làm làm kia phù thú chi cơ. Chân Dương trong lòng là Dương Nguyên Văn cảm thấy may mắn đồng thời, đáy lòng cũng thực là vì hắn lao một bệ bổ hồi. Rất hiển nhiên, đây là Dương Nguyên Văn lấy phù thú chi pháp, vì chính mình chuẩn bị một phần liệu mạng áp chủ bài. Trước đây chỉ là lĩnh hội đạo pháp môn này, có lẽ còn chưa đủ lấy nhường hắn từ lớn như vậy phù đạo khí vận bên trong văn một chiến cánh. Nhưng ở hắn lấy thân làm cơ, đi phụ thể tương hợp luyện mệnh chi pháp xong, mà có thể đem phần này trồng cõi Vũ Minh đại vận khiêu động một tuyến. Cũng chính bởi vì Dương Nguyên Văn loại này cơ hội là liệu mạn cử động, mới khiến cho hắn tại cái này khí vận thí luyện một quan bên trong, sẽ hiển hóa ra loại này độc nhất vô nhị cánh chim. Dựa vào chuyện này đối với cần chứng minh đến quốc cánh, Dương Nguyên Văn lại lần nữa về tới không trung, bắt đầu cắn răng hướng phía đài cao bay đi. Ho o, xoạt, mà khi hắn càng thêm tiếp cận đài cao điểm cuối cùng, tư tư cổn tuân giam mà đến trận trận cuốn phong chính là thổi đến càng thêm mãnh liệt. Đợi đến hắn cách tháp cao chỉ có một thước khoảng cách lúc, tứ vương hội tụ cuốn phong đã hóa thành một đạo huyền không gọi rộng, không ngừng mà tán phá lấy thân thể của hắn. Chỉ ở nửa khắc về sau, Dương Nguyên Văn chính là của áo vỡ vụn, da thịt nứt rã, lại qua mấy hơi, liền thật thành mặt chịu trên ý nghĩa hình tiêu mảnh rẻ chi tướng. Ngoại trừ dính liền tại trên đám xương trắng gân đầu thì đỏ, đã cơ hội không có nhận dạng. Nhưng dù vậy, Dương Nguyên Văn như cũng chưa từng từ bỏ vung lên hai tay. Bởi vì hắn biết, đây có lẽ là hắn đời này duy nhất có thể dựa vào chính mình nắm chắc cơ hội. Hắn không giống trong nhà tu sĩ khác như vậy có trời ban tư chất, có linh châu ưu ái, hắn có thể dựa vào chỉ có chính hắn. Chúng ta tu sĩ, vốn là cùng tiên tranh mệnh dân cơ bạc. Lúc này không đọ sức, chờ đến khi nào? Hắn Dung Đưa đã thành khô lâu chi tướng quân mặt, gào thét hô lên một lời, sau đó chính là thân hình nhất truyện, trực tiếp đem chính mình phần eo trở xuống thân thể đoạn đi. 13 Tiếp lấy liền gặp hắn nửa thân trên hướng phía trước bật tới, ra sức xông ra vội rổng phong khốn, ngã ở tòa kia trên đài cao. Bởi vì bộ này trạng thái vốn là yếu ớt không chịu nổi, trải qua vừa thế như vậy, chàng diện kia càng là vô cùng thê thảm. Còn sót lại hai cái cánh tay lại gãy mất một đầu, giữa ngực xương sườn cũng là gãy mất tận mấy cái, thân thể tàn phế nằm rạp trên mặt đất run rẩy không ngừng. Nhìn đến đây, liền cô vận đều có mấy phần không đành lòng. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, cho dù tới bây giờ tình trạng này, Dương Nguyên Văn vẫn là không có mất đi ý thức. Hắn dùng đến cái cằm cùng còn sót lại cánh tay, một chút xíu hướng trên nải cao cái kia đạo lưu quang trí bảo xê dịch, cuối cùng nổi lên toàn thân tinh lực, trưởng lên đột nhiên khẽ trống, liền đem kia đạo chân ý không tướng một mực nắm trong tay. Cũng là tại thời khắc này, hắn cố này tản phá thân thể, tại trí bảo quang hoa chiếu rọi xuống, dần dần bắt đầu một lần nữa mọc ra huyết độn, chậm chậm khôi phục đến nguyên bản hoàn hảo hình thái. Thấy cảnh này, ở vào thần cung bên trong Trần Dương cũng là thở dài nhẹ nhõm. Vừa mới Dương Nguyên Văn sau cùng cái kia ra sức đánh cược một lần, cũng là nhường hắn đem tim nhảy tới của rồi. Bởi vì tại giai đoạn kia, thí luyện những cảnh cùng hiện thực biên giới đã vô cùng vi diệu, Dư Nguyên Văn rất có thể bởi vì cái này cử động mà khiến cho chính mình trong hiện thực thân thể cũng tụ trọng thương. Trần Dương mặc dù sẽ không chớ mắt nhìn xem hắn mất mạng, nhưng cuối cùng lưu lại mà bệnh hoặc là đạo cơ bị hao tổn cũng là không thể tránh khỏi. Mà đúng lúc này, một đạo yếu tố truyền niệm cũng thông qua hồn hỏa cấu kết truyền vào Trần Dương náo hại. Dư Nguyên Văn tại ý thức mơ hồ lúc, thì thảo truyền qua một lời, "Tiên tôn, sư tôn, ta xong rồi nghe được cái này âm thanh lời nói, Trần Dương trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Sau đó dùng ôn hỏa lời nói đáp lại nói, đồ nhi ngoan, vứt bạn rồi. Tại Dương Nguyên văn về sau, Dư Nguyệt giới bên trong cái khác 3 khu chí bảo thuộc về cũng rất nhanh hết thẻ đều kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn lại 3 phần chân ý không tướng, từ Lâm Sảo, Trần Hoài Ân, chắc hẳn thành 3 người kết đoạn. Tiếp lấy lại qua 3 ngày thời gian, khi nhập giới bên trong kia phần chân ý không tướng tranh đoạt cũng có kết quả. Trần Hoài Ân cùng Đào Yên ở đằng kia thí luyện chi địa điểm cuối cùng đại chiến trên trăm vòng, giao thủ không biết nhiều ít cái hiệp. Cuối cùng là Đào Yên bằng vào Dương thị năm đó đưa cho Vương Triều kia phần bảo quan chức bận, chống lại Trần Hoài Ân chí mạng thần hồn một kích coi đây là thắng bại tay, phản công đắc thắng, trở thành người thắng lợi sau cùng. Không thể được đến phần này chỉ bảo, Trần Hoài Ân tự nhiên cảm thấy đáng tiếc, nhưng mình lần này cũng sắp thực lấy hết lực, không có gì quá lớn tiếng mới. Dù sao hai người thân phận khác biệt, tại Đào Viên mà nói, khả năng này chính là hắn chứng đạo chân ý duy nhất cơ hội, mà đối với Trần Hoài Ân mà nói, hắn về sau chỉ cần tiếp tục đuổi theo Trần Dương phụ tá Dương thị, liền còn có cái khác tạo hóa có thể tranh thủ. Cuối cùng phân ra kết quả là tinh huy giới. Dương Minh Linh cùng Dương Nguyên Chiếu hai người đều là tại sau cùng quyết chiến bên trong bị hai tới ba người vây công nhưng cũng may là hai người cuối cùng giựt vào tự thân quá cứng tự lực, cũng rất nhiều ác chủ bài thủ đoạn, Hưu Kinh vô hiểm đem phần này chí bảo cướp được tay. Nhưng Dương Chân Dương không có nghĩ tới là, trước đây ở Thiên Phú một quan biểu hiện phá lệ xuất sắc hàng hoành, lại là không thể thông qua khí vận khảo nghiệm. Mà nàng chỗ kia một chỗ thí luyện chi địa, cuối cùng là bị một cái quá khứ chưa từng nghe qua danh tự trúc hộ tu sĩ thu mà được. Chân Dương mới đầu còn phi thường tò mò lai lịch của người này, mà tại xác định người này có tên Hủy về sau, nhưng lại có một loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Bởi vì người này họ Hàn, mà tên của hắn là Phụng Dương hai chữ. Chương 117 Cổ đạo truyện, mục chương 117, cổ đạo truyện, mục Nguyên Lai còn có như thế một phần duyên phận tồn tại, cái này nhân quả chi đạo, quả thật là tuyệt không thể tả a. Biết được người này thân thế lai lịch về sau, Trần Dương trong tim cũng là phát ra một tiếng cảm khái. Cái này được cổ đạo chí bảo Hàn Tu Dương, cùng Dương thị ở giữa sát thực còn có mấy phần nguồn gốc liên lụy ở trong đó. Việc này hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, chính là muốn Từ Dương linh tổ bái nhập vạn hóa môn lúc bắt đầu nói lên. Lúc ấy cùng hắn cùng nhau tiếp nhận tư chất kiểm tra, cũng biểu hiện ra ưu tú tư chất còn có hai tên tân tân đệ tử, một người trong đó chính là đến từ Đa Nhạn thành Hàn gia Hàn cảnh nghĩa. Về sau Dương Linh thủ bị Mạc Hiển Thu làm đồ đệ đưa vào ấn phòng, Hàn cảnh nghĩa thì bị bạn hóa môn bên trong một vị trưởng lão khát chiêu vào môn hạ. Hai người xem như đồng môn cùng thế hệ tu sĩ, cũng đều là có không sai thiên phú tu luyện mang theo, ngay thưởng quan hệ cũng là không sai. Về sau Trục Hộ Vương Triều cùng Đông Hoang Vương Triều đồng tiến chiến sự một phát, bọn hắn liền đều lên tiền tuyến. Tại trận này đoạt đất đại chiến bên trong, Trục Hộ Vương Triều các lộ tu sĩ cũng là thường vòng không nhỏ. Rất không may, Hàn cảnh nghĩa cùng sư phụ của hắn đều bỏ mình ở chiến trường, không thể nhìn thấy Đông tiến thắng lợi quang cảnh. Mà xem như bạn hóa môn tiên tài tu sĩ Dương Linh Thủ, tại trận này chiến sự bên trong cũng không thiếu bị Đông Hoang bên kia đặc biệt nhắm vào. Trong đó hắn có 2 lần lạc vào hiểm địa, dùng hết tất cả thủ đoạn đều không thể thoát thân lúc, chính là Hàn Cảnh Nghĩa người sư phụ này kịp thời cứu rút, mới khiến cho hắn bảo vệ một cái mạng. Về sau chiến sự kết thúc, chụp hổ đại thắng, Dương Linh Thủ liền cũng sẽ việc này cáo tri minh trưởng của mình Dương Linh Uyệ. Biết được việc này sau, Dương Linh Uyệ liền một mực nhớ kỹ phần ơn tình này, cũng trị Dương Linh Thủ nhờ bà, mượn Vương Triều phát xuống mạc hại mật lệnh cơ hội, đi hướng Đà Nhạc thành, đem Hàn Cảnh Nghĩa bộ mình sau lưu lại gì vật mang về hàng ra. Lúc ấy Hàn Gia tại Đà Nhạc thành bên trong tình cảnh vô cùng xấu hổ, trong nhà duy nhất ngưng nguyên lão tổ nhiều năm chưa từng xuất quan, xin tử chưa biết, lại Vương Triều bên trong thế gia địa vị đã tràn ngập nguy hiểm, thành nội ngoài thành các nơi sản nghiệp cũng bắt đầu nhận đề ép cùng cái dối. Dương Linh Duệ đến Hàn Gia, sắp nhận Hàn Gia lão tổ đã bỏ mình, tại hiểu rõ Hàn Gia tình cảnh bấy sau, liền trực tiếp đối ngoại công bố, mình cùng Hàn Gia vị lão tổ kia là bạn cũ. Phải biết ngay lúc đó Dương Linh Duệ thế nhưng là đã tại chiến trường lập xuống đại công, cũng bị Vương Triều chính thức thừa nhận thật thiên kiêu thân phận. Hắn một câu nói kia, liền trở vì vậy cho Hàn gia một chương hộ thân phù, những cái kia ngắc ngẽ ra sản thế lực khắp nơi cũng không dám lại có ý khác. Mà liên tại Dương Linh Duệ sau khi đi, Hàn gia chủ mạch sinh hạ một cái bé trai, phủ Mâu tìm đến ngay lúc đó Hàn gia gia chủ vì đó đặt tên, cái sau cẩn thận châm trước một phen sau, chính là vì hắn lên Phụng Dương hai chữ. Lúc ấy Trần Dương liền cùng tại Dương Linh Duệ bên người, cho nên đối với chuyện này vẫn còn có chút ấn tượng, nhìn thấy cái này Hàn Phụng Dương danh tự cùng xuất thân gia tộc, liền biết việc này nguyên do, cũng là cái niệm tình cảm ấn ra, danh tự này nhìn như yếu người một đầu. Nhưng là thực sự là cái này hậu bối lấy được một phần thiên đại khí vận cùng tạo hóa. Từ quá khứ hạ thắng lai cướp đoạt chân ý không tướng sau trở về vương triều gãy ngọ, liền có thể tưởng tượng tới, tại Hàn Phụng Dương được phần này cổ đạo chí bảo sau, phía sau Hàn gia cũng liền muốn cùng theo gà chó lên trời. Tam phương giới vực bên trong cổ đạo chí bảo đều có thuộc về, như vậy lần này Tây Bắc các tu sĩ hoàng hôn cổ đạo chi hành cũng là sắp đến hồi kết thúc. Sau nửa tháng, cổ đạo không gian lại có băng động, các phương tu sĩ liền cũng từ xuất khẩu rời đi phương này cơ duyên chỗ. Mặc dù chỉ có số người cực ít được đến cổ đạo chí bảo Nhưng bởi vì khu vận lúc này móc ra không ít bố liếng, cái khắc cùng chân ý không tướng vô duyên tu sĩ, tại lần này cổ đạo chi hành bên trong cũng đều có thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, muốn nói lần này hoàng hôn cổ đạo bên trong lớn nhất bên thắng, tự nhiên không phải Dương thị không ai có thể hơn. Tinh huy doanh nguyệt luân giới, khoảng chừng 5 đạo chân ý không tướng bị Dương thị tu sĩ bỏ vào trong túi. Ngoại giới tu sĩ biết được việc này sau đều là giật nảy cả mình, phàn phất tại nghe một đoạn tiên phương giả đảm. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, phương này cơ duyên chi địa không phải là khí số sắp hết sao? Lần trước có trung bộ thế lực tham dự bảo cũng chỉ có một phần cổ đạo chí bảo hiện thế, mà lần này, chỉ là Dương thị nhất tộc tu sĩ, liền được 5 phần chân ý không tưởng. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa, tương lai năm người này chỉ cần không ở chính giữa độ vẫn lạc, chứng đạo chân ý đều chỉ là vấn đề thời gian. Đi qua Tây Bắc các phương tu sĩ đều biết Dương thị tiềm lực phát triển to lớn, nhưng cụ thể lớn đến trình độ nào, cũng đều có chút không nắm chắc được. Dù sao loại này nhìn không thấy sợ không được chuyện, theo bọn hắn nghĩ cũng là khó mà tiến hành định lượng cùng tương đối. Nhưng lần này hoàng hôn cổ đạo chi hành, lại là đem phần này kinh khủng tiềm lực, hoàn toàn cụ thể hóa thể hiện ra ngoài. Dương thị đây chính là rõ ràng nói cho Tây Bắc tất cả thế lực, cho dù không tính Phong Lăng hai quân, cũng không tính vị kia Ngự Tiên, ta Dương thị tương lai cũng còn có thể lại sinh ra năm vị chân ý tu sĩ. Việc này đặt ở trung bộ khả năng không có gì, nhưng ở Tây Bắc vùng biên cương không thể nghi ngờ là một cái quả bom nổ ký, nhưng tất cả thế lực khi biết việc này sau trước tiên, tất cả đều mắt tròn báng. Cho dù Phong Nhãn Tây Bắc qua khứ mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm lịch sử, cũng chỉ có năm đó Tô Hà hai nhà kết minh thời điểm, có thể coi là một phương thế lực có bốn vị chân ý đại năng tọa trấn đến mức năm vị chân ý đồng xuất một môn truyện, đây chính là xưa nay đều chưa từng từng có. Bất quá tại bình phục nỗi lòng tỉnh táo lại sau, các phương tu sĩ liền kịp phản ứng, việc này đối bọn hắn mà nói, giống như cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì Dương thị căn mạnh, từ góc độ nào đó đến xem, liền lại biểu cho Tây Bắc căn mạnh. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, Dương thị từ khi trở thành Tây Bắc người nói chuyện về sau, bất luận thể số lượng nhỏ nhỏ, thực lực cao thấp, đối tất cả Tây Bắc thế lực đều chưa từng tiến hành chèn ép cùng bắc đột. Ngược lại là bởi vì do nó thống lĩnh Tây Bắc sau, căn loại mà sát tranh chấp giảm bớt, cho cây Bắc Thế lực vừa và nhỏ càng nhiều không gian phát triển cùng cơ hội. Người ta Dương Thị chính mình tu sĩ từng cái có bản lĩnh, cũng xưa nay không tại Tây Bắc đi tiêu hủy thế hiệp người cử chỉ, đều là đi hướng càng rộng lớn hơn trung bộ chi địa tìm kiếm cơ duyên. Đây cũng là Dương Thị những năm này, có thể thắng Tây Bắc thế lực khắp nơi tín nhiệm cùng tôn trọng mấu chốt một chút. Cho nên lần này hoàng hôn cổ đạo chi hành, mọi người tại biết được Dương Thị tu mạch tương đối khá, tận mắt chứng kiến tới nhà này tu sĩ chỗ cho thấy tiềm lực cùng nội tình sau, trong lòng không chỉ có không có bất kỳ cái gì ghen ghét ý niệm, ngược lại là càng thêm kiên định mong muốn ủng hộ Dương Thị. Dù sao nhà ai ra như thế cái có thể cao nữa là có thể khiên sự tình, còn nhân mạch cực lớn lão đại ca, người đối diện bên trong thành viên khác mà nói, đều là một phần đại hạnh sự tình. Tại Dương thị về sau, lần này đến đây cổ đạo thu lợi nhiều nhất một phương, chính là Trục hộ Vương Triều. Liên trước mắt đã biết công khai trong tin báo, thuộc về Trục hộ Vương Triều hai tên tu sĩ, liền phân biệt tại tinh huy giới cùng hy nhập giới bên trong riêng phần mình được đến một phần chân ý không tưởng. Đối với đạo viên đoạt được phần này cổ đạo chí bảo, các phương tu sĩ cũng không ngoài ý muốn, việc này theo bọn hắn nghĩ, cũng thuộc về trong dự liệu chuyện. Dưới mắt Phong Long hai quân không xuất thế, vị Tiên Nguyệt Tiên lại tại Tây Nam, khi nhập giới thông linh tu sĩ bên trong, liền ít có người có thể cùng vị này dùng truyệt chân nhân cạnh tranh. Nhưng đối với cái kia chưa bao giờ có bất kỳ tên tuổi hàn họ tiểu tu, bọn hắn lại là tràn ngập tò mò. Về sau trải qua các lộ quan hệ, tại chụp hổ bương chiếu bên trong sau khi nghe ngóng, Dương Linh Duệ cùng Hàn gia kia phần quá khứ sự tình liền rất nhanh bị người tra xét đi ra. Chương 117, Cổ đạo truyện 2, chương 117, Cổ đạo truyện 2, được đến phần này mấu chốt tình báo, các phương tu sĩ liền cũng cảm thấy người này được bảo, có lẽ cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cái tên bên trong Phụng Dương hai chữ, ý nghĩa vị là lại rõ ràng bất quá. Nhưng thú vị là, tại việc này trước đó, Hàn Phụng Dương cùng Dương thị tu sĩ lại là không hề có quen biết gì. Khi tiến vào Hoàng Hôn Cổ Đạo trước đó, hắn cũng là cũng chưa hề nghĩ tới, chính mình lại có thể sống qua chí bảo thí luyện, cũng tại cường giả như Mây cuối cùng chiến trung thành là nhất so người chiến thắng. Cho dù là khi lấy được phần này chí bảo về sau, hắn vẫn là cảm giác có mấy phần ảo mộng cảm giác, thẳng đến bị đồng hành trục hộ tu sĩ chen chúc đi lên chúc mừng vui, vừa mới chầm chậm ý thức được, chính mình đoạn này không thể tưởng tượng nổi kinh nghiệm đều là thật. Mà tại hắn rời đi cổ đạo về sau, cũng là không có gì bất ngờ xảy ra được đến Dương thị triệu yến. Hàn Phụng Dương từ nhỏ đã biết mình cái tên này lai lịch, trước kia cũng xác thực muốn đi qua hướng Dương gia tiếp, nhưng lại không nghĩ, cái này Dương thị quật khởi tình thế thực sự quá mức ấn mạnh, còn chưa chờ hắn tại con đường bên trên tu ra mấy phần thành tựu, liền đã thoát ly chụp hổ bốn chiều, ở đẳng kia rất thổ chi tự lập môn hộ. Kể từ đó, tại cùng lộn như vậy trực lực địa vị trên lại phía dưới, hắn về sau cũng là lại không có cơ hội cùng Dương thị tiến hành tiếp xúc. Ngoan một cái mười mấy năm qua đi, chính là thẳng đến lần này hoàng hôn cổ đạo lại mở. Hàn Phụng Dương vừa mới bở vì đa nhạc, thành thành chủ điện tử, gia nhập chục hộ Vương Triều Tiến về cổ đạo tìm tòi bí mật trong độn vũ. Gặp qua Hàn Tiểu Hữu. Đang lúc Hàn Phụng Dương đắm chìm trong quá khứ trong hồi ức lúc, một đạo vấn lễ thanh âm, lôi trở lại suy nghĩ của hắn. Hắn vừa nhắm mắt, liền thấy một vị tướng mạo bình thường, khuôn mặt hiền lãnh thanh sang tu sĩ chính diện mang nụ cười nhìn xem chính mình. Lúc này, bên cạnh Hàn Vương Triều tu sĩ liền cũng há miệng giới thiệu nói: "Phụng Dương, vị này chính là Dương thị tộc địa bên trong, giữ nguyên phong phong chủ, Triệu Kỳ." Hàn Phụng Dương nghe vậy vội vàng nghiêm mặt lên, cung kính chấp lên nói, "Vạn nối Hàn Phụng Dương" đập qua Triệu Phong chủ, "Không cần đa lễ, bây giờ ngươi không phải dường như trước kia rồi, có kia chân ý không tướng nơi tay, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi ta cái này bán bối tiền bối vị trí đến rơi cái rồi." Triệu Kỳ khoát tay áo, vừa cười vừa nói, "Ha, cái này, phụ dương tuyệt không dám có ý nghĩ như vậy, còn mời Triệu Phong chủ hai chớ có khẩn trương như vậy, ngươi cùng ta Dương thị vốn là có duyên, lại thân phụ như thế lại vận, bây giờ thu mạch cổ đạo chí bảo, sớm muộn là muốn chứng được chân ý cảnh, công thành ngộ đạo thân, việc này không chỉ có là ngươi cùng trúc hổ vương triều chỗ trông mong, cũng là ta Dương thị chỗ kỳ." Triệu Kỳ sau đó tiến lên vỗ vỗ Hàn Phụng Dương bà bay, cùng nó bên cạnh chụp hổ tu sĩ nhìn nhau, cái sau liền tức tức thời xin được cáo lui trước. "Tuất, hiện tại không có người ngoài, theo ta đi thấy ra chủ a." Triệu Kỳ nói lời này lúc ngữ khí mười phần bình thường, nhưng nghe được kia không có người ngoài ba chữ lọt vào tai, chính là gọi Hàn Phụng Dương trong lòng tâm thần chấn động. Chẳng biết tại sao, Triệu Kỳ cái này nhìn như tùy ý một câu, lại là nhường trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một phần chưa từng có thuộc về cảm giác. Mà cũng là tại vào thời khắc này, một sợi cực kỳ nhỏ, vô hình vô tướng quang hoa chi lực, cũng từ kia Dương thị Tiên Chu lầu chính đỉnh hạ xuống. Lâm Yên cung tiếng động tiến vào Hàn Phụng Dương thể nội, nhưng hắn đơn cảm thấy thể xác tinh thần chợt nhẹ, thức hải ý niệm đều tại đây khắp thông suốt rất nhiều. Cảm nhận được phần này không nói rõ được cũng không tả rõ được thần dị biến hóa, trong mắt của hắn cũng là lần nữa hiện lộ sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó lên tiếng, bước nhanh đi theo Triệu Kỳ. Tại leo lên tầng cao nhất quá trình bên trong, Triệu Kỳ cũng là mang theo hắn cùng Dương thị bên trong tu sĩ khác gặp mặt. Tại đối với những người này giới thiệu lúc, cũng là hoàn toàn không đem Hàn Phụng Dương làm ngõ nhân, thật coi nhà mình hộ bối đồng dạng. Hàn Phụng Dương một đường đi lên, trong lòng cũng là đùi ngồi mai thôi. Hắn biết mình là bởi vì được kia phần cổ đạo chí bảo, mới có cơ hội leo lên Dương thị Thiên Chu, cùng những ngày đi qua chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại làm mắt. Nhưng cùng lúc hắn cũng vô cùng thanh tịnh, biết mình lần này sợ dĩ có thể đi qua kia đoạn khí vận thí luyện, cũng từ đông đảo tây bắc tu sĩ bên trong trổ hết tài năng, dựa vào khẳng định không hoàn toàn là bản lĩnh của mình. Hàn phụ Dương minh bạch, ở trong đó còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bắt nguồn từ hắn danh tự này chỗ gánh chịu ý nghĩa là dù. Cho nên đối với Dương thị, hắn từ đầu đến cuối, trong lòng đều là tràn ngập cảm kích. Nửa khắc về sau, hai người tới tầng cao nhất phòng nghị sự bên ngoài gia chủ, Phùng Dương dẫn tới. "Tuất, để hắn vào đi." "Vâng." Triệu Kỳ lên tiếng, sau đó liền nhìn về phía Hàn Phục Dương, cười nói, "Sau khi đi vào không cần bối rối, gia chủ hỏi cái gì, ngươi liền nói cái gì, không cần có quá nhiều lo lắng." "Vâng, Phùng Dương minh bạch, đa tạ Triệu phong chủ để điểm." "Đi thôi." "Ai." Hàn Phục Dương sau đó sửa sang lại quần áo, sâu hít hai cái khí, tiếp theo chính là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị đi vào cấm chế bên trong. "Không thể không nói, Dương Linh thanh xem như Dương thị gia chủ." Càn La Tây Bắc Chi địa thực chất trên ý nghĩa trưởng năm người, nàng chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, cho người cảm giác gáp bách chính là cực lớn. Hàn Phụng Dương chỉ là vừa vào nhà một bước, vốn nhờ trên người tán phát ra thượng vị dạ khí thế mà cảm thấy trong tim khẽ run. Vừa nghĩ tới người này liền là chân chính Tây Bắc Chi chủ trong lòng hắn liền lại là áp lực tăng gấp bội. Cú may lúc này, vừa mới kia phần đuôi sáng thần dị chi lực lại lần nữa lưu chuyển, nhường trong tim phần này trọng áp đột nhiên tiêu mất hơn phân nửa. Hàn Phụng Dương bắt lấy cơ hội này lập tức lấy lại bình tĩnh, sau đó chính là lấy dục khí bước nhanh đến phía trước, giương mắt cùng Cao Tọa bên trên Dương Linh Thanh nhìn nhau tiếp lấy đi xuống bái lễ. Đa nhạc thành Hàn gia, Hàn Phụng Dương, bái kiến Dương gia chủ. Hàn Phụng Dương nói xong, liền như thế duy trì quỳ lạy trên mặt đất tối đầu trận thái. Hắn không có nghe được Dương Linh thanh đáp lời, liền theo bản năng cho rằng, vị này Dương thị gia chủ là đang quan sát chính mình, thế là liền lại không dám có mảy may động tác khác. Có thể khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, chỉ ở một hơi về sau, hai vai của mình liền bỗng nhiên bị người nắm chặt. Hàn Phụng Dương tần sắc sững sờ, ngay sau đó liền nghe một đạo rất có lực tương cắt thanh âm đạm thoại tại vang lên bên hai. Sa cách từ lâu trùng vùng, chính là đại hị sự tình, không cần câu nệ. Đứng lên đi." Hàn Phụng Dương động tác có chút cứng ngắc đứng người lên, nhìn xem liền đứng ở trước mặt mình Dương Linh Thanh, một thời gian cũng là có chút mờ mịt luống cuống. Ai có thể nghĩ tới, vị này Dương thị gia chủ, Thương Lan Tây bắt người cầm lái, như thế người có quyền, cao chức trọng, đúng là sẽ đi xuống đài cao tự mình đem chính mình nâng đỡ. "Gia chủ?" "A, không, Dương gia chủ, ta không cần phải gấp." ngồi xuống từ từ nói. Dương Linh Thanh cứ như vậy dẫn Hàn Phụng Dương ở bên bị bên trên song song ngồi xuống, sau đó cũng căn bản không đề cập tới lần này cổ đạo bên trong chuyện đã xảy ra mà lại hỏi tôi hắn những năm này tu đạo kinh nghiệm, cùng Hàn gia bây giờ tình huống. Hàn Phục Dương nhớ ký trước đây Triệu Kỳ dặn dò, liền cũng liền thành thành thật thật làm lấy trả lời, đem chính mình từ nhập đạo bắt đầu kinh nghiệm to to nhỏ nhỏ nhỏ các loại sự kiện, cùng Hàn gia thay đổi của những năm này, tất cả đều một năm một mười giảng thuận ra. Dương Linh Thanh cũng lạ rất có kiên nhẫn, cứ như vậy ở một bên lặng lặng nghe, đem bên trong tất cả chi tiết tất cả đều ghi tạc trong đầu. Nhận được phong quân trong nom, trong nhà những năm này thời gian cũng không tệ, không chỉ là thành nội ngoài thành thế lực khắp nơi, chính là thành chủ đại nhân bên kia, cũng là đối với chúng ta phá lệ triều cố. Lời nói tới cuối cùng, Hàn Phụng Dương cũng là không thiếu được phải làm tạm một phen, nếu không có ngày ấy bạn Cú Chi Ngôn, chỉ sợ tới hôm nay, kia Đả Nhạc thành bên trong liền sớm nên không có ta hàn ra cái này một hộ, Phụng Dương đại hàn ra trên dưới, vô cùng cảm kích. Thân làm hàn gia tu sĩ, hắn thân lực hàn gia từ thung lũng đi hướng khôi phục toàn bộ quá trình, chính là càng có thể khắc sâu thể ngộ tới Dương thị đối nhà mình nên tình chi trọng. Phần này tạm, ta cũng thay ta huynh đệ tiễn nhận hạn. Dương Linh thanh nhẹ nhàng gật đầu, nghe ngươi như thế một trận rạng xuống tới, ta cũng là có thể cảm nhận được ngươi về việc tu hành rất nhiều gian khổ không dễ. Hôm nay đã đều lên nhà ta tiên châu không ngại liền mượn cơ hội này, đi ta Dương thị thánh địa du lãm một phen, cũng coi là vì hai ta nhà nối lại tiền duyên lam kỷ niệm. Cái này, cái này thật có thể chứ? Ta nghe nói như thế, Hàn Phụ Dương cũng là khó mà tiếp tục giữ được vẻ bình tĩnh, dù sao Tây Bắc bên trong ai không biết, Dương thị phương kia rất thổ thánh địa bên trong cơ duyên tạo hóa vô số, tùy tiện xuất ra một cái bảo bối, đều là có thể khiến cho tu sĩ tầm thường thay da đổi thịt tồn tại, mà muốn đi vào tới phương này thánh địa, lại là khá khó khăn. Toàn bộ thương lan Tây Bắc chỉ có thuộc hộ Vương Triều cùng Đông Lai tông hai nhà này, bởi vì cùng Dương thị quan hệ mật thiết, mới có thể đem cửa hạ cực kỳ cá biệt tìm đạo cảnh tu sĩ đưa vào Dương thị thánh địa tu hành giao lưu. Đến mức thế lực khác, kia thấp nhất đều phải là chân ý cấp bậc, hơn nữa ngay cả chân ý tu sĩ đi cũng không nhất định có thể đi vào cửa. Như thế chính là đủ đến ấy, tại Tây Bắc vùng biển cương, có thể tiến vào Dương thị thánh địa đi tới một lần, tuyệt đối có thể xưng được là là một phần chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bận may lớn. Mà dưới mắt, phần này đông đảo tu sĩ tha thiết ước mơ cơ hội trời cho, cứ như vậy sáng loáng bày tại Hàn Phục Dương trước mắt. Dương gia chủ Phùng Dương vì được kia cổ đạo chí bảo, nhưng đến nay đối Dương thị còn không quá mức công tích, thực sự không dám chịu bực này nặng nề ban thượng. Hàn Phùng Dương cố gắng áp chế xuống kích động tâm tư, hé mồm nói. Dương Linh Thanh nghe vậy chính là lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thái độ, "Phùng Dương, nói cái gì đó? Nay làm sao có thể coi là ban thưởng đâu? Năm đó ta huynh đệ kia đi nhà ngươi, nhà ngươi nhiệt tình chiêu đãi, nhường hắn ở tạm một thời gian, bây giờ bất quá là có qua có lại mà thôi." Lại nói, "Nhà ta chỗ kia bất quá là nhiều bài toàn núi đầu mà thôi, cũng không có ngoại giới truyền như vậy mơ hồ." Ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần lời nói thật nói với ta, có muốn hay không đến liền thành. Ta. Hàn Phụng Dương trong lòng sinh ra mấy phần do dự, nhưng phần này do dự cũng là rất nhanh bị hắn lấy ý niệm bóc cắt, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dương Linh Thanh, "Dương gia chủ, ta muốn đi." "Ha ha, tốt, vậy liền quyết định như thế đi, đợi lát nữa ngươi liền theo Triệu Kỳ đi trong lầu ở lại, chúc hộ bên kia, ta sẽ đi cho bọn họ nói." "Vâng." Phụng Dương minh bạch, làm viễn Dương gia chủ. Thẳng đến bước ra phòng nghị sự một phút này, Hàn Phụng Dương còn cảm thấy mình thân thể có chút lấc nhẹ. Không hề nghi ngờ Lần này hoàng hôn cổ đạo chi hành, cho nhân sinh của hắn cùng con đường mang tới biến hóa, hoàn toàn có thể được xưng là nghịch thiên cải mệnh bậc bự. Trước đó, hắn vẫn là một cái tiền đồ chưa biết, chỉ là về việc tu hành hiện lộ ra mấy phần tiên phú tụ khí tiểu tu. Mà bây giờ, hắn liền đã trở thành đám người hâm mộ đối tượng, nắm giữ đôi chẳng chân ý cảnh giới vé vào cửa, thậm chí còn chiếm được tây bắc trung chủ Dương thị gia chủ chính miệng mời. Đây hết thệ kinh lịch đều chỉ tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong xảy ra, đối hắn mà nói, thật sự là có chút quá mức mộng ảo, cũng quá mức bất khả tư nghị. Đối với Hàn Phụng Dương muốn đi hướng Dương thị thánh địa Du Lãng truyền này, Chúc hộ Vương Triều bên kia tự nhiên là không có ý kiến. Hoặc là nói sớm tại Dương Thị Triệu Kiến leo lên tiên chu thời điểm, cổ hài nhân chờ một đám Vương Triều cao tầng tu sĩ liền đối với cái này có dự liệu. Đến tiếp sau cổ đạo dị tượng tiêu tán, tụ tập ở nơi này các lộ anh kiệt liền cũng riêng phần mình dẹp đường hồi phủ. Chúc hộ Vương Triều nội bộ biết được lần này cổ đạo tầm bảo kết quả, đều không chờ nhà mình tiên chu đường về, liền lập tức ra tay đem Đả Nhạc thành Hàn gia cả một cái đem đến sùng tiên thành bên trong. Hàn gia trên dưới tại biết được Hàn phụng Dương kinh lịch về sau, cũng đều là mừng rỡ như điên. Vị kia đã có chút đã có tuổi lão gia chủ, càng là khi biết tin tức sau, đích động trực tiếp ôm nhà mình lão tổ bia bại khóc rống lên. Rất hiển nhiên, bất luận Hàn Phụng Dương về sau tại Dương thị trong thánh địa kinh nghiệm cái gì, hoặc là làm ra lựa chọn như thế nào, Hàn gia về sau một nhà lão tiểu gia tộc có thời gian cũng đều là có chỗ dựa rồi. Sau 1 tháng, Dương thị Tiên Chu quay trở về thánh địa. Hàn Phụng Dương trực tiếp bị an bài lên dưỡng nguyên phòng, từ phong chủ Triệu Kỳ tự mình dẫn hắn tại trong thánh địa du lãm. Một bên khác, Trần Dương cũng là không có lại chỉ hoãn thời gian, đám người vừa về đến làm sơ chỉnh đốn. Liên dẫn kia năm cái hài tử bước lên đi hướng trung bộ lựa trình. Có án vị này chân ý cao tu kiêm trung vị thần linh hộ đạo, một đoàn người rất nhanh liền đã tới Dương thị tại trung bộ đạo thứ nhất cố định chạm điểm, liên lai thành tôn gia. Đúng lúc gặp vị kia bái nhập trường ca môn tôn gia Thiên Tiêu Tôn Khánh ca về nhà, Hoàng huynh liền tại Trần Dương thụ ý dưới, đem chính mình chuyến này lai lịch nói ra. Tôn Khánh ca biết được việc này sau cũng là miệng đầy đáp ứng, chuẩn bị chờ chờ về tông môn thời điểm liền đem Hoàng huynh cùng nhau mang đến, dạng này cũng đúng lúc tránh khỏi Trần Dương lại cuốn một vòng đường xa. Giải quyết được này, tại Tôn gia ngắn ở 3 ngày. Trần Dương liền dẫn bốn cái nhà mình tệ lại lần nữa lên đường, thẳng đến Hi Viêm Tiên phủ mà đi. Ma liên tại Trần Dương bên này đổi vàng cho nhà mình bọn họ bối nhu cầu cơ duyên tạo hóa thời điểm, ở vào cây Nam Chi điệu trừ ma tiền tuyến, cũng chuyển về một phần 10 phần trọng đại chiến báo. Tây Nam tiền tuyến trải qua lâu như vậy lẫn nhau thăm dò, cùng đến không hết quy mô nhỏ giao phong bề sau, rốt cục nên đón vị thứ nhất chân ý tu sĩ vẫn lạc. Phần này chiến báo bên trên biết lập công người là Lạc Tiên Sầu, nhưng hắn chính mình lại là tin tưởng, lần này chiến công thuộc về, hẳn là một người khác hoàn toàn. Thương Lan Tây Nam, trấn ma quan bên trong, ta liền biết Tới nơi này liền không thiếu được chịu lấy chế ở ngươi, làm được đều là chút công việc bận tùy mệ nhỏ. Trong phòng nghị sự chỉ có Lạc Thiên Sầu một bóng người, đạo này thanh âm đàm thoại thì là từ một cái chôi nổi tại giữa không trung vảng vảng bên trong truyền đến ra, lần này ta nhục thân tổn hao nhiều, đến tính tại trên đồ ngươi. Dễ nói dễ nói, việc này giao cho ta chính là. Lạc Thiên Sầu lúc nói chuyện, chính là cười mỉm nhìn xem trong lòng bàn tay bao thác, lần này làm phiền đạo hữu sức lực, nếu không phải ngươi lấy thân làm ngồi, con cá lớn này thật đúng là lên không được câu. Nam cung Cảnh Hòa nghe vậy cười lạnh nói, "À, một cái nho nhỏ chân ý mà thôi." Bây giờ tại trong miệng ngươi lại cũng thành cá lớn. Lúc này không giống ngày xưa, ta nhưng cùng đạo hữu khác biệt, đầu này mạc nhỏ hiện tại quý giá thật sự. Lạc Thiên Sầu không thèm để ý chút nào hắn trò phúng, khẽ cười nói, bây giờ có người nảy nguyên thần nơi tay, tăng thêm hai người chúng ta tạo hóa chi pháp, chính là có hy vọng tìm hiểu nguồn gốc, đem ma thủ bên trong vị kia người giật dây cho bắt tới. Ngàn chương đạt thành. Buồn vui ngùi mai thôi. Nhận được các vị độc giả đại đại hậu ái, viết linh tinh ở đây bái tặng ạ. Chương 118, bí cảnh danh nghịch chương 118, bí cảnh danh nghịch ngũ phương tiên phủ sắp mở lại bí cảnh tin tức. Rất sớm liền cùng Trần Dương vị này ẩn thế đỉnh phong tình báo cùng một chỗ tại trung bộ truyền ra. Lúc ấy hắn tiến vào Hi Viêm tiên phủ cấm địa sau không bao lâu, bao quát thiên cơ các ở bên trong không ít thế lực, liền đã phái người đi đến tiên phủ bên ngoài nằm vùng, mong muốn tại Trần Dương rời đi tiên phủ thời điểm, thu hoạch được càng nhiều tình báo. Nhưng mà, chẳng đến tại Hi Viêm tiên phủ bên ngoài ròng rã ngồi chờ 1 tháng sau, bọn hắn liền chậm chậm cảm giác được có chút không đúng lắm. Liên cái khác 4 nhà tiên phủ động nguyên tôn giả đều trong đoạn thời gian này lần lượt trở về, duy trì có không thấy Trần Dương thân ảnh. Những ngày ngồi chờ tu sĩ tu vi đều là không tốt. Cảnh giới yếu nhất cũng có chân ý hậu kỳ. Đồng thời vì có thể tận khả năng từ Trần Dương trên thân thu thập được càng nhiều tin tức hơn, thiên cơ các thậm chí còn phái ra một vị động huyền sơ kỳ tôn giả cấp lại năng. Người này không chỉ có cực kỳ am hiểu phương pháp cảm ứng, trên thân còn mang theo một phần phẩm cấp không thấp dò xét phá bảo. Kia bốn tên tiên phủ động huyền lão tổ, lấy không gian chi pháp rời đi Hi Viêm tiên phủ lúc, hắn đều là có chỗ nhìn rõ, cũng làm tường quan ghi chép. Nhưng ở cái này trong vòng hơn 1 tháng, bất luận hắn như thế nào lấy chân huyền chi lập thi triển môn kia cảm ứng bí pháp, nhưng đều là chưa thể phát hiện Trần Dương bất kỳ tung tích nào. Về sau vẫn là Hi Viêm Tiên phủ tu sĩ thực sự nhìn cũng được, dù sao cửa nhà mình tổng ngồi xổm một đám người ngoài cũng không phải vấn đề. Thế là liền phái một vị chân y viên mã tu sĩ, lấy truyền âm chi pháp đem Trần Dương đã rời đi tin tức nói cho những người này. Biết được việc này, bọn này nằm vùng tu sĩ liền cũng nhao nhao tán đi. Vị kia đến từ Thiên Cơ các động huyền tổ giả, cũng tại biết được Trần Dương đã lặng yên không tiếng động rời đi tiên phủ sau, trong lòng cảm khái người này không gian đạo pháp tuyệt diệu. Tại truyền về Thiên Cơ các thương lan tổng các tình báo trong tin tức, hắn biết tới, người này đỉnh phong thực lực đã chứng thử không sai, không gian đạo pháp tạo nghệ rất sâu có thể tính làm thương lang nhóm đứng đầu. Khi Viêm Tiên phủ bí cảnh chi nạn đi mất, Ngũ Phương Tiên phủ bí cảnh mở ra sắp đến, có thể gọi các phương lưới đem tình báo trả ra. Sau đó 2 tháng, trung bộ các phương tu sĩ chính là thông qua đủ loại con đường, biết được việc này, cũng nhao nhao bắt đầu cùng Ngũ Phương Tiên phủ tiến hành tiếp xúc. Tuy nói Ngũ Phương Tiên phủ tại trung bộ thực lực địa vị đã không lớn bằng lúc trước, nhưng đi qua Ngũ Hành đại bí cảnh bên trong xuất thế cơ duyên tạo hóa chí bảo, đó cũng đều là tại trung bộ các nơi đều có trô ghi lại. Tại cái này hai đạo đại tranh sắp nổi mâu chốt tiếp điểm, tất cả thương lang trung bộ chính đạo tu sĩ cảm định đều là muốn chỉ có thể là nhiều tìm kiếm một chút cơ duyên bảo vật, đến tăng lên chính mình tu vi cùng năng lực tự vệ. Đối mặt chuyện như vậy tới chơi Đông Đạo tu sĩ, Vũ Vương Tiên phủ thái độ cũng là rất rõ ràng, cái kia chính là Ngũ Hành Đại Bí cảnh đã hơn 200 năm chưa từng mở ra, bọn hắn cũng không cách nào cam đoan trong đó có hay không còn có thể có cơ duyên nhiều như vậy tạo hóa. Đồng thời, bởi vì đã lâu mở ra duy cơ, lần này Ngũ Vương Tiên phủ cũng là thương nghị quyết định, phải nghiêm khắc hạn chế tiến vào Ngũ Hành Đại Bí cảnh nhân số, để tránh tiến vào tu sĩ quá nhiều, hỏng trong đó khí tượng. Từ trên hương xuống đến, như là Linh Tiêu học viện, đồng lai cùng Khổ Thiên tử, phụ giao tông chở, dạng này trung bộ đỉnh tiêm thế lực, mặc kệ đối phương cuối cùng có thể hay không phải người đến, ngũ phương tiên phủ đều là muốn trở lại một bộ phận vị trí. Lại đến chính là Ngũ Phương Tiên Phủ chính mình nội bộ đệ tử, khẳng định là đa chiếm nhiều nhất số đỉnh mức, dù sao không chỉ là Hi Viêm tiên phủ, cái khác bốn nhà tiên phủ cũng đều ngóng trông một ngày phản thật lâu rồi. Tiếp lấy chính là một chút ngày xưa cùng Ngũ Phương Tiên Phủ từng có giao tình thế lực, cũng là muốn san ra đến một chút danh mạch cho bọn họ. Cuối cùng còn có Ngũ Phương Tiên Phủ cùng Trần Dương làm ra hứa hẹn, chuyên môn vì Dương thị tu sĩ đưa ra 20 cái bí cảnh danh mạch dự bị. Nếu như tới nhân số không nhiều, liền đem còn lại danh mạch thu hồi đến nhà mình, nếu là vượt ra khỏi 20 vị, vậy thì từ nhà mình tu sĩ số lượng bên trong lại chèn một chút. Cho nên cuối cùng Ngũ Vương Tiên phủ hướng ngoại giới thả ra, công khai ghi giá công khai cạnh tranh bí cảnh danh mạch, liền chỉ còn lại có 36 cái. Số lượng này đối với bên Ngung nhiều trung bộ thế lực mà nói, thật sự là có chút ít đến tương cảm. Lại thêm đấu giá bán đấu giá thu mạch phương thức, một đám ở vào trung bộ trung hạ tầng, bốn liếng không đủ dầu có nhị tam lưu thế lực, liền cũng là cùng phần này kỳ ngộ vô duyên. Tại Hi Viêm Tiên phủ thiên hỏa bí cảnh khôi phục bình thường nửa năm sau, Chợ này danh nghịch đấu giá tại Lam Thủy Tiên phủ mở ra, tổng cộng có hơn 100 cái thế lực tham gia lần này đấu giá. Lần này đến đây tranh đoạt danh nghịch đại đa số đều là ở bảo nhất lưu trung đoạn tạp hữu vị trí. Trong đó liền bao gồm lĩnh tinh tiêu Trô Thanh Dao Tông, cùng Huyền Vũ Ly Soi Lưng đại càn hoàn triều. Dạng này có được kim vạn thiên yêu tu sĩ, nhưng ở trên chỉnh thể thực lực vẫn còn không tính là quá mạnh mới phát thế lực, chính là nhất hy vọng có thể được đến bí cảnh danh nghịch, nhường môn hạ tiên yêu có thể đuổi tại đại chiến trước khi bắt đầu, tăng trưởng một phần tu vi, nhiều một phần bảo bệ chi thuận. Cái này hơn 100 nhà đoạt 30 danh nghịch Lúc đó trận trình độ kịch liệt chính là có thể nghĩ. Hội trường bên trong có nhiều tên tiên phụ tôn giả tọa trấn, những người đến đây đấu giá tranh đoạt tu sĩ tự nhiên không có khả năng đánh nhau tàn nhẫn, nhưng không động được tay, chỉ là động động môi mép, vẫn là không có vấn đề. Cho nên cuộc bán đấu giá này chỉ ở tiến hành đến 1 phần 3 thời điểm, đợi lên sân khấu trong vùng cũng đã tiến vào các lộ tu sĩ đại chiến khẩu tài đấu văn thời gian. Trang diện kia thật có thể nói là là cực kỳ đắc sắc, từ tuyết trắng mùa xuân thơ văn đối nghịch, tới thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng ân cần thâm hỏi tổ tông, đều là cái gì cần có điều có, để cho người ta đặt mình vào trong đó liền giống như như một tiên âm đồng dạng hai thai tươi sáng. Cuối cùng tại danh nghịch đấu giá hội kéo dài sau năm ngày, toàn bộ 36 cái danh nghịch chính là không còn một ngẫm toàn bộ đều bán đi. Vũ Phương Tiên phủ cũng là mượn trận này danh nghịch bán mạnh mẽ trở về một nguồn máu lớn, nhưng nhà mình bảo khố lại một lần sưu doanh. Bí cảnh mở ra thời gian cũng tại đấu giá hội kết thúc sau công bố, liên ổn định ở 15 tháng về sau. Một năm này 3 tháng thời gian, đối với hơi có chút đạo hạnh tu sĩ tôi nói, đều chẳng qua là một cái búng tay chuyện. Đạo mắt 13 cái nguyệt phần qua, tại khoảng cách bí cảnh mở ra còn có gần 2 tháng điểm. Trần Dương cũng là thuận lợi mang theo Dương Thị bốn cái hài tử đã tới Hy Viêm tiền phủ. Nguyên bản hắn còn có thể tới lại sớm một chút, nhưng trên đường bởi vì phát hiện mấy cái ma tệ tử tung tích, Trần Dương chính là phái ra cái này bốn cái hài tử tiến đến xử lý việc này. Mà tại trận này cùng ma tu chiến đấu bên trong, Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiêu hai người cũng là vừa lúc sinh lòng linh cảm, có phá cảnh chí tướng. Trận chiến này kết thúc sau, Trần Dương liền đưa ra nửa tháng thời gian, trông chừng hai người ngưng tụ nguyên đan, chính thức bước vào ngưng nguyên cảnh giới. Kể từ đó, hai đứa bé này khi tiến vào tiền phủ bí cảnh về sau, cũng có thể có cơ hội tu mạch càng nhiều chỗ tốt. Bởi vì lúc này đã tới gần bí cảnh mở ra thời gian, chờ bốn cái hài tử đi vào Hi Viêm Tiên phủ Sơn môn phía dưới lúc, cũng là gặp mấy tên cùng đi tiên phủ trung bộ tu sĩ. Cái này bốn cái hài tử nhìn xem rất là lạ mặt, nhưng một thân khí tượng lại là rất có thiết pháp, người cũng đã biết là nhà ai người. T, nhìn không ra, cái này pháp y cũng là chưa từng thấy qua kiểu dáng, hơn nữa bốn người này đều chẳng qua là ngưng nguyên cảnh giới, lần này đến đây đúng là không có tiền bối trông chừng đồng hành, cũng là có chút khổ vãi. Chương 119, Trung bộ thiên yêu chương 119, Trung bộ thiên yêu Hi Viêm Tiên phủ hộ sơn đại trận bên ngoài. Có khác hai tên chân ý tu sĩ mang theo môn hạ đệ tử đến đây tham gia trận này ngũ hành pháp hội. Bọn hắn thấy được Trần Hoài An bốn người hiện thân, lấy thân niệm đảo qua một phen, trong tim chính là không khỏi dâng lên mấy phần ý tò mò. Hai người này thế lực phía sau tại trung bộ đều gọi được nhất lưu, thấy qua việc đời cũng là không ít. Cho nên chỉ ở cảm nhận được bốn người trên thân kia cổ tử trong ra ngoài tản ra xa xăm khí tượng, liền lập tức biết được lai lịch của đối phương khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ, nhà ai nhà giàu những năm này bồi dưỡng ra được tân tân thiên tài? Tên này chân ý tu sĩ trong miệng nhà giàu chính là như Linh Tiêu đạo viện cùng Đồng Lai cung dạng này đỉnh tiêm thế lực. Trùm bộ các phương tại trong âm thầm đều đem những này đại tông đại môn gọi chung là nhà giàu. Nghe được người này vừa nói như vậy, một vị Khắc Chân Ý tu sĩ liền cũng cảm thấy có chút đạo lý. Sau đó hai người một phen bạn bạn, liền dự định mang theo môn hạ đệ tử tiến lên chào hỏi một tiếng. Ngược lại mấy người lần này đều là vì giống nhau mục đích mà đến, lúc này bắt chuyện vài câu, nói không chừng còn có thể sớm kết xuống một phần tiến tuyến. Thấy mấy người kia đi tới, Trần Hoài An cùng Lâm Sảo chính là Tỉnh Mơ đem Dương Nguyên Minh cùng Dương Nguyên Chiếu hai người bảo hộ ở sau lưng, đưa tay chấp lên nói, gặp qua hai vị tiền bối, gặp qua các vị đạo hữu. Ha ha, bốn vị tiểu hữu không cần thần chương, ta chính là Đoạn Lãng tông trưởng lão bình thường, vị này là Liên Hoa Sơn Câu Thần, Câu hộ pháp. Trong đó một vị chân ý tu sĩ tự giới thiệu, sau đó hỏi, nghĩ đến bốn vị tiểu hữu chuyến này cũng là cùng chúng ta như thế, là vị Tiên Vũ Vương Tiên phủ bí cảnh mà đến đây đi. Lâm Sảo nghe vậy liền tiến lên một bước, hé môi nói, tiền bối nói không sai, ta cùng ba tên sư đệ sư muội lần này chính là là cơ duyên kia mà đến. Vậy cái này giống như nói đến, bốn vị tiểu hữu về sau cùng ta hai nhà tiểu đối cũng coi là đồng hành người, gặp lại tức là duyên, không bằng mượn cơ hội này nhận biết một phen, đợi đến bí cảnh mở ra sau, có lẽ còn có lẫn nhau giúp đỡ cơ hội hợp tác. Vĩnh cường nói thôi, chính là chào hỏi chính mình cùng khâu thần sau lưng hai tên đệ tử tiến lên, cùng bốn người chắp tay thi lễ. Đoạn Lăng Công, Lận Tây Minh, gặp qua bốn vị đạo hữu. Liên Hoa Sơn, Trương Đại, gặp qua bốn vị đạo hữu. Cái này hai tên đến từ trung bộ đại tông tu sĩ trẻ tuổi. Cùng Dương Thị 4 người cùng là ngưng nguyên cảnh giới, bất quá cụ thể tu vi đều đã tiến vào ngưng nguyên viên mãn chi cảnh. Đa đối phương cố ý kết giao, Dương Thị 4 người liền cũng không có cư tuyển. Lâm Sảo cùng Trần Hoài An đều là báo ra chính mình bản danh, bởi vì bọn hắn hai người bây giờ còn chưa từng leo lên tiên kiêu bảng, tại vùng biên cương trừ ma những cái kia tên tuổi cũng không có tại trung bộ truyền bá ra. Mà Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu hai người thì là tiếp tục dùng trước đó dùng tên giả, lấy Viên Linh cùng Nguyên Chiếu thân phận cùng hai người trò hỏi. Bất quá bốn người cũng chỉ là báo tính danh, chưa từng nói ra lai lịch của mình. Hai tên chân y tu sĩ nghe qua về sau, cũng là xác định bốn người bọn họ chuyến này hoặc là lần đầu tiên xuống núi đi xa, đi qua chưa từng tại trung bộ lưu lại sự tích gì. Đa đối phương không muốn nói ra xuất thân lai lịch của mình, bọn hắn liền cũng không có miễn cưỡng, dù sao tại cái này ngọa hổ tàng long trung bộ chi địa, càng là giống trước mắt cái này bốn cái tiểu bối tổ hợp, càng là cần cẩn thận ứng đối. Bất quá, bọn hắn là nghĩ như vậy, cũng không đại biểu bọn hắn mang tới hai tên đệ tử cũng nghĩ như vậy. Lần Tây Minh cùng chương đại hai người, đều là tại nhập đạo lúc đầu, liền lấy cao thiên tư leo lên tiên tiêu bảng tu sĩ. Hôm nay nhìn thấy Lâm Sảo bốn người, tại biết được đối phương khả năng xuất thân một nhà nào đó nhà giàu về sau, trong tim liền cũng sinh ra mấy phần mong muốn tới luận đạo luận bàn tâm tư. Dù sao ngày bình thường muốn tìm được dạng này nhà giàu tử đệ cũng không dễ dàng, hôm nay đã có thể đụng tới một lần, nếu không giao lưu một hai, thực là đáng tiếc. Thế là cũng không đợi hai tên trưởng bối há miệng, kia Lận Tây Minh liền tự tác chủ chương tiến lên một bước, cùng Lâm Sảo chấp lên nói, hôm nay gặp được bốn vị anh kiệt tài tuấn, lần nào đó trong lòng rất là thích thú. Vừa bọn kia tiên phủ tiếp dẫn người chưa đến, trái phải vô sự, không biết Lâm đạo hữu, nhưng có ý nghĩ, cùng ta luận đạo một hai. Nghe xong lời này, đứng tại bên cạnh hắn bình thường chính là không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là không có điểm nhãn lực đạo đạo, ta kéo xuống mặt mo cùng người ta trả hỏi, "Kế tốt, ngươi cái này quay đầu liền muốn cùng người lãnh tụ, cái này không hổ nháo đi." Nhưng dưới mắt lời này đã bị Lận Tây Minh nói ra ngoài, hắn cũng không tốt trực tiếp thu hồi, dù sao đối phương cũng là nhà mình tông chủ cao độ. Thế là tại Lận Tây Minh về sau, hắn cũng lập tức há miệng mở miệng, biểu thị việc này tuyệt không miễn cưỡng, như Lâm Sảo đám người cũng không luận bàn chi ý, trực tiếp cự tuyệt liền có thể. Lâm Sảo chỉ là nhìn thoáng qua Lận Tây Minh liền biết đối phương không phải là đối thủ của mình, xem chừng người này tại Thiên Kiêu bảng bên trên bài vị cũng sẽ không có cao bao nhiêu. Lâm Sảo tỷ, nếu không để cho ta tới a. Lúc này, Trần Hoài An truyền đến một đạo ý niệm, ngươi tại Tây Nam cũng là kiến thức qua không ít trung bộ cao thủ, ta lại là còn chưa từng cùng trung bộ cùng thế hệ tu sĩ giao thủ qua, vừa bằng người này cùng ta đồng tu thủy pháp, như thế luận đạo xuống tới, nói không chừng cũng có thể thu mạch mấy phần cảm ngộ. Lâm Sảo nghe tiếng hơi chút suy nghĩ, liền đáp ứng việc này. Sau đó liền thấy Trần Hoài An tiến lên một bước, cùng Lận Tây Minh chắp tay nói, "Lận đạo hữu, Nhà ta sư tỷ luôn luôn không thích cùng người tranh đấu, vừa vặn ta cũng tu được Thủy pháp mang theo, không bằng liền từ ta đến cùng ngươi luận bàn một phen như thế nào." Lật Tây Minh quay đầu nhìn về phía Trần Hoài An, trong mắt sinh ra mấy phần vẻ khổ quái. Ánh mắt kia không tính là gết bỏ, chỉ là mang theo mấy phần thất vọng cùng mất hứng chí ý, nếu là cùng cùng là Ngưng Nguyên Biên Mãng tu Vi Lâm Sảo giáo thủ, hắn có lẽ còn có thể từ đó có thu hoạch, nhưng đối thành chỉ có Ngưng Nguyên lục trọng Trần Hoài An, đó chính là không cách nào đương tay bươm chân làm việc, cùng hắn đấu pháp so chiêu còn phải thu lực, miễn cho đem nó đả thương lãng hỏng. Chỉ là trở ngại đối phương thần bí lai lịch, chính hắn chủ động đưa ra việc này cũng không tốt lại chọn chọn lựa lựa, cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Lúc này Lận Tây Minh còn không biết, tiếp xuống trận này đấu pháp sẽ trở thành hắn về sau con đường bên trong, vĩnh viễn không cách nào quên được một phần khắc sâu là gấn. Đã có Trần Hoài An đứng chiến, kia đoạn Lãng Tông trưởng lão Vinh Thường Liên cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp lấy không gian đạo pháp nguyên điệu hoạch giới, là hai người chế tạo ra một phương có thể tùy ý xuất thủ không gian độc lập. Lần này luận đạo, lấy giao lưu làm chủ, điểm đến là dừng, ngàn vạn lần dừng có tổn thương hòa khí. Tại đánh trước, Vinh Thường vẫn là cố ý nhắc nhở hai người một tiếng. Yên tâm đi trưởng lão Trong lòng ta nắm chắc, lẫn tây minh một mặt chấn định tự nhiên ráng vẻ, há miệng đáp. Trần Hoài An thấy hắn như thế làm ráng, trong tim liền cũng không nhịn được sinh ra mấy phần rào hoặc chi ý, sau đó cũng là đi theo đáp lời nói, tiền bối nói đến có lý, Hoài An đạo hạnh hơi cạn, mong rằng lẫn đạo hữu có thể chỉ ráo nhiều hơn. Trương 120, Hảo Thủy Trương 120, Hảo Thủy hai người nói xong, lẫn nhau làm một cái thủ hiệu mời, liền bắt đầu riêng phần mình điều động chân nguyên trong cơ thể bắt đầu hành pháp. Bởi vì Trần Hoài An tu vi rõ ràng yếu hơn mình, lần này Minh Liễn cũng sẽ tu vi áp chế tới cùng hắn giống nhau ngưng nguyên lục trọng cảnh giới, gây bảo đảm sẽ không bởi vì ra tay quá trọng thương tới đối phương. Chiêu xinh dâng lên. Tại đấu pháp ngay từ đầu, Trần Hoài An thi triển vẫn như cũng là dâng lên thủy pháp. Lần Tây Minh nhìn qua một cái, trong lòng chính là lại có mấy phần không đừng lắng. Bởi vì loại nước này pháp tại bọn hắn đoạn lang tông quá mức bình thường, bất luận là thuần pháp chấn động vẫn là thủy triều hình thái, đều không có chỗ gì đặc biệt, cho nên chính là có mấy phần thất vọng. Ai, mà thôi mà thôi lại cùng hắn tùy tiện tranh đấu mấy hiệp, về sau lại uy hơn mấy triệu, có thể hay không từ đó có thu hoạch, liền nhìn hắn ngộ tính của mình. Trong lòng nghĩ như vậy, là Tây Minh chính là ý niệm khẽ nhúc nhích, tại trước người gọi ra một đạo màu trắng bọt nước. Tốc tốc tốc, loạn. Làm Trần Hoài An gọi ra cái kia đạo sóng lớn tập đến trước người, hắn liền nhẹ nhàng nói ra một lời, đem cái kia đạo nhìn như yếu đuối vô lực bọt nước ngưng tụ thành một đạo thủy nhận bộ dáng, sau đó đầu ngón tay điểm nhẹ, đạo này tràn đầy lấy bọt nước lưỡi dao liền bắn ra. Cảnh tượng như vậy, từ lúc Lận Tây Minh nhập đạo tu luyện về sau, đều đã không biết trải qua bao nhiêu lần. Phía sau hắn tông môn sở dĩ dùng đoạn lãng hai chữ làm tên, ý nghĩa vị đã hết sức rõ ràng, chính là tại nói cho những người khác, nhà mình đạo này thủy pháp là có thể đoạn tuyệt nạn triều và sóng, là thương lan thủy pháp một đạo rất nhiều thủ đoạn cấp tinh. Lận Tây Minh hiện tại cũng có thể nghĩ ra được Trần Hoài An tiếp xuống phản ứng. Hắn khẳng định là sẽ trước mở vì chính mình cái này đoạn lãng bí pháp mà cảm thấy kinh ngạc, sau đó vì có thể tránh cho lại bị khắt chế, liền sẽ bắt đầu mông muôn biện chiêu. Thế là liền lại vừa vận động vào chính mình phong thủy chi thuận, một thân thủy pháp lại khó có đất dụng võ, tiếp theo tại đồng dạng thủ đoạn đều cuối cùng về sau. Hắn liền sẽ móc ra lá bài tẩy của mình cùng mình Tư Bắc. Lúc này chính mình liền hơi hơi thả chút nước, cùng hắn đánh lên mấy hiệp, sau đó liền có thể xuất ra mấy phần bản lĩnh thật sự, nhường hắn nhìn xem chính mình tại thủy pháp bên trên cùng mình chiến lệnh. Hoài An tiểu đại a, thiên tư ngộ tính loại chuyện này, chính là bẩm sinh đột bật, cũng không phải sẽ chịu kia bối cảnh xuất thân có khác mà ảnh hưởng." Lã Tây Minh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó liền bắt đầu yên lặng quyết, bắt đầu gấp tụ thủ phòng thủy chi thuận, chuẩn bị dự phán Trần Hoài An bước kế tiếp độc đắc. Choẳng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Một đạo thanh thủy kiếm vỡ vụn đột nhiên băng lên, lại là đem suy nghĩ của hắn kéo về trước người tuật pháp phía trên. Cái gì? Làm Lận Tây Minh trông thấy nước của mình lưỡi dao đụng là tại cùng sóng lớn tiếp xúc trong nháy mắt liền bỗng không sai nổ nát vụn, hắn lập tức chính là mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Phần này kinh hãi, không chỉ là bởi vì đi qua mọi việc đều thuận lợi đoạn lãng tuật pháp tại lúc này đã mất đi hiệu dụng, càng là bởi vì tại vừa mới hai đạo thủy pháp chạm nhau trong nháy mắt, Lận Tây Minh trong lòng dâng lên một phần chưa từng có cảm thụ. Đi qua lấy đoạn lãng chi tuật chặt đứt vật thủy, trong tay hắn thủy nhận liền giống như cương dao mà nhằm vào thuật pháp liền như là đũa. Có thể lần này, làm nước của mình lưới dao chạm tới trận Hoài An sóng lớn thủy pháp, liền cảm giác là một thanh kiếm dao, chém vào một tôn tự bản thạch tạo thành cứng rắn trên tường thành, căn bản là không có cách đem nó rung chuyển. Bất quá thân làm một vị trung bộ thật thiên điêu, lần gây minh cũng là rất nhanh đè xuống quần quần tâm hồ, cầm trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng phong thủy chi thuật đánh ra. Hoa, đợi đến một đạo màu xanh đậm pháp vông tự trong lòng bàn tay của hắn trưng lên, trận Hoài An thúc dục đạo sóng lớn này thuật pháp liền cũng theo đó phá tán ra đến. Lần đạo hữu thật sự là thủ đoạn cao cường. Như thế phong cấm chi thuật thật là gọi ta hôm nay mở rộng tầm mắt. Trần Hoài An há miệng tán thưởng một tiếng, nhưng lần Tây Minh giờ phút này sắc mặt lại không có cớ nào để mắt. Có thể leo lên thiên kiêu bảng, vậy liền giải thích rõ hắn không phải là loại kia không dài đầu góc bụng bề người. Dưới mắt thấy Trần Hoài An một mặt cười mỉm nhìn xem chính mình, hắn chính là minh bạch, là trong lòng mình ngạo mạn ý niệm bố trí, đoán sai thực lực của đối phương. Giả heo ăn thịt hổ loại chuyện này, chính hắn tại quá khứ liền làm không ít qua, chỉ là không có nghĩ đến, việc này lại có thể tại thân phận thay đổi sau, xảy ra trên người mình. Đối mặt Trần Hoài An kia nhìn như tán thưởng. Vì trêu chọc ngôn ngữ hắn cũng là cảm nhận được trên mặt có mấy phần có chút phát hiện. Thầy Minh mắt phù vẻ, nhưng Trần Đạo Hữu chế cười. Nhân chi thường tỉnh, chết không được Lận Đạo Hữu. Vậy liền lại đánh. Tự nhiên có thể, bất quá, lần này Lận Đạo Hữu có thể trở chăm chú một chút. Đạo Hữu yên tâm, lần này sẽ là toàn lực. Mười fan trò chuyện qua đi, Lận Duy Minh liền cũng không còn áp chế cảnh giới, tụ bi lên thẳng ngưng nguyên thập trọng chi cảnh. Giang Hà biển hồ, tứ phương thủy linh, nghe ta hiệu lệnh. Hắn đưa tay hét lớn một tiếng, chợt liền thấy tứ phương chi thủy tại bên trong vùng không gian này ngưng tụ mãnh sinh. Trần Hoài An thấy thế cũng làm nghiêm mặt, trong nháy mắt thả ra mấy đạo thủy pháp phân thân, đối lẫn Tây Minh hình thành vây quanh chi thế, tiếp lấy chính là đồng loạt thi triển hơn 10 đạo khác biệt thủy pháp, hướng phía đối phương đánh tới. Ta nắm nước lệnh, phương nào không theo. Thấy những này uy năng cực thịnh thủy pháp hợp công mà đến, lần này Minh ép chặt lại lần nữa cao giọng hô hòa, tại mặt mày ở giữa hiện hóa ra một đạo màu xanh đậm gợn nước ấn ký. Sau một khắc, tại đạo này nước khiến chi pháp hành ngữ dưới, Trần Hoài An thi triển những cái kia thủy đạo thuật pháp, liền đều là thoát ly thần thức của hắn chưởng khống, một cái thay đổi phương hướng, liền đạo ngược lấy hắn đánh tới. Thật nhanh Trần Hoài An ánh mắt ngưng tụ, một cái chớp động liền lấy viễn thân tránh thoát chiêu này thế công, nhưng hắn như cái kia thủy pháp phân thân nhưng liền không có vận tốt như vậy, đều tại đối phương một chiêu này phản chế thủ đoạn hạ bị tách ra. Lúc này, lẫn đầy minh trong tay tứ phương hợp dòng thủy pháp cũng đã ngưng tụ thành hình. Phương pháp này là ta tuyệt kỹ thành danh, chân đạo hữu có thể tiếp tốt. Hắn há miệng hét lớn một tiếng, sau đó chính là hai tay một sai, đem tứ phương chi thủy dung hội một thể, hình thành một phen hồng lưu chi thế, hướng phía Trần Hoài An đánh giết mà đi đạo này thủy pháp bao trùm cực lớn, riêng là hiện hóa mới bắt đầu, cũng đã đem toàn bộ luận đạo không gian một nửa chiếm cứ. Gặp phải tình huống như thế này, Trần Hoài An không thông không gian đã pháp, chính là muốn tránh cũng không được, chạy cũng không thể tránh. Chu bộ thiên tiêu quả thật danh bất hư truyền, như thế tứ phương hợp dòng to lớn thanh thế, sát thực là ta không từng chứng kiến cảnh tượng. Trần Hoài An trong lòng thầm than một tiếng. Tại cảm nhận được đạo này thủy pháp bên trong ngưng tụ thuật pháp uy năng, hắn cũng là tin tưởng, chỉ luận thủy pháp thủ đoạn, cái này xuất thân đại tông lẫn Tây Minh sát thực còn mạnh hơn chính mình bên trên khu ít. Đã không có địa phương có thể trốn, hắn dứt khoát liền cũng buông xuống phần tâm tư này, ngược lại bắt đầu chậm rãi há miệng hướng ra phía ngoài bật hơi. Ứng Lạc Tây Minh thấy thế, chính là sắc mặt hoang nghi, bởi vì hắn cũng không từ Trần Hoài An trên thân cảm nhận được bất kỳ chân nguyên chấn động, không rõ ràng hắn lúc này cử động đến tuột cùng là ý muốn như thế nào. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Trần Hoài An là tuyệt đối không thể cứ như vậy tự bỏ trống lại, hắn còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế tự nhiên, khẳng định là có nguyên nhân. Sẽ là cái gì? Hộ thân linh bảo, thông linh bảo phù. Lạc Tây Minh trong lòng không ngừng phỏng đoán, có thể thẳng đến bảy ngày tứ phương hồng lưu chi thủy đem Trần Hoài An cả người đều nuốt hết thời điểm, cũng không thấy đối phương có bất kỳ động tác gì. Lần này Lận Tây Minh nhưng chính là trong lòng siết chặt, nghĩ thâm hẳn là thật thương tổn tới đối phương, dạng này coi như không tốt thu chàng. Ý nghiệm tới đây, hắn chính là chuẩn bị phất tay đem cái này đạo thuật pháp triển hồi. Phu phu, nhưng ngay lúc này, kia tràn qua nguyên một phiến dãy núi chi địa tứ phương hồng lưu chi thủy, lại bắt đầu có mấy phần dị dạng chấn động. Lận Tây Minh vẻ mặt sửng sở, nhìn kỹ lại thời điểm, liền thấy vừa mới trấn hoài an chỗ vị trí kia, xuất hiện một cơn lốc xoáy. Mà theo vòng xoáy này không ngừng chuyển động, đạo này hồng lưu thủy pháp uy năng cũng bắt đầu bị một chút xíu tiêu giảm xuống dưới. Ta nước tại giảm bớt, thì ra là thế là có có thể nạp bật linh bảo, đây cũng xem như cái phương pháp tương đối. Lần đây mình nghĩ đến một loại khả năng, nhưng cũng không lâu lắm, chờ thủy thế hạ xuống hơn phân nửa về sau, hắn vừa mới bình phục lại đi tâm tư chính là lại lần nữa không thể ức chế quần của lên. Vị này trung bộ tiên kiêu hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hoài An, miệng không ngừng có chút đóng mở, nhưng lại khó mà phát ra một lời. Hắn cứ như vậy chơ mắt nhìn xem Trần Hoài An miệng mở rộng, đem chính mình đạo này hội tụ giang hà biển hồ tứ phương chi thủy, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngớp Trần Hoài An đem đạo này thủy pháp tất cả đều uống hết về sau, còn đánh một cái ở một cái. Sau đó liền đối với Lận Tây Minh nói rằng, "Đạo hữu, Hà thủy." Chương 121, Tiến vào Tiên phủ chương 121, Tiến vào Tiên phủ Trần Hoài An mặc dù không có trực tiếp đem Long thể hiện hóa, nhưng ở thi triển cái này Nuốt thủy pháp cửa thời điểm, hai tên chân y tu sĩ cùng Lận Tây Minh đều là nhạy cảm bắt được trên thân lóe lên một cái rồi biến mất lâm ảnh. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng bọn họ cũng là kinh ngộ. Kia lâm ảnh rõ ràng là người mang Long tộc dị thể biểu tượng, kết hợp với Trần Hoài An chủ tu thủy pháp, của hắn thân phận lai lịch chính là vô cùng sống động. Lận Tây Minh thu hồi chân nguyên, chậm rãi hạ xuống thân hình, Cùng Trần Hoài An chấp lên nói, nguyên lai Trần đạo hữu là đồng lai cùng người, thật tính thật kính, là lần mỗ hôm nay đường đột. Lần đạo hữu không cần như thế, lần này luận đạo tại ta mà nói cũng có thu hoạch, đợi đến tiến vào tiền phủ về sau, hai người chúng ta còn có thể tại Thủy Pháp bên trên làm nhiều giao lưu, để cầu trùng tiến. Đối với Lận Tây Minh bọn người đối với mình xuất thân cái nhìn, Trần Hoài An không có trực tiếp thừa nhận hoặc là không thừa nhận, nhưng hắn cái này trả lời chắc chắn đối với ở đây 4 tên tu sĩ mà nói, liền coi như là chấp nhận được này. Nghe được Trần Hoài An khách khí như thế, Lận Tây Minh trên mặt cũng hiện ra một chút ý cười, đương nhiên có thể Lần mỗ cũng là cậu còn không được. Trần Hoài An lấy Nuốt Thủy Chi Pháp, không bị thương chút nào tiếp nhận chính mình thành danh sách tiêu, hơn nữa còn là tại không có hiện hóa long thể dưới tình huống. Từ như vậy kết quả đến xem, giữa hai người chiến lực chênh lệch là rõ ràng dễ thấy, lại sau này đấu pháp xuống dưới cũng không quá mức ý nghĩa. Vĩnh thường lập tức liền triệt hồi phương này không gian, đầy mặt mỉm cười đi vào hai người trước người, đối Trần Hoài An nói cảm tạ, Trần Tiểu Hữu thủ đoạn cao cường, lợi hại như vậy Nuốt Thủy Chi Pháp, lão phu tại thương làn cũng là hồi lâu chưa từng thấy qua. Trần Hoài An nghe vậy liền cũng cười trả lời, tiền bối quá khen bất quá là cho mượn long thể chi lợi mà thôi, ban luận thủy pháp tạo nghệ, vẫn là lần đạo hữu càng hơn một bậc, lần này hai hiệp giao thủ xuống tới, ta cùng hắn cách thắng một vòng, trận này luận đạo liền coi như là ngang tài a. Nghe được lời ấy, hai tên chân ý tu sĩ nhìn về phía Trần Hoài An trong ánh mắt, cũng là có thêm mấy phần vẻ tán thưởng, nghĩ thầm không hổ là nhà giàu xuất thân đệ tử, phần này cách cục khí độ chính là không tầm thường. Tâm nghiệm đến đây, hai người chính là vừa nhìn về phía một bên khác lâm sảo. Tiểu cô nương này tu vi còn tại Trần Hoài An phía trên, hơn nữa còn là đối phương sư tỷ, Địa thực lực của nàng đoán chừng cũng sẽ không so Trần Hoài An nếu đi nơi nào, tất nhiên cũng là thiên yêu chi tử. Chỉ có điều bởi vì Dương Thị bốn người trên thân đều có Trần Dương tự mình bố thiết che lấp chi pháp, cho nên cho dù lấy hai người chân ý viên mãn tu vi, cũng chỉ có thể nhìn ra bốn người tu vi cảnh giới, đến mức càng sâu một tầng tinh tức, liền đều là không thể nào biết được. Ai? Bực này nhà giàu nội đình, thật sự là để người hâm mộ a, nếu là ta cửa cũng có thể nhân tại như vậy xuất hiện lớp lớp, kia về sau lo gì không tỉnh hành. Vĩnh thường lấy thần niệm truyền thanh, cùng một bên khâu thần cảm khái nói: "Ha ha ha, người lão tiểu tử này" Trở có làm cái này nằm mơ ba ngày rồi. Khâu Thần sau khi nghe xong liền khẽ cười một tiếng đáp lại nói, hai chúng ta nhà liên thiếp thực một chút, chớ có muốn lấy sau, trước tiên đem trước mắt chuyện làm tốt liền thành. Lần này hai đạo chi tranh hung hiểm thế nhưng là không nhỏ, chớ nói môn hạ đệ tử, chính là người ta nhân vật như vậy, đều không tốt nói nhất định có thể sống tới cuối cùng đâu. Đạo Hữu nói đến có lý, chỉ mong hai người chúng ta tại sau trận chiến này, còn có thể lại lần nữa tụ họp a. Hai người tâm niệm trò chuyện lúc, phi viêm tiên phủ hộ sơn đại trận cũng là nổi lên bọn sóng. Không bao lâu, liền thấy một vị chân ý hậu kỳ tu vi tiếp dẫn tu sĩ từ đó hiện ra thân hình. Gặp qua hai vị đạo hữu, gặp qua Trư vị tiểu hữu. Hắn đầu tiên là hướng Tam Phương tu sĩ hỏi qua thi lễ, nói tiếp, còn mời Trư vị đem pháp hội tín vật đưa lên, ta bên này cũng tốt xác nhận thân phận. Tự nhiên như thế, Vinh thượng cùng Câu thần theo sau chính là lấy ra nhà mình thông qua đấu giá có được kia phần tín vật đưa cho đối phương. Khi Viêm tiên phủ tu sĩ xác nhận không sai xỏ, chính là mở ra trận pháp, đem bốn người trước đưa vào trong trận. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Sảo bốn người, đang muốn há miệng hỏi thăm tín vật sự tình. Thần sắc trên mặt lại bỗng nhiên chỉ trệ, hiện ra một bộ kinh ngạc thái độ. Bởi vì chỉ trong chớp mắt cơ vu, bốn người sau lưng chính là trông giống nhiều hơn một vị áo trắng lão tu, mà hắn lại không có bất kỳ cái gì phát giác. Sau đó chỉ ở tâm hắn hồ cảm dạng ở giữa, đạo nhân ảnh này liền lại lóe lên một cái rồi biến mất, từ từ tiêu tán, lại không bất kỳ tung tích nào, thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thân làm Hi Biêm Tiên phủ tu sĩ, hơn 1 năm trước hắn cũng là ở đằng kia cung nên trong đoàn ngũ, có may mắn được gặp Trần Dương tướng mạo, cho nên vào lúc này trông thấy kia chợt lóe lên lão tu thân ảnh, liền cũng trong nháy mắt minh bạch cái này bốn cái ngưng nguyên tiểu tu sĩ thân thế lai lịch. Xin ra mắt tiền bối, chúng ta lần này là phục một vị trưởng bối chi mệnh, đến đây tham gia ngũ hành pháp hội, bây giờ cũng không tiện bật mang theo." Lâm Sảo tiến lên thi lễ nói rằng. Cái này tiếp dẫn tu sĩ nghe vậy, cũng là lộ ra một vẻ ý cười, khoát tay nói, "Không sao, tiến vật của các ngươi cùng nhà khác khác biệt, vừa mới ta đã nhìn qua, xem ra kia Đoạn Lãng Tông cùng Liên Hoa Sơn hai nhà tu sĩ, đều còn không biết lai lịch của các ngươi à?" "Vâng, chúng ta chưa từng nói qua." "Tốt, đã ngươi trở vô ý lộ ra Ta tiên phủ cũng sẽ thay các ngươi mà mật. Tên này tiếp dẫn tu sĩ nhẹ gật đầu, sau đó liền đem bốn người mời vào trong trận. Bởi vì tham dự pháp hội tiến vào bí cảnh danh ngạch có hạn, Đoạn Lãng tông cùng Liên Hoa Sơn trên tay của mình cũng đều chỉ có một cái danh ngạch, cho nên tại đem môn hạ đệ tử đưa vào Hi Viêm tiên phủ sau, hai tên phụ trách đồng hành hộ đạo chân ý tu sĩ liền được mời vào một chỗ tiên sơn bắt đầu tinh tu. Tiếp xuống hơn 1 tháng thời gian, lục tục ngo ngoe lại có mấy phương trung bộ thế lực tham dự tu sĩ đến Hi Viêm tiên phủ. Bởi vì là ngũ phương tiên phủ cùng mở bí cảnh, từ năm nơi nhập khẩu đều có thể tiến vào bên trong. Cho nên trung bộ thế lực khắp nơi cũng đều là lần cận tiến về tham gia. Nhóm này đi vào Hi Viêm Tiên phủ tu sĩ bên trong, liền có trước đây cùng Dương Nguyên Hồng giao tình không cạn đại càn hoàng triều Kim Bảng tiên tiêu, Huyền U Ly. Những năm qua này, tu vi của nàng cũng là ổn bên trong có tiến, tăng thêm tại Tây Nam Tiền Tuyến luyện luyện, thực lực tổng hợp so với quá khứ đã tăng lên một cái cấp bậc. Lần này đại càn hoàng triều vì có thể làm cho nàng tham dự lần này ngũ hành pháp hội, thế nhưng là phải ra chọn bện ba vị hoàng triều chân ý lên trấn ma quan tiền tuyến, mới đưa nàng từ Tây Nam chi địa cho đổi trở về có thể thấy được đại càn hoàng triều đối với lần này, Vũ Phương Tiên phủ mở lại bí cảnh sự tình lạ gỡ nào coi trọng. Cái này cũng từ khứa cạnh phản ứng ra, liền xem như hơn 200 năm chưa từng như thế, Vũ hành này đại bí cảnh tại trung bộ tu sĩ trong lòng hàm kim lượng vẫn không có bất kỳ giảm xuống. Trong đoạn thời gian này, Trần Hoài An ngoại trừ thường ngày tu luyện, cơ bản đều tại cùng lẫn Tây Minh thảo luận thủy pháp tu hành sự tình. Thông qua cùng đối phương giao lưu, hắn cũng là kỹ càng hiểu được trung bộ các loại thủy pháp truyền thừa đạo thống. Ba luận truyền thừa số lượng, chiều sâu cùng hoàn chỉnh tính, Lan thủy tiên phủ là không thể nghi ngờ thủy pháp đệ nhất tông. Nhưng muốn nói thủy pháp một đạo sát lực mạnh nhất, uy năng lớn nhất một môn đạo thống, vẫn là phải tính linh tiêu đạo viện nước sạch chi pháp. Chỉ có điều môn này đạo thống tu luyện cánh cửa cực cao, chẳng những phải có đối ứng tiên tiên thủy trúc dị thể, đối tu tập người thiên phú và ngộ tính yêu cầu cũng là khoa trương không hợp tỏi thượng. Là đây minh sư phụ đã từng may mắn tại đạo viện nhìn qua phần này truyền thừa nhập môn tiên, hắn về sau so đối với cái này pháp cho ra qua một phần đánh giá, cái kia chính là không phải thiên kiêu bảng trang đầu 10 người chi tư, chính là liền tu luyện phương pháp này nhập môn tư cách đều không có. Cho dù là đạo viện truyền thừa qua nhiều năm như thế, cũng chỉ có một người đem phương pháp này tu thành, mà người này chính là Đường Kim đạo viện một vị khắc đỉnh phong tu sĩ, huyền tịnh tôn Lương giả. Chương 122, cố nhân gặp nhau chương 122, cố nhân gặp nhau Trần Hoài An biết được những này trung bộ sự tình sau, cũng là không khỏi cảm thán thương lan một châu chi điệu rộng lớn, cũng đối về sau tu hành du lịch sự tình cảm trong khi hơn chờ cùng hướng tới. Đây vẫn chỉ là chính đạo một phương, liền có nhiều như vậy cố sự cùng truyền kỳ, nếu là lại tăng thêm hán hải ma tổ, liền còn có rất rất nhiều, ta không từng chứng kiến huyền diệu đạo thuật pháp sư cùng kỳ nhân dị sĩ. Trần Hoài An trong lòng nghĩ như vậy, nỗi lòng liền có mấy phần vẻ kích động. Vừa nghĩ tới tương lai mình còn có thể có cơ hội kiến thức đến nhiều như vậy đặc sắc người và sự việc, hắn chính là khó nén trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ chi tình. Trừ hắn ra, còn sót lại ba tiên dương thị tu sĩ, những ngày này cơ bản đều tại động phủ tĩnh tu. Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Linh đều là an ổn tĩnh tĩnh, trong lúc đó chưa hề rời đi động phủ. Nhưng Dương Nguyên Triều nhưng chính là có chút ngồi không yên, khó được tới một chuyến Hi Viêm tiên phủ, chính mình còn vừa vặn lại là tu tập hỏa pháp một đạo, tự nhiên mong muốn mở mang kiến thức thiên phương này tiên phủ chỗ lợi hại. Cho nên chỉ ở tu luyện sau một tháng, Hắn liền chạy ra đỗ phủ, bắt đầu ở Hi Viêm Tiên phủ bên trong khắp nơi đi dạo. Tiên phủ cao tầng biết bốn người lai lịch thân phận, thế là liền cũng phái người cho Dương Nguyên Chiếu đưa đi một phương thông hành pháp lệnh. Có lệnh chuyến nơi này, ngoại trừ tiên phủ cấm địa bên ngoài, hắn đi hướng cái khác bất kỳ địa điểm cũng sẽ là thông suốt, thậm chí liền Hi Viêm Tiên phủ tám thứ các tầng cao nhất cùng tầng sâu bảo khố đều có thể tùy ý ra vào. Bước này cơ hội kéo đẩy cao quy cách đánh ngộ, cũng là nhường Dương Nguyên Chiếu tại sau này hơn nửa tháng bên trong thật tốt qua một thí nghiệm. Chẳng những thông qua bảo khố thí luyện được đến một cái vô cùng thích hợp bản thân phong hóa bảo phiến, Còn lại trong tảng thư các gặp một cái không biết tên huỳ lão đầu, vì đó phương pháp tu hành bên trong rất nhiều chỗ mấu chốt, đều là một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải. Cái này hơn 10 ngày mặc dù không tính là quá lâu, nhưng là nhuỡng dương nguyên chiếu biết thêm không ít, còn chưa từng chân chính tiến vào ngũ hành bí cảnh, cũng đã là được đến không ít thu hoạch. Sau đó tại khoảng cách bí cảnh mở ra còn có 10 ngày thời điểm, hắn chính là tại một phương tiên phủ núi lựa chi địa điểm, gặp cùng nhau đến đây nơi đây xem nói ngộ pháp huyền đô ly. Vị này hoàng triều kim bản tiên kiêu người mang huyền vượng dị thể, lần này đến đây tham gia ngũ hành bí cảnh chính là dự định tại hai đạo đại tranh trước khi bắt đầu, vì chính mình lại tìm một lần liên hóa niết bàn thời cơ. Dương Nguyên Chiếu đến chỗ này thời điểm, vừa bọn liền gặp phải Huyền U Ly hiền hóa Huyền Phượng dị thể, từ miệng núi lửa phun trào xích diễm trong liệt hỏa bay ra. Bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, Dương Nguyên Chiếu cũng là bị đối phương Phượng Hỏa ngút trời chi thế rung động, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Huyền U Ly tự nhiên cũng là chú ý tới Dương Nguyên Chiếu đến, nguyên bản nàng cũng không tính để ý tới cái này ngưng nguyên tiểu tu, nhưng ở lấy linh niệm hơi chút cảm ứng về sau, lại là tại Dương Nguyên Chiếu khí tức bên trong cảm nhận được mấy phần cảm giác quen thuộc. Này khí tức, thế nào có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Phát hiện điểm này chỗ của quái, Viễn Vũ Ly chính là thu hồi một thân dị thể thuật pháp, từ trên cao xuống tới sân khấu. Người tên là gì? Nàng nhìn qua sững sờ tại Nguyên Chỗ Dương Nguyên Chiếu, há miệng hỏi. A. Cái sau lúc này cũng là từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng hướng đối phương thi lễ nói, xin ra mắt tiền bối, ta, ta gọi Viễn Chiếu, trước đây cũng không biết tiền bối ở chỗ này tu luyện, mạ muội phải dạy, mong rằng tiền bối chớ trách. Nguyên Chiếu. Viễn Vũ Ly lại mi cao lại, đem hắn báo ra danh tự lặp lại một lần, cẩn thận một phen hồi tưởng lại chưa từng nhớ lại mình cùng nhà ai họ Viễn tu sĩ từng có lui tới. Ngươi là nhà ai cái nào cửa đệ tử? Hách, cái này chỉ là một phương không có gì tên tuổi môn phái nhỏ mà thôi. So với Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng hai người, bây giờ Dương Nguyên Chiếu diễn đạo tu hành rõ ràng còn không phải rất giỏi. Dạng này là bắp, lập lời nước đôi lời nói vừa nói ra, sẽ chỉ làm người bên ngoài nghe qua sau càng mã sống hơn nghi. Hôm nay nếu như đổi lại là Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng ở đây, đối mặt dạng này để ra nghi vấn, tất nhiên sẽ là mặt không đỏ tim không đập thuận miệng biên ra cả người thế lai lịch, chứ tưởng phó lại nói. Quả nhiên, Viên Úy nghe xong hắn câu trả lời này chính là lộ ra mấy phần ý cười, nhìn ra tên tu sĩ này nó lứt. "Viên tiểu hữu, ngươi có biết lần này Vũ Hành Pháp hội danh nghịch, tại trung bộ là giá bao nhiêu ma sao?" Nàng khẽ cười nói, "Ta đại can hoàng triều vì cơ hội lần này, thế nhưng là đem những này năm tất cả đạo viện ban thượng đều cho rời đi ra, mới miễn cưỡng vơ xuống một cái danh nghịch. Ta không phải tin tưởng, dạng này tương nguyên hiếm, là một phương không có gì tên tuổi môn phái nhỏ có thể bắt tới tay." Những lời này xuống tới, chính là gọi Dương Nguyên Chiếu trong nháy mắt đi ngồi, không biết nên đáp lại như thế nào. Cũng may hắn còn tính là trấn định cũng là theo sát phía sau ngăn lại nói xin lỗi, và gói ngu rốt, tuyết không phải cố ý lừa gạt tiền bối, chỉ là lần này trước khi đi, trong nhà sư trưởng có chỗ bằng rào, thực sự không tiện đem sư thừa sự tình nói rõ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Không tiện nói rõ sư thừa. Viên Ú Ly cảm thấy lời này cũng có chút vấn hai, sau đó nghĩ lại một phen, liền có một đạo áo đen thân ảnh hiện lên ở trong đầu của nàng. Là hắn. Viên Ú Ly bỗng cảm thấy trong lòng một mình, quay đầu liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi, "Dương Nguyên Hồng là gì của ngươi?" "A, tiền bối, vãn bối ta cũng không hiểu biết người nói người kia là ai." công điều lòng quân lớn như vậy tê tuổi, ngươi nếu thật là trung bộ tu sĩ, còn có thể không biết rõ. Hách, ta được rồi, không cần lại nghĩ lấy cớ giải thích, ta đều rõ ràng. Chỉ tự Dương Nguyên Chiếu bây giờ phản ứng, Huyền Úy Ly cũng đã đoán được của hắn thân phận lai lịch. Đã cùng Dương Nguyên Hồng có quan hệ, còn không tốt nói rõ bối cảnh, hoặc là cái kia ẩn tu một mạch đồng môn sư đệ, hoặc là chính là cùng hắn đồng xuất nhất tộc tu sĩ. Kết hợp với trước đây tại biên giới Tây Nam, Lâm Sảo cùng mình trước sau chuẩn bị rời đi đến, Huyền Úy Ly chính là làm ra suy đoán, cái này tự xưng biên chiếu hài tử, hẳn là kia Tây Bắc Dương Thị người sẽ không sai. Biên chiếu Hẳn là là Dương Nguyên Chiếu mới đúng chứ. Nghĩ thông suốt cái này quan thiếu sau, Huyền Úy Ly trước đây nghi hoặc liền đều có giải đáp, nàng tiếp tục hỏi: "Đã ngươi đi tới nơi đây, kia Lâm Sảo bây giờ hẳn là cũng tại cái này trong tiên phủ đi." Thấy đối phương liền Lâm Sảo danh tự biết, Dương Nguyên Chiếu liền cũng minh bạch, đối phương khẳng định là cùng nhà mình có quen biết cũ, liền cũng không có tiếp tục dò giếm, trung thực đến nhẹ gật đầu. Kia thật là đúng dịp, không nghĩ tới Tây Nam Từ biệt, lại vẫn có thể ở nơi này một lần nữa gặp phải. Sắp nhận Dương Nguyên Chiếu thân phận về sau, Huyền Úy Ly cũng là lộ ra ý cười, "Ta gọi Huyền Úy Ly" Đi qua từng cùng nhà Ngô Long Quân từng có đồng hành với phận, tại Tây Nam cũng cùng Lâm Sảo cộng đồng chấp hành qua trừ ma nhiệm vụ. Nghe được đối phương báo ra danh tự, Dương Nguyên Chiếu cũng là cuối cùng từ trong hồi ức nhớ tới, trước đây Dương Nguyên Hồng đã từng cùng bọn hắn nhắc qua nhân vật như vậy. Hóa ra là Huyền Phượng Tiên Bối, Nguyên Chiếu gặp qua Huyền Phượng Tiên Bối. Sau đó tại Viễn U Ly yêu cầu dưới, Dương Nguyên Chiếu liền đem hắn mang đến Lâm Sảo bế quan chi địa. Lâm Sảo cũng là không nghĩ tới, lần này còn có thể tại Hi Viêm Tiên phủ bên trong gặp phải quen biết cũ người. Việc được làm Viễn U Ly đến nhà bái phỏng, nàng liền mở cửa phủ, đem hai người mời vào trong đó. Chương 123, Tiên phủ bí cảnh mở ra chương 123, Tiên phủ bí cảnh mở ra Lâm Sảo, gặp qua Huyền Tú Linh. Ai nơi đây đã không phải là chỉ tuyến, không cần lại như vậy xưng hô. Huyền Ú Ly khoát tay hào nói rằng, ngươi đem Tiết Thanh Loan gọi sư tỷ, vậy liền cũng gọi ta một tiếng sư tỷ liền thành. Tốt, gặp qua Huyền sư tỷ. Lâm Sảo nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đi theo Huyền Ú Ly sau lưng, một mặt chợt dạ Dương Nguyên Chiếu, rất nhanh liền đoán được xảy ra chuyện gì. Nguyên Chiếu, tới. Tốt. Chuyện gì xảy ra? Nói một chút đi. Lâm Sảo tỷ, là như vậy. Dư Nguyên Chiếu đơn giản gặp tới Huyền U Ly trải qua thuật lại một lần, Lâm Sảo nghe xong cũng là cảm thấy có mấy phần buồn cười. Ngươi a ngươi, chính là không có sống yên ổn, cũng còn tốt lúc này gặp phải là Huyền sư thị, nếu là nhà ai có ý đồ riêng hạ người, từ trong miệng ngươi moi ra lời nói đến, chúng ta thân phận chẳng phải là liền phải toàn bộ bại lộ. Đối mặt Lâm Sảo phát biểu, Dư Nguyên Chiếu cũng là không cách nào phản bác, đành phải một mặt dụ dỗ gật đầu. Đối mặt Thông Linh tu sĩ liền bộ này đức hạnh, đổi lại là một vị chân ý cao tu, ngươi chẳng phải là liền lợi cũng không dám nói. Lâm Sảo cũng là mượn cơ hội có thể đủ tốt tốt gõ một chút Dương Nguyên Chiếu, liền tiếp tục nói ngươi có biết tộc ta Long Quân lần thứ nhất hành tẩu trung bộ thời điểm, so ngươi bây giờ tuổi tác còn muốn nhỏ mấy tuổi, cùng hắn ngay lúc đó biểu hiện so sánh, ngươi còn cảm thấy mình lịch luyện đầy đủ sao? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Dương Nguyên Chiếu bất lực lắc đầu, "Lâm Sảo tỷ, ta biết mình không đủ, lần sau nhất định chú ý." An Mộ Hố liền phải khôn ngoan nhìn xa trông rộng, đầu ngửa như vậy linh quang, nhưng chớ có nhường cái này không an ổn tính tình kéo chân sau. "Vâng, Nguyên Chiếu nhớ kỹ." Thấy hắn như thế, Lâm Sảo liền cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Lâm Sảo sau đó đem Dương Nguyên Linh cùng Trần Hoài An hai người đều gọi tới đọ phụ bên trong, cùng Viên Úy Ly gặp mặt. Viên Úy Ly cũng là thật bất ngờ, không nghĩ tới Dương Thị những năm này ngoại trừ Tây Nam ba người kia, lại còn có mấy cái này tuổi tác nhỏ hơn thiên tài tu sĩ sinh ra. Dạng này thiên tài sản xuất quy mô cùng hiệu suất, cho dù là đặt ở trung bộ, đều đã coi là vô cùng quá trương. Để xuống dạng này phát triển tình thế, nhanh nhất khả năng chỉ cần trăm năm thời gian, Dương Thị liền có khả năng sẽ rời đi Tây Bắc vùng biển cương, bắt đầu hướng phía trung bộ chi địa xuất phát. Đồng thời, bởi vì có Dương Nguyên Hồng cùng Dương Linh Duệ hai vị này đến cấp tiên kiêu tồn tại, còn có hai người về sau những bọn tiểu bối này làm bổ sung, về sau Dương Thị bên trong đản sinh ra một vị động huyền tôn giả, trên cơ bản chính là chuyện chắc như linh đóng cột. Còn nếu là một phương thế lực bên trong, có thể có một vị động huyền tôn giả tọa trấn, đó chính là đầy đủ đưa thân đến trung bộ nhất lưu thế lực liệt kê. Ý niệm tới đây, Huyền Úy Ly chính là càng phát giác, mình có thể sớm cùng Dương Thị kết địa duyên, là một cái vô cùng may mắn sự tình. Về sau mấy ngày thời gian, Huyền Úy Ly liền đem chính mình nắm giữ liên quan tới ngũ hành bí cảnh nội bộ các loại tình báo tin tức Nói tại bốn tiên dương thị tu sĩ, ngũ hành bí cảnh hơn 200 năm chưa từng mở ra, liên quan tới trong đó tình huống cụ thể, cũng chỉ có một ít truyền thừa so sánh lâu trung bộ thế lực lớn có chớ ghi chép. Đến mức các nơi vùng biển cương, càng là cơ hồ đối với nó không hiểu. Từ bên núi ly giảng thuật bên trong, Dương thị bốn người biết được, toàn này ngũ hành đại bí cảnh nội bộ kết cấu cũng không phải là đơn giản một vùng không gian, mà là từ năm tòa đối ứng ngũ hành chi thuộc bí cảnh chi điểm lẫn nhau xếp mà thành. Tu sĩ muốn đi vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, cũng chỉ có thể thông qua ngũ phương tiên phủ bí bảo, lựa chọn trong đó một tòa bí cảnh tiến hành tìm tòi bí mật. Đồng thời, bởi vì là không gian xếp về sau hình thành khu vực đặc biệt, cái này năm tòa tiền phủ mặc dù cũng không phải là một chỗ, nhưng cũng có thể tại một ít dưới tình huống sinh ra hô động cùng liên hệ. Cũng tỉ như nói, khả năng có một chỗ ở vào Hỏa đạo bí cảnh cơ duyên chi vật, mở ra mấu chốt tiết điểm cũng không phải là tại Hỏa đạo trong bí cảnh, mà là nhận lời ngũ hành tương sinh chi pháp tắc, tại các một vùng không gian bên trong một nói trong bí cảnh. Đồng lý, cũng có khả năng bởi vì ngũ hành tương khắc quy luật, tại thủy đạo trong bí cảnh, tồn tại một chỗ có thể gây nhiễu chỗ này cơ duyên, cùng đối với nó thiết hạn phương pháp tồn tại. Thậm chí một ít giá trị cực cao bảo vật, mở ra chi pháp, cần năm tòa bí cảnh cộng đồng làm việc, mới có thể phá vỡ mê vụ, nhường những bạo bố này tái hiện thế gian. Cái này cũng liền khiến cho ngũ hành lớn trong bí cảnh, các tu sĩ gặp phải tình huống cụ thể, muốn xa so với bình thường bí cảnh chi địa đều muốn phức tạp hơn nhiều. Nhưng cũng chính bởi vì dạng này đặc thù đạo tắc cùng không gian kết cấu, là ngũ hành đại bí cảnh tăng thêm càng nhiều thần bí cùng sắc thái tuyệt kỳ. Đi qua những năm kia, trong đó cũng là không ít sinh ra các loại chí bảo kỳ trân, thậm chí đồng lai cùng một phần trấn cung chí vật, cũng là đi qua từ phương này trong bí cảnh được đến. Trần Dương trước đây đối ngũ hành bí cảnh từng có hiểu một chút, nhưng lại cũng không giống lần này liền đủ lý dạng giải như vậy cẩn thận. Biết được cái này bí cảnh bên trong đặc thù cấu tạo về sau, hắn cũng là không khỏi sinh lòng vui mừng. Phần này cổ quái ngũ hành đặc thì tại tu sĩ tầm tưởng xem ra, có thể là tràn ngập ngũ nguyên tính cùng biến cố. Nhưng đối với có thể lấy Trần Dương làm môi giới, tiến hành hồn hỏa giao lưu giữa thị tu sĩ mà nói, loại này đặc tù đạo tắc đối bọn hắn chẳng những không có ảnh hưởng trái chiều, ngược lại còn có cực lớn lợi tốt. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn liền có thể đồng thời tại khác biệt trong bí cảnh tiến hành tình báo trao đổi thậm chí tại Trần Dương Thông Vũ thần thông gia trì dưới, Dương thị mấy người còn có thể tại phân thân của hắn ở giữa, trực tiếp tiến hành không cùng thuộc về cùng nhau vật phẩm chuyển lại. Thật sự là lúc tới tất cả thiên địa động lực, lần này tiên phủ chi hành, thật đúng là đến đúng địa phương. Trần Dương trong lòng âm thầm vui vẻ nói, có chính mình trợ lực, tăng thêm còn có Viêm Minh dạng này một tôn hỏa đạo bí cảnh chí cao tồn tại xem như nội ứng, kia Dương thị bốn người chuyến này chính là không cần muốn có thể hay không được đến cơ duyên, mà là muốn cân nhắc cầm lấy thêm thiếu vấn đề. Năm người trò chuyện với nhau sau bảy ngày, Vũ Hành Pháp hội đúng hạn tổ chức. Các lộ thiên tiêu anh quyết, cao tu lại năng tụ tập ngũ phương tiên phủ, chuẩn bị nên đón trận này, đám người tâm niệm đã lâu cơ duyên tịch hội. Đợi đến giữa trưa thời điểm, Vũ Phương Tiên phủ tu sĩ tê động, đồng thời thi triển bí pháp, chỉ một thoáng chính là gọi ngũ phương mây gió đất trời khối động, thải quang tràn đầy. kia một đạo khí thế rộng rãi, thanh thế trấn thiên ngũ hành luân chuyển khủng lộ dị tượng, cũng rốt cục tại xa cách Thương Lan hơn 256, tại trấn dương vị này Thương Lan thần quân ra tay trợ lực phía dưới, có thể tái hiện tại thế gian. Chương 124, bia đá chương 124, bia đã có. Có. Ngũ hành lại xuất hiện. 200 năm a, 200 năm a. Ta rốt cục lại nhìn thấy dạng này cháng lệ kỳ quan. Sư minh, sư phụ, các ngươi nhìn thấy sao? Vũ hành luân chuyển khí tượng tái hiện thế gian. Chúng ta làm được. Vũ Phương Tiên phủ bên trong, những phàm là đã có tuổi lão tu sĩ, thấy vũ hành này luân chuyển khí tượng lại xuất hiện thế gian, không khỏi là cảm động tới lệ rơi đầy mặt. Nhất là Hi Viêm Tiên phủ tu sĩ, từ lúc Lao Tổ Độn nói về sau, bọn hắn vị có thể khởi động lại tiên hỏa bí cảnh, tại cái này hơn 200 năm bên trong, đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Rất nhiều con đường còn có thể tiếp tục đi tới tu sĩ, cũng đều vì tiền phụ phục hưng đại nghiệp làm ra nhượng bộ cùng hy sinh, chủ động từ bỏ tu luyện, ngược lại bắt đầu một lòng nghiên cứu khởi độc lại bí cảnh chi pháp. Ở trong quá trình này, vì có thể nhóm lửa trong cấm địa đỉnh núi Thánh Hỏa, chỉ là bỏ mình chân ý tu sĩ, liền có năm người nhiều, vì thế bỏ mình tìm đạo cảnh tu sĩ kia càng là nhiều đến mấy chục trên trăm người. Còn lại còn có bị Thánh Hỏa đốt bị thương, lưu lại mầm bệnh tàn tật, thậm chí đạo cơ tổn hại, tu vi mất hết, càng là nhiều vô số kể. Tại trấn Dương xuất hiện trước đó, bởi vì liên tiếp nhiều vị động huyền tôn giả đều đối kia không gian bích chướng bất lực, Khi Viêm Tiên phủ nội bộ kỳ thật đã có sụp đổ điểm báo, bỏ ra hy sinh lớn như vậy, lại cơ hồ đem tất cả bốn liếng đều đập đi bảo, nếu như kết quả sau cùng là công giá trạng, vậy cái này thương lan một châu chi địa, chính là muốn từ đây lại không hi viêm tiên phủ. Vạn hạnh chính là, khi Viêm Tiên phủ tại hao hết ra tài trước đó, chờ đến Trần Dương đến. Vị này đỉnh phong người lấy vô thượng thần thông diện pháp, phá trừ bao phủ tại tất cả hi viêm tiên phủ tu sĩ trong lòng nặng nề vẻ lo lắng. Hắn không chỉ có là hi viêm tiên phủ phá vỡ ngoài bí cảnh không gian bí chướng, hơn nữa còn xâm nhập trong bí cảnh, từ căn nguyên bên trên trừ bỏ phần này tai hoang ẩm. Cuối cùng thậm chí còn hỗ trợ tại bí cảnh nội bộ làm một phen chứng kiến, gây bảo đảm lần này ngũ hành bí cảnh có thể thuận lợi mở ra. Như thế thay đổi càn khôn mệnh số thiên đại ân tình, đã khó mà dựng cụ thể giá trị để cân nhắc, coi như nói Trần Dương là hi viêm tiên phủ một vị khác tại thế lão tổ đều không đủ. Cho nên lần này ngũ hành khí tượng lại xuất hiện, đại bí cảnh mở lại ngày, hi viêm tiên phủ cao tầng cũng là không chút do dự đem Dương thị bốn người chuẩn nhập thứ tự phía trước nhất. Ngũ hành đại bí cảnh lâu không mở ra, bây giờ thời gian qua đi hơn 200 năm lại hiện ra dưới ánh mặt trời, ngũ phương tiên phủ để cho hồ thỏa, chính cho xuất hiện bí cảnh khí tượng đại loạn tình huống chính là thương nghị quyết định lui qua trận tu sĩ phân lựa tiến bảng. Bình thường tới nói, có thể nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh, chỉ có trung bộ đỉnh tiêm thế lực phái xuống tới đệ tử, cùng ngũ vương tiên phủ chính mình bồi dưỡng hoạch tâm thân truyền. Trên thực tế tình huống cũng sát thực như thế, ngoại trừ Hi Viêm tiên phủ bên ngoài, còn lại tứ phương tiên phủ bên trong đều là đem mấy tên nhà mình chọn điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, đặt ở nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh trong danh sách. Duy chỉ có Hi Viêm tiên phủ là một ngoại lệ, bọn hắn bài xuất danh sách, đến từ Dương thị bốn người, là hoàn toàn biết ra từng điểm một ngăn, xếp tại tất cả tu sĩ phía trước. Bí cảnh lưới bảo ngưng tụ hiện hóa thời điểm, tiến vào Hi Viêm Tiên phủ cấm điệu tu sĩ khác, khi nhìn đến Dương thị bốn người đã đứng tại đỉnh núi Thánh Hỏa trước đó, trong lòng cũng đều là sinh ra hiếu kỳ. A, bốn người này nhìn xem lạ mặt, là nhà nào cao tu về sau, ta cũng chưa từng thấy qua, đúng rồi, trước đây Lận Tây Minh giống như cùng một người trong đó từng có tiếp xúc. Mấy tên tu sĩ lập tức tìm tới Lận Tây Minh, cũng hướng hắn hỏi thăm tình huống. Khi biết bốn vị này là đồng lai cùng năm gần đây mới bồi dưỡng ra được tuổi trẻ thiên tài về sau, bọn hắn nghi ngờ trong lòng liền cũng bỏ đi đi. Nếu như là đồng lai cùng đệ tử việc xếp tại vị trí phía trước nhất cũng xác thực hợp lý. Dù sao Hi Viêm Tiên phủ không thể so với cái khác bốn nhà, trong tông môn không có tại thế động huyền tôn giả tọa trấn, cũng xác thực nên cho Đồng Lai cung nhường một phần mặt mũi. Viên Úy Ly lẻ loi một mình đứng tại một phương công vực, xa xa nghe được những người này thảo luận, liền cũng là cười nhẹ lắc đầu. Bây giờ tại cái này Hi Viêm Tiên phủ bên trong, ngoại trừ tiên phủ cao tầng tu sĩ, cũng chỉ có một mình nàng biết được Lâm Sảo bốn người chân thực lai lịch. Bốn vị tiểu hữu, các ngươi nhưng đã nghĩ kỹ muốn nhập phương nào bí cảnh. Đợi đến bí cảnh lối vào hiển hóa, dần dần đúng chắc thời điểm, Cái kia đương nhiệm Nghi Viêm Tiên phủ phụ chủ Chân Ý tu sĩ hiện thân tại đỉnh núi, hướng bốn người hỏi. Bốn người hướng thi tiếp theo lễ, sau đó từ lâm xảo tiến lên phía trước nói, "Bẩm tiền bối, chúng ta đã nghị quyết, ta xuống mồ nói bí cảnh, viên sư mọi nhập mồ nói bí cảnh, Trần sư đệ vào nước nói bí cảnh, viên sư đệ nhập mã đạo bí cảnh." "Vậy là tốt rồi." Khi Viêm phủ chủ gật đầu cười, sau đó lật tay đem bốn kiện ấn có khác biệt ngũ hành tiếng pháp thạch bại bí bảo giao cho bốn người. "Có cái này bí bảo, chờ một lúc bọn hắn chỉ cần đem tự thân chân nguyên quán chú trong đó, liền có thể tiến vào đối ứng trong bí cảnh." Ngũ hành bí cảnh lâu không mở ra, Tình huống nội bộ cũng hơn 200 năm trước, khả năng đã khác nhau rất lớn, bốn vị tiểu hữu sau khi đi bảo, làm việc vẫn là phải cẩn thận thêm mới lạ. Khi Viêm phụ chủ cùng bốn người bạn giao một tiếng, sau đó lại tại trước người ngưng tụ ra năm đạo sách hồng sắc họa đạo bảo phù, giao cho bốn người. Ta biết, vị tiền bối kia cho là cũng vì các ngươi chuẩn bị bằng thần chi vật, so ta cái này chân hỏa bảo phù khẳng định là muốn lợi hại rất nhiều. Khi Viêm phụ chủ vừa nói, bất quá chuyện cũ kể thật tốt, kỹ nhiều không ép thân đi, nếu là tại bí cảnh bên trong gặp phải chút bình thường chuyện tiền bối vẫn, cũng là không cần chuyện ra vị tiền bối kia lưu lại thủ đoạn. Cỗ này phụ liền đủ để ứng phó, lần này cũng coi là ta Hi Viêm Tiên phủ hơi biểu chút tâm ý, chỉ coi giải hoa chiến lẫm. Hi Viêm phủ chủ ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn lúc này giao cho bốn người chân hỏa bả phủ, nhưng cùng ngoại giới biết nguyên bản có cực lớn khác biệt, là Hi Viêm Tiên phủ bên trong ba vị chân ý viên mãn tu sĩ, trong 2 tháng này, chuyên môn vì bốn người lựa chế. Trong đó không chỉ có dung hợp mấy phần không gian đạo pháp, càng lại đều có một sợi thánh hỏa chi lực ở trong đó, hoàn toàn mới có thể được tính là là một cái tiểu pháp bảo. Cảm tạ tiền mối ban tuần bảo, chúng ta vô cùng cảm kích. Bốn vị tiểu hữu khí khí Dưới mắt nhập khẩu đã ổn định, liền nắm chặt thời gian lên đường đi, mong ước bốn vị tiểu hữu tại ngũ hành trong bí cảnh có thể có nhiều thu hoạch doanh thu. Dương thị bốn người cảm ơn một phen sau, chính là quay người riêng phần mình thôi động bí bảo, thân hình liền dần dần hóa thành hư ảnh chi tướng, bị bí cảnh lôi vào chỗ dẫn dắt chi lực hút vào trong đó. Sau một lát, bọn hắn chính là riêng phần mình xuất hiện ở một chỗ to lớn hình tròn trên đài cao. Đài cao trung quanh đứng sừng sững lấy cùng bí cảnh đối ứng thuộc hướng nhất chí hóa biểu, khu vực trung tâm thì là một tòa cỡ nhỏ địa đá, phía trên khắc đầy cổ tu sĩ thời đại văn tự. Tu sĩ tầm thường nếu là không có chuyên môn nghiên cứu qua cổ văn, độ vài loại tình huống này, cũng chỉ có thể lựa được nửa đoán phòng đoán tấm bia đá này bên trên chữ văn ý tứ. Nhưng Dương thị bốn người có Trần Dương phân thân tùy hành, kia dĩ nhiên chính là có thể phá giải những bia đá này tựa cổ văn hàm nghĩa. Chương 125, các lộ nhân mã chương 125, các lộ nhân mã Trần Dương thôi động thể nội phù châu hồn linh chi lực, thôi chút một phen dò xét về sau, chính là minh bạch trên tấm bia đá viết là cái gì. Sớm nhất chế tạo phương này bí cảnh tiên phụ các đại năng vẫn rất chí kỳ, ngay cả sách thuyết minh loại bử này, đều tại vừa vào bí cảnh thời điểm liền chuẩn bị tốt. Trần Dương trong tim thầm nghĩ, bất quá nhìn tấm địa đá này phẩm tướng, cũng không giống như là trải qua tuế nguyệt tang thương sa xưa chi bận, ngược lại càng giống là một bộ mới lập chi bận. Trong lòng có nghi ngờ, Trần Dương chính là nghĩ lại đem Viêm Minh gọi nhập thần cung bên trong, hỏi thăm hắn liên quan tới tấm địa đá này tình huống. Cái này hỏi một chút mới biết được, những địa đá này cũng không phải là từ xưa lưu truyền xuống đồ vật, mà là chỉ có tại Ngũ Hành Luân chuyển khí tượng tại Thương Lan hiện thế thời điểm, mới có thể từ cái này phương viên hình trong đại cao ở giữa dài đi ra. Thần Quân đại nhân, bởi vì Ngũ Hành Luân chuyển tương sinh tương khắc, trong đó tự đoạn diễn hóa chi đạo, Cho nên mỗi khi gặp kia đại khí tượng hiện thế về sau, trong bí cảnh rất nhiều cơ duyên chi điệu cũng biết ứng thế xảy ra biến hóa, tòa kia bia đá cũng là tại khí tượng thành hình thời điểm, vừa mới từ đại cao pháp trận ngưng tụ mà thành. Thần cung bên trong, Vi Minh hướng Trần Dương giải thích bia đá xuất hiện nguyên do. Hóa ra là dạng này, các ngươi ngũ hải ngày đại bí cảnh môn đạo thật đúng là không ít. Trần Dương hiểu rõ việc này, sau đó liền đem chính mình giải đọc ra tới, liên quan tới bí cảnh bên trong rất nhiều cơ duyên chi điệu tình báo nói cho Dương thị bốn người. Được đến phần này mấu chốt tin tức sau, Lâm Sảo bốn người cũng là căn cứ tự thân nhu cầu, riêng phần mình hướng về một cái phương hướng thăm dò mà đi. Vi Minh, trước đó muốn nói với ngươi chuyện thế nào? Hoan hồn quân đại nhân, ta đã đến thử cùng cái khác tứ phương bí cảnh bí cảnh chi linh liên hệ, nhưng có lẽ là bởi vì ngũ hành đại bí cảnh nhiều năm chưa từng mở ra giới cơ, ta cùng bọn hắn ở rỡ cảm ứng cũng đã vô cùng yếu ớt, cuối cùng chỉ lấy được một chút đôi câu vài lời. Nghe được việc này, Trần Dương chính là trong lòng sáng lên, a, chẳng lẽ lại kia mấy phương trong bí cảnh cũng có ta nói người? Từng, Trần quân đại nhân, theo tiểu thần góc nhìn, hẳn không có Viêm Minh nói tiếp, từ trước mắt được đến những ngày phản hồi đến xem, linh trí của bọn hắn cũng còn ở vào cùng ta đi qua đồng dạng tiêu chuẩn, trong đó xen lẫn ký tức, cũng không có bất kỳ cái gì thần lực tồn tại. Dạng này a. Trần Dương cảm thấy thất vọng, nếu là cái Khát Tứ Phương bí cảnh bí cảnh chi linh, cũng diễn đa hóa thành thần đạo sinh linh, vậy hắn lúc này chính là lại có thể cho thần cung mời chào một nhóm tinh binh cửa tướng. Bất quá, nếu chỉ là giúp đỡ thánh tộc bốn cái hài tử, hẳn là vấn đề không lớn. Viêm Minh hơi chút suy nghĩ nói, mặc dù ta cùng bọn hắn đã đã lâu không gặp, nhưng quá khứ giao tình vẫn còn có chút phân lượng. Ừm. Vậy liền trước nhìn kỹ hắn nói, ngược lại cái này bí cảnh mới vừa vận mở ra, cũng không phải bộ tại nhất thời, ngươi lại trở về nhìn cho thật kỹ muốn chiếu, tiểu tử này còn thiếu ma luyện, ở đằng kia phần trí bảo trước đó, phải thật tốt nhường thể xác và tinh thần của hắn đều ăn chút đau khổ. Vâng, viêm minh minh bạch. Viêm minh rời đi thần cung về sau, nhóm thứ hai tu sĩ cũng lần lượt từ năm nơi nhập khẩu vào sân. Bọn hắn cùng Dương thị bốn người như thế, đều là xuất hiện ở phương kia trên đài cao. Trong đó cũng là có mấy cái học thức uyên bác người, ở đằng kia trên tấm bia đá nhìn ra mấy phần môn đạo, nhưng tối đa cũng chính là có thể hiểu được cái 2 3 phần trình độ đến mức những người khác, cái kia chính là hai mắt đen thui, trực tiếp luống cuống. Cái này trên tấm bia đá ghi chép này phương bí cảnh bên trong một bộ phận hung hiểm chỗ, cùng một chút thường gặp cơ quan cùng phương pháp phá giải, vấn đại thể chỉ rõ mấy cái trọng yếu cơ duyên chi địa phương bị. Đó có thể thấy được, lúc đầu chế tạo phương này bí cảnh cổ tiên đạo đại năng, bản ý cũng là hi vọng có thể tại ngay từ đầu cho hậu bối tu sĩ cung cấp một chút trợ lực cùng manh mối. Chỉ tiếc bây giờ thương làn châu tình huống đã không lớn bằng lúc trước, liền các loại đạo pháp truyền thừa đều thiếu thốn một đồng lớn, chớ nói chi là những cái này niên đại càng xa xưa cổ tu sĩ mất được. Mà bởi vì có Trần Dương trợ giúp, Dương thị bốn cái hài tử khi lấy được những mấu chốt này tin tức về sau, tại các nơi bí cảnh bên trong hành động mà có thể càng tăng nhanh hơn người một bước. Vất quá, lần này tiến vào ngũ hành bí cảnh bên trong cái xác nhân vật lợi hại cũng là không biết. Giống như là Linh Tiêu đạo viện cùng Khổ Tiên tử, liền đều là đều phái ra năm người, tiến vào cái này ngũ phương trong bí cảnh. Năm người này mặc dù đều không phải kia kim bảng đại tài, nhưng lại đều có cực lớn tiềm lực. Nhất là Khổ Tiên tử, tại lần trước huyết ma phúc địa đau mất hai viên kim bảng đệ tử về sau, cũng là bỏ nhiều sức lực cùng tiền bạc lớn. Vừa mới lại bồi dưỡng được cái này, năm tên năm dữ xung kích kim bảng tiềm lực tuổi trẻ tân nhân. Năm người này thực lực đều là cực mạnh, lại riêng phần mình có mang một đạo Phật môn diệu pháp mang theo, thật đạo thủ, thực lực đều là sẽ không thua Lâm Sảo. Mà thật vừa đúng lúc chính là, bởi vì cùng là nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh, làm Lâm Sảo căn cứ bia đá kia tin tức chỉ dẫn, thông qua một chỗ bí ẩn lưu sa thông lộ, đi vào một phương dưới mặt đất cổ thành thời điểm, một tên khổ tiễn tự Phật tu cũng đang đạt thông một đầu địa đạo về sau, đi tới nơi đây. Hai người cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại phương này cổ thành chi địa, nhìn nhau phía dưới đều là có mấy phần cảnh giác chi ý, ta vốn cho rằng chỉ có chính mình có thể phát hiện nơi đây, không nghĩ tới đạo hữu cũng là rất có duyên phận mang theo. Trên này khổ tiền tự tăng nhân nhìn về phía Lâm Sảo nói rằng, tiểu tăng chính là khổ tiền tự người tu hành, pháp hiệu Minh Vương, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lâm Sảo, Lâm đạo hữu danh tự bên trong xảo chữ quả thật không tệ, hôm nay ngươi ta có thể ở chỗ này gặp nhau, chính là một phần xảo sự tình. Minh Vương nhẹ gật đầu, Sau đó nhìn về phía phía dưới sáng rực khắp cổ thành, cái này dưới đất tầng sâu chi địa, lại có như mặt trời phổ chiếu chi tướng, thực sự cổ quái, gặp lại tức là duyên, không biết Lâm đạo Hữu có thể nguyện cùng tiểu tăng một đạo tìm kiếm một hai. Có vật môn đại tài đồng hành, tất nhiên là không thể tốt hơn. Lâm Sảo cũng là không có cực điện, trực tiếp đáp ứng xuống. Ngược lại hiện tại nơi đây liền tự mình cùng Minh Phương hai người, không cùng một chỗ làm việc còn phải thời thời khắp khắp để phòng đối phương, chẳng bằng dứt khoát cùng đi tới bất lo. Tiểu tăng vật pháp nâng cạn, còn bạn bạn không gọi được đại tài chi danh. Minh Phương nghe vậy mỉm cười. Sau đó liền chươn tay gọi ra một đạo Phật quang hộ thể, hướng phía phía dưới cổ thành chậm rãi hạ xuống. Lâm Sảo kiêng kỵ thực lực của hắn, hắn cũng một chút không dám xem nhẹ vị này tu vi cảnh giới yếu hơn mình, lại không rõ lai lịch thần bí tu sĩ. Minh Ngôi có thể tìm được nơi này, dựa vào là cũng không phải là bia đá chỉ dẫn, mà là chính mình từ phương trượng trong tay có được một phần diễn nói thiền lời nói. Lời ấy thoát thân tại Diễn Thiên Cung bên trong đại diễn đạo pháp, sau khi được từ mấy đời khổ tiễn tự Phật tu không ngừng hoàn thiện, mới có bây giờ diệu pháp hiệu quả. Này phương cổ thành chỗ, dấu kín tự sâu. Tại ngoại giới càng là không có hiện lộ bất kỳ khí tức gì cùng tung tích, cho nên hắn không phải tin tưởng Lâm Sảo là mèo mู่ gặp cá gián ngộ nhập nơi đây. Đối phương đã có thể cùng mình đồng thời xuất hiện tại nơi đây, đã nói đối phương bối cảnh cũng cực không đơn giản, là cái nhất định phải cẩn thận đối đãi nhân vật. Chương 126, Ba No. Chương 126, Ba No. Lâm Sảo cùng Minh Vương gặp nhau tình huống coi như tương đối ôn hòa, không giống kia kim đạo trong bí cảnh, đệ tử Linh Tiêu đạo viện, Khẩu Thiên tự cùng Mai Sơn ba tên tu sĩ trẻ tuổi, đã là vì một đạo trời dáng kim ý thuộc về mà đánh nhau tàn nhẫn. Kim đạo người tu hành tâm tính vốn là lệch thẳng lệch cứng rắn, mà ba vị này gặp phải về sau, càng la lại có tam vương thế lực rất nhiều ngày xưa tích lũy được ngân oán xen lẫn trong đó, kia lời không hợp ý không hơn được đâu, dĩ nhiên chính là so tại xem hư thực. Cũng tốt tại là Dương thị chuyến này không người tiến vào phương này bí cảnh, không phải gặp phải ba người này bên trong vị kia, nghĩ đến đều là không tốt ứng phó. Lại nhìn Dương thị còn lại ba người, Trần Hoài An cùng Dương Nguyên Minh dưới mắt, đều còn tại tiến về cơ duyên chi địa đường xá bên trong. Mà Dương Nguyên Chiêu bên này lại là tương đối thuận lợi, tiến độ cũng tận nhanh. Khi cái khác người hoặc là còn tại tìm kiếm Hốt Lạc còn tại tranh đoạt thời điểm, hắn đã thành công tiến vào một phương địa hỏa tung hành chi địa, cũng xông qua cái kia đạo cản đường đốt người hai tường, khoảng cách đoạt được phần này phẩm chất cực cao địa hỏa tinh hoa chỉ có cách xa một bước. Nhưng chính là tại cái này mấu chốt tiết điểm phía trên, hắn lại là bởi vì sắp được bạo kích động cảm xúc, mà sinh ra sơ sẩy, không cẩn thận phát động này phương cơ duyên chi địa một trô sát kiếp cơ quan. Đạn này sát tiếp đến cỡ nào hung hiểm đâu. Nói như vậy, cái kia đạo có Hi Viêm phủ chủ đưa cho bốn người, có thể vận dụng 5 lần chân hỏa bạo phù, giữ nguyên chiêu vì chống cự chỗ này nguy hiểm, liền dùng đi trong đó 2 lần. Mục càng trọng biệt chính là chờ hắn thoát ly chỗ này nguy hiểm, cái kia đạo địa họa tinh hoa đã sớm theo dưới mặt đất hỏa mạch bò chạy nơi khác, lại nghĩ tìm chính là vô cùng khó khăn. Dương Nguyên Chiêu vì thế cảm thấy đáng tiếc, rõ ràng đã là đều phải lắp tiến trong túi đồ vật, kết quả bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, gọi cái này con bịt đã đun sôi cho bay mất. Y đi, Nguyên Chiêu, A Nguyên Chiêu, ngươi làm sao lại như thế không tiến triển đâu? Được tiên cơ, còn chiếm nhiều như vậy tiên thời địa lợi, cuối cùng lại chính mình làm cho đập. Dương Nguyên Chiêu oán trách chính mình, sau đó cũng là rút kinh nghiệm xương máu, thật tốt nghĩ lại một hồi, vừa mới điều chỉnh tốt tâm tính bắt đầu tìm kiếm chỗ tiếp theo cơ duyên chỗ. Nhưng mà hắn không biết là cái này bỏ lỡ địa hỏa tinh hoa sự tình, mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống, thân thể của hắn, tâm cảnh cùng ý chí, còn muốn chịu đựng mấy bổng đánh cùng tra tấn, mới có thể tại phương này hỏa đạo trong bí cảnh tu thành chính quả. Ngay tại ngũ hành này bí cảnh mở ra thời điểm, ở vào trung bộ cực bắc chi địa một chỗ núi tuyết chỗ sâu, nương theo lấy hai đạo kiếm quang trực trùng mật tiêu, một bóng người liền cũng chậm rãi từ trong hư vô đạp không mà ra. Lăng Xương lần này tiến về bạn kiếm tông Bái Sơn, trên cơ bản chính là từ đầu đánh tới đuôi. Tư năng tiến nhập sơn môn thời điểm bắt đầu. Kia bạn kiếm tông đại trận chính là không ngừng hiện hóa tông môn tiên hiền hình bóng, hỏi kiếm là một trận tiếp một trận không có đình chỉ qua. Ma thân làm đã từng kim vàng trang đầu thứ hai, chướng ngạo chân ý thời điểm chém tới tiên kiếm phong năm thước nửa loại người hung ác, lang sương cũng là hoàn toàn như trước đây phàm mang, cứ như vậy đánh một đường thắng một đường. Mạnh mẽ từ bạn kiếm tông sơn môn trốn chỗ, lánh lên đỉnh núi chính điện bên ngoài. Cuối cùng vẫn là một vị tiên kiếm sơn chân ý hậu kỳ lão kiếm tiên hiền thân, vừa mới đem nó ngăn lại, không để cho nàng cứ như vậy xông vào chính điện. Kiếm tu ở giữa giao lưu phương thức chính là đơn giản như vậy thôi bảo. Lăng Dương nếu như tại leo núi trên đường thua bên trên một trận, kia nàng cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy vị kia kiếm đạo tôn giả. Mà nàng như thế một đường quá quan trọng tưởng tượng, liên chiến liên thăng phía dưới, cũng là thắng được bạn kiếm tông trên dưới tôn trọng của mọi người. Vừa mới đuốiuyết chỗ sâu kia hai đạo kiếm băng, chính là Lăng Dương tại cùng bạn kiếm tông lão tổ Độc Cô phụ xuân gần 20 năm cùng ngồi đàm đạo bên trong, được đến hai phần kiếm đạo chân đế. Phần cơ duyên này đều là từ Độc Cô phụ xuân tự tay ban tặng, hàm kim lượng tất nhiên là không cần nói cũng biết. Có cái này hai phần kiếm đạo chân đế nơi tay, tương lai Lăng Dương độ tiếp độ huyền, gọi hỏi cửa thời điểm chính là có hai phần cực mạnh trợ lực. Nhưng Lăng Dương chính mình đối kết quả như vậy, lại vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Tại nhìn thấy Độc Cô Phù Xuân trước đó, nàng một mực là lấy 3 phần kiếm đạo chân đế làm mục tiêu, nhưng cuối cùng lại chỉ lấy được 2 phần. Vất quá cái này cũng xác thực không có cái nào, ai treo kia 12 trận cùng ngồi đàm đạo, chính mình chỉ ở 2 trận có thể miễn cưỡng thuyết phục Độc Cô Phù Xuân. Còn sót lại 10 trận, nàng chính là vắt óc tìm lưu kế nghị hết tất cả biện pháp, đem chính mình đến nay sở tu sở nộ đều dời ra ngoài, cũng cuối cùng khó mà dung chuyện vị này tại thế kiếm tôn quân uy. Trung vị là tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn trở dịp trận này hai đạo đại tranh, chính là lại hảo hảo luyện luyện, rèn luyện một phen a. Mantle vài phần thất vọng cùng bất đắc dĩ chi tình, Lăng Dương bước lên con đường về đổ. Mà liên tại nàng thông qua không gian chi pháp xuyên qua mảnh này bên ngông bát ngát núi tuyết chi địa lúc, lại là đột nhiên ở trên đường phát hiện một phương đặc biệt chấn động. Cái này ít ai lui tới Thâm Sơn Lạnh Cốc chi địa, sao đến còn có dạng này hàm ẩn sát ý linh nguyên lưu truyền chi thức. Lăng Dương thở nhỏ tập kiếm, tới hôm nay, kia thái thương kiếm dưới vong hồn đã là vô số kể. Bởi vì từ nhập đạo lên ngay tại sát phạt bên trong lịch luyện, cho nên đối với sát khí sát ý một loại đồ vật, nàng cũng là vô cùng mẫn cảm. Chẳng lẽ phương nào ma tu chỗ ẩn dấu? Lăng Xương tâm nghiệm vừa động, chính là thay đổi phương hướng, quyết định đi nhìn cái minh bạch. Đợi đến nàng thông qua không gian gãy vọt chi pháp, tiếp cận kia chấn động đầu nguồn thời điểm, liền thấy hai đạo nhân ảnh tự thiên không điền hóa. "Vãn trưởng lão." "Chúc chấp sự." Nhận ra thân phận của hai người, Lăng Xương cũng sẽ vụng trộm nhấc lên kiếm ý trên rồi, hỏi: "Hai vị tiền bối hêm đẹp không tại trong tông môn đợi, chạy đến cái này băng thiên tuyết địa chỗ làm gì?" Bành Hào sau đó cùng nàng giảng thuật một phen chính mình hai người mang Dương Linh Duệ đến đây trận tướng, tiếp lấy lại cùng nàng nói một lần đối phương giờ phút này tình huống. Linh Duệ dưới mắt chính là tại cùng kia phần sắt tâm tà niệm đối kháng thời khắc mấu chốt, lúc này mới có ngươi sợ cảm ứng sát ý chi tức. Bành Hào nói rằng, ta cùng hạ đạo hữu thử qua đem nó che lấp, nhưng gọi vậy vật tại kia trong hầm băng thâm căn cố đế, căn mạch sớm đã trải rộng núi tuyết nhiều, chính là không thể hoàn toàn che giấu đi. Dương Linh Duệ, là nguyên hồn vị kia tộc tộc. Không sai, chính là cùng kia Long Quân đồng xuất nhất tộc thương phong mệ quang. Lăng Dương nghe vậy nhẹn gật đầu, nghe Đinh Tiểu nói qua, thiên tư tiềm lực đều là không tầm thường, nhưng ta bây giờ nhìn xem đến, hắn đây cũng là gặp phải phiền phức gì a? Xét thực như thế, linh duyệt tuy là thiên tư ngộ tính đầy đủ, nhưng làm sao kia sát đạo tà bất nội tình thực sự nặng nề, lấy hắn bây giờ tu vi đã mạnh, mong muốn hoàn toàn đem nó thu phục, chỉ sợ vẫn là có không ít nguy hiểm. Bạch Hào đang khi nói chuyện, trên mặt cũng là lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nếu là cuối cùng gây ra rủi ro, ta cùng hạ đạo hữun là có thể đem nó bình yên bảo vệ, nhưng lại không cách nào tại cái này ngộ đạo thời điểm tiến hành chợn lực. Dưới mắt chính là chỉ có thể nhìn thấy Lo Lăng Xung. A, nó như vậy đến, ta lần này thật đúng là đến đúng lúc. Nghe được lời ấy, Lăng Xung chính là lộ ra ý cười, Nguyên Hồng tiểu tử kia năm đó thế nhưng là giúp ta tại kiếm pháp một đường có đăng phong tạo cực chi ý, hôm nay đã gặp gỡ được này, vậy cũng nên ta trả hết một phần tình thời điểm. Dương Linh Duệ sát tâm kiên nghị, sát ý thuần túy, chỉ là tại cái này thể lượng bên trên rơi xuống hạ phòng, gọi kia tà vật cho dây dừa kéo lại. Bất quá không sao, có ta ở đây, cái này sát ý sát khí loại hình đồ chơi, bao no. Chương 127 thu phục tà vật chương 127, thu phục tà vật rút lời, Lăng Dương chính là cổ tay chuyển một cái, đem thái thương kiếm gọi ra. Tiếp lấy nàng lấy thần niệm khóa chặt Dương Linh dưới chỗ, sau đó liền bắt đầu từng tấc từng tấc đem thái thương kiếm từ trong vỏ kiếm lấy ra. Cái này rút kiếm quá trình ở một bên bảng thao hai người xem ra, liền tựa như trừ bộ não đó nói luyện mục trấn áp chi bận. Theo thân kiếm chậm chậm hiện lộ, vô số sắc bén vệ nhân kiếm khí liền dâng lên mà ra. Tới cùng nhau xuất hiện, còn có kiếp như vực sâu như biển, tựa như vô cùng vô tận bánh liệt sát ý kiếm khí quyền mang theo phần này sát ý, liền giống như là thủy triều bay vọt cao hơn bay bọt, cho đến hình thành tối thành phép thế chi tứ, bay khắp cái này cả toàn thiên địa. Đợi đến Thái Thương kiếm thân già khỏi vỏ triều giải tiếp cận bốn tất thời điểm, Lăng Sương nhấc chỉ có hơi hơi trụ, đã ngừng lại ra khỏi vỏ tình thế, chậm rãi nói rằng, số này, liền đầy đủ. Nghe được Lăng Sương nói như thế, Ngoành Cao hai người cũng là lại lần nữa nhìn về phía ở vào kia lạnh quật chỗ sâu dương linh duyệt. Bởi vì có Lăng Sương rút kiếm sát ý trợ trận, trong đó nguyên bản cục diện rằng co cũng tại cái này đẩy trời kiếm khí tung hành phía dưới, bắt đầu có biến hóa mới. Dương Linh Duệ sát đạo tiên phú cực cao, tại thái thương kiếm khí cùng sát ý hiện thế trong mắt, liền ý thức được chính mình có cường viện. Thế là hắn liền trực tiếp lấy tự thân là sát ý dẫn, thông qua trước đây ngộ ra sát thân chi đạo, đem lăng xương phóng thích mà ra sát ý toàn bộ nối vào lạnh quật bên trong. Mặc dù đối phương cũng không phải là sát đạo tu sĩ, nhưng do kiếm người đặc hữu phong mang cùng sắc bén, nhưng cũng tại lúc này làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Cái kia đạo chôn dấu ở nơi này sát đạo cảm vật, tại đạo này kiếm tiên uy áp xuất hiện về sau, cũng bắt đầu có mấy phần lui bước chi tướng. Nó cảm nhận được cực mạnh uy hiếp, đồng thời dương linh duệ trên thân dẫn vào sát ý càng ngày càng nặng, đã dần dần thắng qua chính mình, cho nên cái này tà vẫn không muốn ở chỗ này tiếp tục cùng dương linh duệ làm nhiều dây dưa, dự định thông qua những năm này rũi đất mở rộng căn mạch chạy trốn. Thế là nó bắt đầu một mặt giả bộ ra muốn cùng dương linh duệ quyết nhất tự chiến tư thế, một mặt trong bóng tối vụt chồm áp bủ, chuẩn bị đến một tay thay xả đổi cột. Nhưng mà đối mặt một vị nam tử trong suốt kiếm tâm chân ý kiếm tiền, nó loại này cho vật tự nhiên là tránh bất quá đối phương cảm ứng. A, hiện tại mới nhớ tới muốn chạy, hơi chệ đi. Lăng Xương lộ ra một vẻ cười lạnh, sau đó bấm tay đối với Thái Thương kiếm thân kiếm bắn ra, một đạo kiếm minh thanh âm chính là tùy theo nhộn nhạo lên, trong nháy mắt tại phương này thiên địa tạo thành một đạo vô hình kiếm vực, đem cái này tạm vật tất cả hướng ra phía ngoài liên thông căn mạch toàn bộ chặt đứt. Đột nhiên bị trọng thương phía dưới, cái này sát đạo tạm vật cũng là khí thế đại giảm. Dương Linh Duyệ nhân cơ hội này chính là nhất truyện thế công, bắt đầu đối với nó tiến hành đuổi đánh tới cùng, chỉ ở nửa khắc ở giữa liền đem nó nội bộ một nửa sát đạo khí tượng cấp đoạn tới tay. Cảm nhận được chính mình đại thế đã mất, cái này tạm vật chính là lâm vào hoàn toàn điên dại trạng thái bắt đầu liệu lĩnh hướng Dương Linh Huệ khởi sướng sau cùng phản công, ý đồ lấy tự thân sâu nặng ám niệm đạt ý, đến cùng hắn đồng quy vô tận. Nếu là trước đây chưa đi sát thân thành đạo cự chỉ Dương Linh Huệ, gặp phải loại tình hình này khẳng định là khó mà ứng đối, rất có thể bị phần này sát tâm nuốt hết lâm vào mất trí trạng thái. Nhưng hiện tại Dương Linh Huệ, tại trải qua trận kia sinh sát đại kiếp về sau, bất luận là tại sát đạo một mạch cảm thụ, vẫn là tự thân tâm cảnh, đều đã được đến thăng hoa. Xem như bị đạo viện, phụ giao tông, cùng không ít tu sĩ cấp cao tán thành, tương lai thương lan sát đạo kiêng đỉnh người, đối mặt giờ phút này tà vật phản công, Tất nhiên là có thể thông dòng ngưng nối, sinh tử cũng không sợ, lo gì hoán tạc căn, bản tượng đều lưu ngạo, chỉ có sát niệm thật. Đang ba, Lam kia gào thét mà đến đoán nghiệm tà ý đem thân tâm của mình vây quanh thời điểm, giữa linh duyệt chỉ là ý niệm gãy nhúc đích, trong tim ý mãng niệm tụ một đạo sát đạo pháp môn, liền cứ gọi cái này tà vật tạo nên rất nhiều hư thực hiện tượng khoảnh khắc phá hủy ra. Hắn lập tức đột nhiên mở mắt, lấy tay hướng về phía trước, hướng phía hư vô nào đó chỗ một nắm, một đoạn nửa chiều dài cánh tay màu đen xương sống lưng liền tùy theo hiện hiện mà ra. Hiện tại cái này tà vật nội bộ ẩn chứa khủng lô giết đạo chân ý đã bị Dương Linh duyệt lấy đi, nhưng dù vậy, chỉ là bản thân ẩn chứa sâu nặng oan khí tà niệm, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể chịu được. Nếu không phải đạo tâm kiên định, ý như ngoan thành người, chỉ là xa xa nhìn chúng cái này tà vật một cái, tâm thần liền sẽ nhận trong đó hoán tà chi tức sớm nhiễm, tiếp theo sinh ra rất nhiều vô cư sắp nhiễm, đủ ra tai họa. Bất quá bởi vì cái gọi là ngươi mặt đường, kia chi thật tín. Đối với tu sĩ khác mà nói, gặp phải bậc này tà vật hoặc là mau chóng tiêu hủy, hoặc là trốn tránh. Nhưng đối với sát đạo tu hành đã có sợ thành Dương Linh Duệ mà nói, thứ này chính là một cái cực kỳ thích hợp bản thân đạo pháp tu luyện bảo bối tốt. Bất luận là trực tiếp lấy giang lộ đạo tôi tâm, vẫn là đem luyện hóa, hoặc là thông qua khí đạo chi pháp chế tạo ra một cái linh vật pháp bảo, đều có thể cho Dương Linh Duệ mang đến cực lớn chiến lực tăng lên. Đem vật này bỏ vào trong túi về sau, Dương Linh Duệ liền cũng rời đi phương này lòng đất lạnh quận, đi tới trên Tuyết Phong. Đa tạ thái thương kiếm tiên xuất thủ tương trợ, nếu không có kiếm tiên thần uy áp chế, linh duệ cuối cùng chớ nói thu phục cái này ta vận, liền có thể hay không toàn thân trở ra, chỉ sợ đều còn tại chưa biết chắc chắn. Dương Linh Duệ hướng phía Lăng Dương cung kính thi lễ nói, hắn cực đã sớm nghe nói Dương Nguyên Hồng nói qua vị này Mai Sơn kiếm tiền, về sau cũng trước khi đến trung bộ lúc cùng Ninh Cửu đã từng có biết, cho nên chỉ ở trong thấy Lăng Dương lần đầu tiên, liền từ triển lộ khí tức bên trong, nhận biết thân phận của đối phương. Các ngươi Dương thị cũng là vận mệnh tốt, ta nguyên lai tưởng rằng xuất hiện một cái long quân liền đã đủ khó lường, không nghĩ tới hôm nay lại tới một cái sát đạo đại tài. Lăng Dương ánh mắt từ Dương Linh Duệ trên thân dò xét mà qua, trong mắt hiện ra mấy phần vẻ tán thưởng, người cái này một thân sát ý rất hợp tâm ta ý, đáng tiếc năm đó ta tìm đạo cảnh tu tới đỉnh điểm thời điểm, Ngươi còn chưa thành đạo, không thể vung ra dạng này giết hết thiên địa một kiếm, đúng là một phần biệt đáng tiếc. Bất quá ta xem ngươi bây giờ một thân khí tượng, thành hữu chân ý vấn đề cũng không lớn, đợi đến ngươi chứng đạo công thành bề sau, có lẽ còn có thể có hợp lực xuất kiếm cơ hội. Nghe được Lăng Sương lời nói này, Dương Linh Uyệ cũng là tâm hữu sở động. Nếu là có thể cùng dạng này một vị kiếm đạo cao tu thi triển hợp lực chi pháp, chính mình sát đạo tạo nghệ, chính là có hy vọng tại đối phương Thái Thương kiếm ý thôi hóa phía dưới lại có chỗ tiến. Nhận được tiếng tiên dày tán, như tương lai may mắn có thể cùng kiếm tiên cùng nhau kháng địch, Linh Uyệ tự nhiên dốc sức vì đó đem một thân sở tu sở ngộ toàn bộ dâng lên. Cùng Lăng Dương chấp lễ qua đi, Dương Linh Duệ chính là vừa nhìn về phía Bành Đào hai người, cùng hai vị này trong trường chính mình vài năm lâu chân ý tiền bối thi lễ làm đạt, cảm niệm hai vị tiền bối nhiều năm hộ đạo tri ân, Linh Duệ ghi nhớ trong lòng, chờ ngày sau tu có đạt thành, chắc chắn trả ơn bội đường. Hại, lúc này sắp đều muốn người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi còn cùng ta hai người còn khách khí cái gì? Bành Dao nghe vậy chính là khoát tay áo, hễ muốn nói, nói cho cùng, phần cơ duyên này cũng là chính ngươi lấy mạng nhiều tới, chúng ta cũng bất quá là phụng tông môn chi mệnh làm việc mà thôi. Nói cái gì thừa ân bội thưởng lại nói, cũng quá khách khí. Đạo viện phần cơ duyên này tình báo sát thực đáng tin vậy, lần này bắt điệp tri hành, liền có thể gọi là cho hắn ngày sau chứng đạo chân ý đặt cơ sở vững chắc. Có cái này xương sống lưng bảo vật nơi tay, bất luận dương linh duệ thông qua loại phương thức nào, chỉ cần có thể đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, về sau hắn muốn chứng đạo chân ý chi cảnh, liền cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 128, tương đối không đơn giản chương 128, tương đối không đơn giản. Chờ một chút, cái gì gọi là người một nhà không nói hai nhà lời nói? Nghe được Bạch Thao chi ngôn, Lăng Dương chính là rất nhanh bắt được trong đó trọng điểm, trong mắt sinh ra mấy phần vẻ không hiểu, "Bành trưởng lão, lời này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ lại Dương thị đã quyết định nâng nhà và ở phụ gia tông?" Rất hiển nhiên, vị này tại trung bộ thành danh đã lâu thái thương kiếm tiền, đối với loại khả năng này liên quan đến nam nữ tình cảm một loại chủ đề cũng không mặn cảm. Đang nghe Bành thao lời nói sau, trước tiên nghĩ tới vẫn là hai phe thế lực ở giữa sáp nhập, cũng không từ quan hệ thông gia sự tình bên trên cân nhắc. Cái này cũng cùng Lăng Dương đi qua tại Mai Sơn tu luyện trường thành kinh nghiệm có quan hệ rất lớn. Nàng chỗ chỗ này tông môn Bên trong tu sĩ trong mắt cơ bản chỉ có kiếm cùng kiếm đạo, đem mặt khác hết thảy đều coi là ngoại vật. Cũng chính là Lăng Sương bản thân bạn tính cho phép, nhưng nàng không có trở thành giống quá khứ Mai Sơn kiếm tu đồng dạng máu lạnh vô tình người. Ha? Không không không, Lăng Sương ngươi hiểu lầm. Bành Thao cũng là bị nàng lời này chỉnh sức sợ, vội vàng giải thích nói, người trước đây nhiều năm một mực tại cái này cực bắt chi địa, nghĩ đến còn không rõ ràng lắm trung bộ chi địa bên trong xảy ra chuyện gì, việc này là như vậy. Hắn sau đó đem ma tự lúc đầu thẩm thấu trung bộ, Tới Dương Linh Duệ phát hiện một người trong đó tung tích, lại đến về sau nhiều mặt thế lực phái người tại không về ống thông gió nội thiết nằm bắt ma tử, cùng cuối cùng Dương Linh Duệ tại ống thông gió bên trong sát thân thành đạo, thần hồn phân ly một chuỗi sự việc, đều cùng Lăng Dương giảng thuật một phen. Nghe xong cái này nguyên một một chuyện tiền căn hậu quả, Lăng Dương liền cũng trong tim tình lộ tới. Nàng ngược lại nhìn về phía Dương Linh Duệ, nhịn không được lại tán thưởng một tiếng, không nhìn ra, tiểu tử ngươi vẫn rất có bản lĩnh a, có thể làm được phù giao tông ngày xưa thủ tử người, rất là không đơn giản. Kiếm tiên quá khen rồi. Dương Linh Duệ nghe tiếng cũng là cười lên tiếng, không có làm qua giải thích thêm. Dù sao đây chỉ là mình cùng văn sư tỷ giữa hai người chuyện, hắn cũng không muốn cùng người bên ngoài chia sẻ những ngày việc ư. Tại hắn đứng thanh về sau, Lăng Dương lại là liếc mắt nhìn chằm chằm trên mặt hắn bộ kia mặt nạ, cuối cùng lắc đầu nói, "Không, ta đây cũng không phải là quá khen, nếu như là loại trình độ này lời nói, đúng là tương đối không đơn giản." Dứt lời, nàng chính là có chút hăng hái đối Bành Dao nói, "Bành trưởng lão, đây chính là đại hỷ sự một cái, đợi đến hai người bọn hắn làm việc thời điểm, ngươi nhưng phải sớm cùng ta thông báo một tiếng." Bành Dao sau khi nghe xong cũng là sắc mặt vui mừng, nói tiếp, "Ai kia là tự nhiên, Ngươi lang đại kiếm tiên nếu có thể đến, vậy khẳng định là không thể tốt hơn. Lang Sương sau đó hỏi thăm một phen Dương Linh Duệ ba người tiếp xuống hành trình, biết được bọn hắn muốn trở về phủ gia tông, cùng mình không tiện đường, liền cũng không lại nhiều lưu lại, trực tiếp cáo từ rời đi. Nàng trước chuyến này hướng Vạn Kiếm Tông cậu lấy kiếm đạo chân ý mục đích đã đạt tới. Ngồi tại hai đạo đại chiến chính thức khai hỏa trước đó, nàng còn muốn trước tiên phản hồi một chuyến Mai Sơn, đem cái này hai phần kiếm tôn quà tặng tiêu hóa, mới tốt lại làm xuống một giai đoạn kiếm đả ma luyện. Mà tại luyện hóa phần này sát đạo bảo vật cùng tiến về Tây Nam tiền tuyến trước đó, Dương Linh Duệ cũng còn cần chấp theo Bành Thao hai người trở về một chuyến phụ giao thông. Hắn cùng Vân Tê Ngô kết thành đạo lữ chuyện, đã bị phụ giao thông trên dưới toàn bộ biết được. Cho nên ở đây đi thu hoạch phần cơ duyên này về sau, hắn liền nên lấy Vân Tê Ngô đạo lữ thân phận, đi phụ giao thông bên trong chính thức lộ cái mặt. Việc này sớm tại bọn hắn từ trung bộ nội địa xuất phát thời điểm, cũng đã thương nghị quyết định xuống tới. Vân Tê Ngô bây giờ liền tại phụ giao thông bên trong lặng chờ, chỉ chờ Dương Linh Duệ từ Bắc Địa được bảo khai hoàn, leo lên chủ phong đại điện, liền có thể đem hai người sự tình đối ngoại công khai. Có Bành Thao hai người đồng hành hộ tống, Lần này đường về hành trình cũng là vô cùng thuận lợi. Chỉ dùng 1 tháng ra mặt thời gian, bọn hắn liền tới tới phủ giao tông dưới núi. Đệ xuống quá khứ quy củ, giống Dương Linh Duệ tình huống như vậy, đến nhà Bãi Sơn là không thể lại có trưởng bối bảo vệ, chỉ có thể dựa vào chính mình tiến về tông môn chính điện. Mà hắn lần này kinh nghiệm, cùng Lăng Xương trước đó đến bạn kiếm tông tình huống cũng 10 phần giống nhau. Dương Linh Duệ vừa tới ngoài sơn môn, cũng còn chưa đi đến nhập hộ sơn đại trận, liền đã có một vị khí tức có chút hùng hậu phủ giao tông tu sĩ ngăn ở trước người hắn. Thấy người này là kẻ đến không thiện, Dương Linh Duệ cũng là trực tiếp hỏi, nếu ta thắng qua đạo hữu, kế nhưng là có thể bảo được trong trận. Trước thăng qua lại nói, "Phù, tên này phù giao tông tu sĩ lạnh nói một câu, tiếp lấy chính là trực tiếp động thủ, thay đổi một thân phong pháp liền phải hướng Dương Linh Duệ đánh tới. Nhưng chỉ tại hắn thôi động phong pháp tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay nắm giữ cái kia đạo kỳ phong chi lực chính là không có dấu hiệu nào ly thể mà ra, mạnh mẽ cắt ngang hắn hành pháp. Cái này, như thế nào như thế? Cái này phù giao tông tu sĩ cả kinh tất sắc, sau đó nhìn về phía Dương Linh Duệ với tay, liền đem đạo này kỳ phong gọi nhập trong lòng bàn tay, trong mắt của hắn vẻ khiếp sợ càng lớn. Không phải nói người này đã bỏ phong đạo sao?" Vì sao trên người mình đạo này kỳ phong vẫn là sẽ chịu nó ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp bị rút ra xuất thể. Đạo hữu cái này kỳ phong phẩm tướng rất tốt, nếu là ôn dưỡng rèn luyện thỏa đáng, cũng là rất có tiến giai thần phong hy vọng. Dương Linh Duệ khuôn mặt bình tĩnh như cũ, hắn lại đem đạo này kỳ phong đặt trong lòng bàn tay hơi chút cảm ứng về sau, liền đem còn đưa đối phương. Một lần nữa thu hồi chính mình kỳ phong về sau, vị này phụ giao tông tu sĩ sắc mặt chính là đã có chút khó coi. Phù giao tông trên dưới đều biết, Dương Linh Duệ tại hôm nay không về ống thông gió trước đó, liền đã có kim bảng bà trang hàng đầu chi tư. Về sau hắn lại tại không về ống thông gió bên trong sắt thân thành đạo, trải qua 12 năm thần hồn vân ly chi kiếp, cuối cùng tái tạo nguyên thần, tu vi phóng đại, còn tại kia trấn ngã động thiên bên trong đoạt được phong hào đẳng nghiệp. Hiện nay hắn lại là tại Bắc Địa lại lần nữa được bảo mà về, thực lực kia khẳng định còn phải lại tăng lên một mạng lớn. Phong đoán cẩn thận, hắn hiện tại uýt gia đã có kim bảng 2 tràng trung đoạn chiến lực. Độ cao dạng này, đối với tuyệt đại đa số tìm đạo cảnh tu sĩ tới nói, vậy cũng là khó thể thực hiện trình độ. Cho nên hôm nay xuất trận trước đó, tên này phụ trách cho Dương Linh duyệt gia để mục thiết lập trạm phụ giao thông tu sĩ, liền đã lợi dụng tông môn bí pháp Hoàn thành tự thân tuật pháp cùng hộ sơn đại trận cấu kết, kể từ đó, liền có thể mượn nhờ phần này địa lợi chi thế, tăng lên trên diện rộng chiến lực của mình, hy vọng có thể cho vị này Dương Thị Tiên Kiêu tạo thành một chút lực cản. Kết quả chỗ nào có thể nghĩ đến, cái này cũng còn không đợi chính mình phát huy ra phần này lá bài tẩy chân chính uy năng, liền từ căn nguyên bên trên bị đối phương trực tiếp một chiêu đè chết. Hắn bây giờ sở tu tất cả phương pháp, nếu như không có cái kia đạo kỳ phong xem như nền, uy lực chính là sẽ chợt hạ xuống một mạng lớn. Dưới loại tình huống này, đương nói là cho Dương Linh duệ dạng này kim bảng cao thủ tạo thành lực cản chính là cùng cái khắc cùng cảnh giới tu sĩ đó sức, cũng biết vô cùng bị động. Chân nhân tu vi thâm hậu, đả pháp tuyệt diệu, từ mối hôm nay là lĩnh giáo. Trong lòng làm trải qua do dự dễ dỗ qua đi, tên này họ từ tu sĩ vẫn là từ bỏ trong đầu những cái kia không thiết thực ý nghĩ, hướng về Dương Linh Duệ thi tiếp theo lễ, sau đó liền đánh ra mấy đả pháp quyết, đem sau lưng đại trận mở ra một đạo nhập khẩu, nghiêng người làm mượn nói, "Vàng vào ta bây giờ đại hạnh, thực là không xứng cùng chân nhân có sự, còn mời vào trận a." Chương 129, chỉ thế thôi chương 129, chỉ thế thôi làm phiền đạo hữu. Dương Linh Duệ khách khí một câu, Sau đó liền bước vào trong trận. Nhắc tới Phù giao tông cũng không hổ là trung bộ đỉnh tiêm tông môn một trong, vừa vừa bao đến cái này trong đại trận, Dư Linh Duệ liền cảm nhận được quanh người linh khí đã có hóa lòng chi tướng. Đồng thời chỉ ở núi này dưới chân vị trí, chính là khắp nơi có thể thấy được các loại ngay tại dự dục kỳ phong linh thôi, loại này có thể giúp hóa kỳ phong thủ đoạn, cũng là Phù giao tông cũng có thể trở thành thương lan trung bộ phong đạo khôi thủ nguyên nhân một trong. Tựa như trước đây nói tới, tu luyện cùng loại phương pháp, tu vi cảnh giới giống nhau phong đạo tu sĩ, tại có kỳ phong cùng không có kỳ phong dưới tình huống, chiến lực chênh lệch sẽ phi thường to lớn. Đương nhiên Có thể làm cho phụ giao tông dạng này đại lượng dục hóa khí phong linh phôi, phẩm chất bản thân cũng sẽ không quá cao, cũng không cách nào tiếp tục thông qua tiến giai đến trưởng thành là thần phong. Nhưng đối với đại đa số bình thường phong đạo tu sĩ, cùng phụ giao tông bên trong số lượng đông đảo phổ thông đệ tử mà nói, có thể có được dạng này một phần khí phong bạc hay, liền đã coi như là một phần khó lường đại cơ duyên. Mà Dương Linh Duệ bởi vì đi qua lưu lại phong đạo nội tình, bây giờ vẫn như cũ bảo lưu lại cực cao phong đạo thân hòa chi lực. Cho nên tại hắn tiến vào phụ giao tông đại trận về sau, chính là trong nháy mắt dẫn động bốn đạo kỳ phong linh phôi tung bay mà tới không kịp chờ đợi mong muốn đem hắn nhận làm chủ nhân. Dương Linh Duệ thấy thế chính là cười khổ lắc đầu, hắn đưa tay nhẹ nhàng từ cái này bốn đạo linh phôi trên thân môn trớn, sau đó nhẹ nhàng đẩy, chậm rãi nói, các ngươi tìm lộ người, ta bây giờ thế nhưng là không có cách nào nhận lấy các ngươi. Ngay tại hắn tản ra bốn đạo kỳ phong linh phôi lúc, một bóng người cùng theo một đạo màu đỏ gió nóng phiêu diêu mà xuống, hiện diện với hắn trước người. Ta nói từ cháy mạnh vì sao nhanh như vậy liền mở ra trận pháp, bây giờ xem ra, Dương đạo hữu có như thế phi phàm thủ đoạn, hắn xác thực không phải là ngươi địch. Người này một mặt nói, một mặt xông Dương Linh Duệ làm vài trảo. Phù Dao Tông, Nhiếp An Hành, gặp qua Dương Đạo Hữu. Tại trở về Phù Dao Tông trên đường, bàn giao chính là đã cùng Dương Linh Duệ tiết lộ qua một chút lần này leo núi tin tức. Trong đó liền bao quát vị này Phù Dao Tông tông chủ về sau, phong hào gió độ chân nhân Nhiếp An Hành. Ban luận tuổi tác số tuổi, hắn là muốn so Vân Tê nô cùng Dương Linh Duệ còn lớn hơn một đời, cũng là hiện nay thương lam trung bộ nhất gồm cả danh vọng cùng thực lực mấy vị uy tín lâu năm chân nhân một trong. Đi qua người này từng có thiên kiêu chí tử, nhưng về sau bởi vì cưỡng ép nếm thử dung hợp song phong thất bại, bị một lần cực mạnh phản phệ, dẫn đến đạo cơ có hại. Lại về sau chính là bởi vì hắn số tuổi tăng trưởng, lại chậm chạp không thể tại con đường tiến thêm một bước, liền bị đạo viện từ phía trên tiêu trong bảng cho vẽ ra ngoài. Những loại tình huống này, cũng không đại biểu lấy Niệp An thành chiến lực có chỗ giảm xuống. Linh Tiêu đạo viện chỉ là từ bây giờ tuổi tác, thiên tư tiềm lực, con đường hạn mức cao nhất chờ tổng hợp nhân tố đến suy tính, phán định hắn đã không thể được xưng là thiên kiêu, cho nên mới đưa hắn từ phía trên tiêu trên bảng mà tới. Phạm La cùng Niệp An thành giao thủ qua người, bất luận là thiên kiêu tu sĩ vẫn là cái khác thực lực thâm hậu uy tín lâu năm chuyên nhân, đều là đều không ngoại lệ đối với nó thực lực đưa ra cực cao đánh giá lấy mảnh thao trước đây đối với hắn nói định, người này hiện nay chiến lực hẳn là không thua gì một chút kim bảng hai trang thiên tiêu. Gặp qua nhất đạo hữu, đi qua chính là từng nghe nói rõ độ chân nhân chi danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Dương Linh Duệ đưa tay đáp lên nói, hắn câu nói này cũng không phải đơn thuần khách sáo hoặc tồi phồng, bởi vì tại nhất an thành trên thân, hắn đồng thời cảm ứng được ít ra hai loại khác biệt thần phong tồn tại. Cái này không chỉ là Dương Linh Duệ đi qua chưa từng thấy qua tình huống, chính là đặt ở cả tòa Thương Lan Châu quá khứ ghi chép bên trong, đều là không từng xuất hiện. Hiểm nhân vị này rõ độ chân nhân Tại đến thử dung hợp thần phong thất bại về sau, lại là lại lần nữa mở ra lối riêng, tu ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường mới đường. Riêng là một đạo thần phong đối với phong đạo tu sĩ tăng lên cũng đã là phi thường của bố, kia nếu là đồng thời nắm giữ hai đạo, hiệu quả kia càng là sẽ trực tiếp tăng lên gấp bội. Đây cũng chính là vì sao Bành Thao xem đối với người này thực lực cho ra cao như vậy đánh giá. Bởi vì cho dù là đạo cơ bị hao tổn về sau, Niệm An thành tại phong đạo một đường tiên phú, cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Vất quá là một môn lùi lại mà cầu việc khác nưu lợi chi pháp mà thôi cũng vậy chân chính song phong tương dung chi thuận, vẫn là kém quá xa. Nhiếp An thành nghe vậy chính là cười lắc đầu, tại ngươi trước khi đến, ta đã cùng tên Ngô từng có một lần giao thủ, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, là ta lấy kết cục thảm bại. Nàng bây giờ trên tay cái kia đạo hư minh thần gió uy năng, đã mười phần tiếp cận ta tông chí bảo không vệ thần phong tăng cấp, thực đúng sai ta chi lực có khả năng chống lại. Nói, hắn chính là lại nhìn về phía Dương Linh Uyệ. Chỉ có điều lần này, trong mắt của hắn chính là nhiều hơn mấy phần cùng trước đây khác biệt thần thái. Đối mặt phía dưới, Dương Linh Uyệ cũng là đọc hiểu người này trong ánh mắt ý vị cũng rõ ràng chính mình cùng đối phương một trận chiến này là tránh cũng không thể tránh. Ta nghe tên hô nói, này đôi gió tương hợp chi pháp là từ ngươi tại Ngưng Nguyên cảnh lúc tự ngộ tự sáng tạo mà ra, cho dù là tại không phải đoạt đạo trạng thái phía dưới, cũng có thể thi hành, bất luận kỳ phong vẫn là thân phong cũng có thể làm tới, việc này thế nhưng là thật." Nhiếp An Thành há miệng hỏi. Dương Linh Uyệ gật đầu, "Không sai, là như thế." Được đến phần này khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Nhiếp An Thành cảm xúc rõ ràng bắt đầu có mấy phần chấn động, hắn nhắm mắt hít sâu một mạch, sau đó tận khả năng dùng tương đối bình ổn ngữ khí hỏi, "Ngươi có biết, như thế thủ đoạn Đủ được xưng là phong đạo đế pháp, là quá khứ nhiều ít tiền đuối tiền hiện. Cùng ta đạo tu sĩ suốt đời truy cầu chỗ. Đối mặt Nhiếp An Thành tra hỏi, Dương Linh Duệ không có trả lời, chỉ là yên lặng gật, gật đầu. Đây là vì sao, ngươi phải bỏ qua phong đạo? Nhiếp An Thành tiếp tục truy vấn nói, ngươi có biết, mình đã hoàn thành một phần xưa nay chưa từng có thành tựu, chỉ cần tại con đường này đổ bên trên đi thẳng xuống dưới, chính là có hy vọng tại Thương Lan Dương Tông làm tổ, là ta phong đạo một mạch lại mở một đầu rộng lớn mới đường. Vì sao? Tại sao phải lựa chọn từ bỏ đâu? Ngươi rõ ràng có thể làm được. Lời nói tới cuối cùng, Nhiếp An Thành đã có mấy phần chất vấn thái độ. Dương Linh Duệ hoàn toàn có thể lý giải hắn giờ phút này tâm cảnh. Chính mình dốc hết thủ đoạn, thậm chí nỗ lực to lớn hy sinh về sau, như cũng thất bại con đường truy cầu, bị người khác tùy tiện làm được, mà người này cuối cùng lại lựa chọn bỏ dở dự trừng, không có đem chuyện này kiên trì. Nhiếp An Thành giờ phút này cảm xúc tất nhiên là hết sức phức tạp. Hắn một phương diện là Dương Linh Duệ có thể làm được song phong tương hợp mà cảm thấy cao hứng, bởi vì điều này nói rõ hắn trước đây cố gắng phương hướng cũng không có sai, chỉ là không có tìm tới phương pháp chính xác một phương diện khác, Dương Linh Duệ tại phong đạo phía trên lớn lao thiên phú, cũng làm cho trong lòng của hắn không ngừng âm mộ. Mà khi biết hắn rõ ràng có năng lực có thể đơn mở một đầu đại đạo mới đường, nhưng lại lựa chọn bỏ qua tu hành phong đạo về sau, Nhiếp An thành lại lạc tại trừng kinh, nghi hoặc cùng không hiểu ý niệm bên trong, khó mà tránh khỏi xuất hiện một loại bản thân chán ghét cùng phẫn nộ tình cảm. Hắn chán ghét sự bất lực của mình, lại là Dương Linh Duệ bỏ qua phong đạo hành vi mà cảm thấy phẫn nộ. Chính là tại dạng này hết sức phức tạp cảm xúc phía dưới, mới có bây giờ như vậy có chút thất thố biểu hiện. Nhiếp đạo hữu, tu sĩ chúng ta, đơn giản là lấy cao hơn, càng xa càng mạnh là mục tiêu, vừa mới tại con đường phía trên không ngừng leo lên. Tại Nhiếp An thành cảm xúc hơi hơi hòa mãn mấy phần sau, Dương Linh Duệ bình tĩnh nhìn hắn, há miệng nói rằng, "Ta từ kiềm tu hai đạo, chuyển thành tinh tu một đạo nguyên nhân cũng không phủ nhận, chỉ là đối với phong đạo, ta bây giờ sở tu phần này sát đạo một đường, cao hơn nữa, càng xa, càng mạnh, chỉ thế thôi." Chương 130, không vẻ gió về chương 130, không vẻ gió về đang nghe Dương Linh Duệ phần này trả lời chắc chắn về sau, Nhiếp An thành trên mặt kia mấy phần tức giận liền cũng tiêu tán theo mà đi. Hắn cũng không phải là loại kia hung hăng càn quấy người. Cho nên khi biết đối phương từ bỏ phong đạo lý do về sau, cũng không cách nào lại tiếp tục trách cứ đối phương. Chỉ là trong lòng của hắn kia phần đồng đậm không cam lòng chi ý, thực sự khó mà tiêu mất, như hôm nay không cách nào được đến một cái nhường mình có thể tiêu tan kết quả, hắn có lẽ đời này liền thật chỉ có thể dừng bước chân nhân chi cảnh, lại khó hướng về phía trước. Mang dạng này nỗi lòng, Nhiếp An Thành chính là lại lần nữa vững chắc tâm cảnh, trong ánh mắt hảo quang cũng dần dần kiên định xu tới. Hắn phần này thần thái biến hóa tự nhiên cũng là bị Dương Linh Duệ để ở trong mắt. Chính như trước đây lời nói, sơ bại Nhiếp An Thành há miệng đề cập hư minh thần gió thời điểm, hắn liền đã đáp Giữa hai người một trận chiến này là không thể chối cãi. Trận này đọ sức cũng không phải là thông tục trên ý nghĩa tranh cường hiếu thắng, mà là hai cái thuần túy trục nói người, muốn vì chính mình nhiều năm qua đạo tâm chỗ chấp, cầu một phần an tâm lý lẽ. Nhiếp An thành là như thế, Dương Linh Duệ cũng là như thế. Cái trước cần Dương Linh Duệ dùng thực lực chứng minh, hắn sát đạo thiên tư tiềm lực ở xa phong đạo phía trên. Mà cái sau thì cần muốn thông qua cuộc chiến đấu này, hoàn toàn cùng mình đi qua con đường làm kết thúc. Từ trên góc độ nào đó tới nói, trận này đấu pháp kết quả, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Nhưng sắp giao thủ hai người lại đều đã làm tốt vị thế chiến thuật xuống tất cả chuẩn bị. Hai, hai người các ngươi làm sao lại không có quên một chút an thành đâu? Ngươi nhìn cái này hiện tại trình, là không đánh cũng không được. Phù giao tông quần phong phía trên, vừa mới mang dương linh dược từ bắc địa trở về bành thao trưởng lão, thấy giờ phút này dưới núi tình cảnh, trong lòng cũng là có mấy phần không đành lòng, há miệng hướng bên cạnh hai người oán trách một tiếng. Nghe được hắn nói như thế, Tôn Tại cùng với hắn nơi đây hai tên phụ giao tông trưởng lão, cũng là nhướng mày trợn mắt nói, "Bành thao a bành thao, ngươi cái này được tiện nghi, đi bắc địa tránh nhiều năm như vậy thanh nhàn còn ngại không đủ?" Trở về liền bắt đầu chọn hai tà gai a. Đúng thế, người trên miệng đến cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, khuyên, chúng ta lấy cái gì quên? Ngươi cũng là nhìn xem An Thành Tử nhỏ đến lớn, hắn cái gì tính tình ngươi không rõ ràng. Chẳng lẽ để chúng ta dùng không gian chi pháp cho hắn chứa vào phải không? Hai tên phụ giao tông trưởng lão phần này về đối chi ngôn, kỳ thực cũng để lộ ra bọn hắn tại việc này phía trên bất nan dĩ. Nếu như là những thân truyền đệ tử khác, đối mặt loại tình huống này, bọn hắn cũng là còn có thể dùng trưởng bối uy nghiêm áp chế một hai. Nhưng nhất An Thành thế nhưng là cái thật sự phụ giao tông bạn gia hải tử. Tạ như thế đặc thủ thân thế bối cảnh phía dưới, phần này bối phận chi luận thủ đoạn chính là đối với hắn khó mà đưa đến hiệu quả lại có một phương diện, chính là như bọn hắn lời nói, Niệm An Thành là bọn hắn nhìn xem lớn lên hài tử. Niệm An Thành tại đầu này con đường tu hành bên trên làm ra cố gắng cùng hy sinh, tiếp nhận dày vò cùng thống khổ, những ngày một đường đi qua đủ loại, bọn hắn đều là thật sự rõ ràng để ở trong mắt. Hắn từng là phụ giao tông có thụ chú mục một ngôi sao mới, lại lại sắp xông lên trời cao thời điểm rơi xuống mà xuống. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chưa từng dừng lại lủi đi nhỏ độ thăm dò bước chân, chỉ luận phần này cầu đạo tâm tính kiên định đã là thắng qua quá nhiều cùng thế hệ người. Ngay hôm nay, bởi vì Dương Linh Duệ xuất hiện, kia phần bị Nhiếp An thành chôn dấu ở đấy lòng ý niệm lại lần nữa phá đất mà lên, thế là hắn làm ra phần này xuống núi luận đạo quyết định. Đối mặt loại tình huống này, đứng tại hai vị tông môn trưởng lão trên lập trường, cũng là thực sự không đành lòng mở miệng tuyên bảo. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, lần này luận đạo, khả năng chính là Nhiếp An thành đời này duy nhất một lần đột phá con đường gông cùng xiển xích cơ hội. Ta Ai nghe được hai người chi ngôn, bàn thao cũng đành phải lại lần nữa thở dài một tiếng, nếu như thế Vậy liền làm chút chúng ta chấp trách bên trong ứng làm sự tình a. Hai đứa bé này bản sự đều không nhỏ, như thật buông tay buông chân đến làm đấu, phía dưới cái này vài tòa núi nhỏ thế nhưng là chịu đựng không được tàn phá. Còn lại hai tên trưởng lão nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, sau đó liền cùng bàinh thao một đạo, bắt đầu thay đổi thể nội linh nguyên, lấy thân niệm là dẫn dắt, chuẩn bị là dương linh dược cùng nhiếp ban thành hai người xác định ra một mảnh đầy đủ khoáng đạt chiến trường. Phu, có thể đang lúc ba người liên thủ vận công hành pháp thời điểm, một ngọn gió tượng lại là bỗng nhiên tại phủ giao tông hộ sơn đại trận đỉnh hiện hiện ra. Đạo này phong tượng tán ra khí tức, ba người không thể quen thuộc hơn được, tại thần niệm có cảm ứng trong náy mắt, chính là đội vãng tu hồi độc tác, hai người nhìn về phía Tiếc Ung, đầy mắt kích động thi tiếp theo lễ. Chúng ta, bái kiến tông chủ đại nhân. Nhiếp Vô Trần lần trước lấy phân thân từ thiên ngoại trở về, vẫn là tại mấy năm trước trục gió lớn điện bên trên. Khi đó bản thể của hắn còn tại thiên ngoại chi địa, cùng một vị Khắc Thương Lan Định Phong tu sĩ, tranh diễn ma tôn tiến hành đấu pháp đánh cờ. Trận này đỉnh phong chi đấu, bởi vì giao chiến hai người thực lực mười phần gần, cho nên mới một mực phân không giả cao thấp. Nhưng lần này Vành hào ba người thấy kia không về phong tượng lại xuất hiện tông môn, cuối cùng cùng Tiêu hộ Sơn đại trận hòa làm một thể, liền trong nháy mắt minh bạch, thiên ngoại trận kia lẽo mề là chiến, nên là có kết quả. "Đứng dậy à, những năm này người ba người cũng không thiếu là tông môn mọi việc bận bạ, vất vả rồi." Nhiếp Vô Trần thân hình cũng hiện, thêm em đảm gọi lại là truyền vào ba người trong hai. Cùng vấn này lời nói cùng nhau ra hiện tại bọn hắn trước người, còn có ba đám bên ngoài lộ ra là Thanh Diễm chi tướng Thần Phong Hư Ảnh. Vành hào ba người nhìn về phía cái này ba đạo hư ảnh, đều là tại trên đó cảm nhận được một cô ma khí nồng đậm. Điền Thanh Diễm lão mà những năm này, mặc dù không có gì tiến bộ, nhưng đi qua để rảnh nội tình vẫn còn có chút kiên cố, từ trên người hắn lộ xuống những lằn thế, nhưng là không dễ dàng. Nhiếp Vô Trần thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, chờ hai đạo đại chiến sau khi bắt đầu, người ba người loại sách tay này Thanh Diễm không về chi phòng, chủ công Thanh Diễm Ma Quật, đến mức cuối cùng có thể lập xuống nhiều ít chức công, vớ được bao nhiêu chỗ tốt, liền muốn nhìn các ngươi bản lãnh của mình. Nghe được lời ấy, văn hào ba người lập tức sắc mặt đại hỉ, trong lòng tâm tình kích động càng lớn, liên tục hướng Nhiếp Vô Trần làm dạ. Bọn hắn sở dĩ sẽ hưng phấn như thế, một mặt là bởi vì được đến phần này từ tông chủ đại nhân tự tay ban thưởng đối địch chí bảo. Một phương diện khác thì là bởi vì bọn hắn từ nhất vô thần lần này nói lời nói bên trong, nghe được trận kia thiên ngoại đại chiến kết quả. Đã bị này tiên sóc tôn giả tự thuật tại thanh diện ma tôn trên thân thể xuống một lớp ra, kia tất nhiên là tại trận này đỉnh phong chi chiến bên trong, lấy được thắng lợi. Loại cấp bậc này chiến đấu mặc dù khoảng cách hành thao 3 người còn 10 phần xa xôi, nhưng thân làm Trương Lan chính đạo một phần tử, bọn hắn cũng là đối kia thiên ngoại chi địa tôn giả chi đấu phá lệ chú ý, biết mấy năm trước là chính đạo bên này có chút thiếu yếu. Ngày hôm nay thấy nhà mình tông chủ khai hoàn mà về, còn cần kia thanh diễm lão ma trên thân chi vật luyện hóa phong pháp chí bảo, nghĩ đến ngày hôm đó bên ngoài chi địa, chính ngạo một phương cát tôn giả cũng là lại lần nữa phát lực, thay đổi xu hướng suy tàn. Ban thượng chí bảo, làm bàn giao, Nhiếp Vô Trần thanh âm liền không còn vang lên. Bạch Giao lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy phần này ban thượng chí bảo, sau đó vừa mới đột nhiên nhớ tới, dưới núi nhưng còn có hai cái dương cung bản kiếm hải từ đâu. Bất quá khi bọn hắn lại lần nữa đem thần niệm nhìn về phía phía dưới thời điểm, Dương Linh Duệ cùng Nhiếp An thành hai người liền đều đã không có thân ảnh, chỉ để lại một chút lưu lại khí tức vừa vẫy tới tông chủ bên núi, ba người đây chính là hậu chi hậu giác kịp phản ứng, cho là vị này thần thông quảng đại tông chủ đại nhân tự mình ra tay, đem hai người đưa đi nơi nào đó tông môn động thiên bên trong. Chương 131, chiến xong chương 131, chiến xong thương lan trung bộ, phù giao tông, tán phong đột tiên. Dương Linh Duệ cùng Miếp An thành vừa mới chẳng qua là cảm thấy tâm thần nhóe một cái, sau đó chính là qua trong giây lát đi tới nơi đây. Bốn phía dò xét qua phương này trong động thiên cảnh tượng, cảm ứng được trong đó rất nhiều kỳ phong tồn tại qua vết tích, Dương Linh Duệ chính là đại khái biết phương này động thiên lai lịch. Xem ra cái này phù giao tông cao tầm tu sĩ, cũng là đối Niệp An Thành bây giờ tâm cảnh hiểu rõ vô cùng, chuyên môn tuyển hắn như thế một chỗ con đường tương tâm tới làm hai người chiến trường. Nhiếp đạo hữu trở lại chốn cũ, có thể nghi trước hỏi cũ một phen. Niệp An Thành lại vào tản phong độc tiên, trong tim bản là có một chút xúc động, nhưng đang nghe được Dương Linh Duệ cái này một lời qua đi, chính là nhượng nhịn người, cảm niệm Dương đạo hữu hảo tâm, trở lại chốn cũ, nhiếp mỗ quả thật có chút càng cái, nhưng dưới mắt vẫn còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, cái này hồi ức người cũng chuyện xưa tình tiết, đặng ở về sau cũng cơm mượn. Vậy liền tốt nhất, nhiếp đạo hữu, mời Mây ông hô hô, ngay tại hai người vừa dứt tiếng ném mắt, hai đạo khủng lộ dị tượng chính là tại phương này thiên địa bỗng nhiên bay lên. Mệ quan mặt nạ liền hóa, dưỡng linh duyệt trực tiếp tiến vào quyển sinh sát trong tay bốn mắt toàn bộ triển khai toàn bộ thịnh dáng vẻ, lấy một thân giết đạo chân ý ngưng hư là thật, biến thành một tôn tái nhật thần nhân, đứng sững ở phương này thiên địa ở giữa, mà đổi thành một bên nhiếp an thành trên khí thế cũng là không kém nửa phần, một đỏ một trắng hai đạo thần phong từ hắn thể nội cuồn cuộn mà ra, trong chớp mắt chính là hóa thành hai tôn đạo môn đại võ bộ dáng. Trừ cái đó ra kia 12 đạo bị hắn thu phục ở thể nội kỳ phong, cũng tại lúc này toàn bộ ly thể mà ra, biến thành 12 thanh thần binh lợi nhận, trôi nổi tại kia hai tôn đạo môn đại võ hai bên. Song phương đều biết thực lực đối phương hùng hậu, không phải có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ, cho nên chỉ ở cái này vừa mở màn, liền đều là lấy ra tuyệt đối tôn trọng. Trân thành vô niệm, sánh bạch không dành, gió nổi lên. Nhiếp An thành tự biết tại ngạnh cực lực bên trên, chính mình tỷ lệ lớn không phải dương linh về đối thủ, kia nếu là muốn cầu lấy một chuyến phần thắng, liền tuyệt đối không thể rơi vào bị động, nhất định phải dùng hết tất cả biện pháp chiếm trước tiên cơ. Cái này hai tôn thần phong võ đạo người, theo hắn phát biểu xuất khẩu, cũng là riêng phần mình sinh ra bốn cánh tay, nắm lên quanh người những cái tia khí phong thần binh, hướng kia mệnh quan hư ảnh đánh tới. Phá vọng. Cùng mệnh quan mặt nạ hợp hai làm một dương linh duyệt, cũng là nơi này lúc phun ra một lời. Thái Nhật thần nhân đưa tay hướng về hai tôn thần phong võ đạo người cách không một chỉ. Ông, phất hoa, một đạo vô hình vô tướng sát ý chấn động phá không bắn ra, từ hai tôn thần phong võ đạo trên thân người thấu thể mà qua, một kích liền đem nó đánh về nguyên hình, hóa thành thần phong bạn tướng phá tán ra đến. Ừm. Nhưng An Thành cũng là tại lúc này cảm nhận được một hồi ngược bụng buột, khóe miệng hiện ra một vệt huyết sắc. Nhưng hắn lại cũng không có vì vậy sinh ra bất kỳ lui bước chi ý, ngược lại phi thân lên, đón cái kia đạo hùng vi cao lớn tái nhập thần nhân một tới. Lấy mạng. Dương Linh Duệ theo sau chính là không lưu tình chút nào ra lại một chỉ, sát ý chấn động trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, nhường tại chỗ thân hình bị chấn, nôn ra máu mà ra. Truy hồn. Sát chiêu về sau đón thêm sát chiêu, Dương Linh Duệ căn bản không có ý dừng lại, tựa như thật muốn đem Nhiếp An Thành đánh giết tại phương này động tiên bên trong. Hiếu sát phạt. Nhưng ở cái này chiêu thứ 3 phía dưới, vốn là có chút khí tức vẻ vải nhiếp An Thành chợt hét to xuất khẩu, lập tức thân hình liền tại một kích này sát ý xuyên qua hạ sụp độ ra đến. Giải thể chi pháp sao? Thấy nhiếp An Thành thân hình biến mất không thấy gì nữa, Dương Linh Duệ liền lập tức vận dụng sát ý cảm giác, mong muốn tìm được đệ giải thể sau tàn cùng nhóng chỗ. Nhưng rất nhanh hắn chính là phủ định chính mình lúc đầu ý nghĩ, phát hiện nhiếp An Thành cái này đạo thuật pháp cũng không phải là bình thường giải thể chi thuật. Bởi vì sát ý của hắn chưa từng tại phiến thiên địa này khóa chặt đến bất kỳ mục tiêu, đây là một cái rất không tầm thường chuyện. Thần độ Hẳn là sẽ không, này sẽ là cái gì? Dưỡng Linh Duệ từ đầu tới cuối duy trì lấy đối tứ phương cảnh giới, dùng sát ý một lần lại một lần đảo qua này phương trong động thiên tất cả khu vực. Mà tại sau ba hơi thở, trước đây bị hắn đánh tan hình thể hai đạo thần phong, cũng lại như nhiếp an thành bản tôn đồng dạng, chợt biến mất vô tung. Không đúng, đây không phải tìm đạo thuận pháp. Khi nhìn đến hai đạo thần phong tan biến tại vô hình bề sau, Dưỡng Linh Duệ cũng là lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, mà liên tại hắn biết được đối phương thi triển loại thủ đoạn nào thời điểm, kia 12 kiện kỳ phong thần binh cũng là lại lần nữa trống rống mà hiện xuất một đạo lẫn nhau liên hoàn tất phải rất trợn, đem thương kia bạch thần nhân xúm lại tại trong đó. Diệt sinh, 12 ti lệ cô gió tàn. Mãnh liệt sát ý bộc phát mà lên ngay mắt, 12 đạo chí cường phong pháp cũng từ thần binh thái độ hiện ra chân dung, lấy đầu đuôi đụng vào nhau sâu chối quanh co chỉ tử, đem dương linh dược liên hóa tái nhập thần nhân phong tỏa trong đó. Nhưng lối mặt dương linh dược trực chỉ mệnh môn sát ý chấn động, đạm này từ 12 kỳ phong ngưng tụ mà thành phong pháp lồng giam cũng là khó mà chống đỡ được bao lâu. Chỉ ở diệt sinh sau một kích, liền có lão đạo muốn ngã chi tướng. Nhưng đối với xúc thế đã lâu nhiếp An Thành tới nói, có thể kéo dài hạ một kích này thời gian, chính là đầy đủ. Tại thường nhân không thể xem nào đó phương nhỏ bé không gian cái góc bên trong, Nhiếp An Thành toàn thân đẫm máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đại nhược thần nhân chi tướng. Ở đằng kia 12 kỳ phong đại thuật thành hình sau một khắc, một chương màu đỏ trưởng cung liền hiện hóa tại trong tay. Hắn tiếp lấy hướng bên thân một cái hư nắm, đem một chi màu ngọc bạch mũi tên đánh vào trên cung, sau đó kéo căng dây cung, đối với Dương Linh Duệ vọt tới. Siêu. Đạo này xuyên không mà đến thần phong chi tiến tốc độ cực nhanh, đợi đến Dương Linh Duệ có cảm ứng thời điểm, Cũng đã bay đã qua hơn nửa khoảng cách, đi tới mệnh quan mặt nạ trước đó một thước khoảng cách. Nhiếp An Thành bản nhân cũng tại lúc này một lần nữa hiện ra thân hình, cũng đem tự chân tinh huyết dung luyện tại màu đỏ thần phong, lấy mệnh nguồn dẫn dắt ngườ hai đạo thần phong đối dương linh duyệt hình thành bao bọc chi thế. Y thật tại bại lộ chính mình không gian chi đạo áp chủ bại sau, thể xác và tinh thần của hắn tiêu hao đều đã tiếp cận cực hạn. Nhưng Nhiếp An Thành Như cũng lấy cường đại ý chí lực duy trì lấy ý thức thanh tỉnh, gắng đạt tới đem chính mình tu hành đến nay tất cả đoạt được chút xuống nơi này khắc, đi tranh thủ kia một tuyến phần thắng. Chẳng. Theo hai đạo thần phong sát chiêu xuất hiện, Dương Linh Duệ cũng là phá vỡ 12 đạo kỵ phong phong tỏa, cảm nhận được hai đạo thần phong ở giữa tối tâm dẫn dắt chi lực, hắn chính là minh bạch nhất an thành lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Tại tình hình như vậy phía dưới, mong muốn một lần né tránh cái này hai đạo công kích đã không có khả năng. Từ nhất an thành góc độ đến xem, Dương Linh Duệ lúc này lựa chọn tốt nhất chính là tránh thoát trong đó một đạo sát chiêu, sau đó đón lấy một đạo khác thần phong. Mà kể từ đó, tất cả liền đều xem như dựa theo hắn dự đoán tình huống phát triển, đến lúc đó hắn liền có thể hạ ra sau cùng chiến thắng một cờ. Tuyệt pháp pháp. Nhưng mà Dương Linh Duệ lại như hắn vừa mới đồng dạng Tại đối mặt hai đạo phong đạo sát chiêu thời điểm, phát ra một tiếng tán thượng. Nhiếp An thành trong chớp mắt suy nghĩ lại động, lập tức đoán được đối phương đã không có ý định tranh lẽ, mà là muốn một hơi đem hắn hai phần sát chiêu tất cả đều ăn. Không có khả năng, người này làm sao có thể tiếp được đến? Hắn nhất thời có chút hoảng hốt, tại chỗ kinh hô mà ra. Đây chính là ngưng tụ chính mình cho đến nay tất cả phong đạo sở ngộ mà có được sát chiêu mạnh nhất, coi như hắn dương linh duyệt là tương lai có thể ở sát đạo xương tôn chi người, tại hiện nay tu vi cảnh giới phía dưới, cũng không nên có thể làm được loại sự tình này mới đúng. Nhiếp đạo hữu hiểu lầm, ai muốn nói với ngươi? Ta là muốn đón lấy cái này hay chiêu? Dương Linh Duệ há miệng thời điểm, hai đạo thần phong sát chiêu liền đã là xuyên thấu sát khí của hắn bình chứng, chút vào cái tia đạo hiện hóa chi thân thể nội. Trong giây mắt này, Nhiếp An thành thần sắc lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ thái độ. Nhưng rất nhanh, hắn chính là như nghi tới điều gì động dạng, đôi mắt không thể tin nhìn phía trước mặt tái nhợt thần nhân. Theo hai đạo thần phong nhập thể, tồn tại sát đạo thần nhân chi tướng chính là tái sinh biến hóa, chỉ ở một hơi bề sau, liền chuyển biến làm một phương lò luyện chi tướng. Mà cũng là vào lúc này, một đạo vang vọng đất trời hùng trung thanh niệm cũng từ cái này lò luyện bên trong nổ loạn lên. Ta chính là giới này mệnh quan, trưởng sinh sát, định cho đoạn, xuân sinh thu giết theo ta tâm niệm, phúc họa thượng phạt từ ta phán quyết, tiên ma phạm tục đều tại ta mệnh quy bên trong, không người có thể vượt này lôi chỉ được bước. Nghe được lời ấy loạt bạc hai, Nhiếp An Thành đã bị chấn động tới quên đi suy nghĩ. Liền cũng năm đó Bạch Tam lập đồng dạng, hắn tại đối mặt cái này một tổn tại thời điểm, trong lòng có thể sinh ra, chỉ có tối đầu kính bái ý niệm. Đang, đang. To lớn sát ý lở luyện bên trong, hai đạo thần phong không ngừng rẽ rủa gào hét, nhưng thủy chung chưa thể thoát khốn mà ra. Dương Linh Dụệ hôm nay đã quyết tâm muốn cùng quá khứ làm kết thúc, liền không có khả năng lại để cho bọn hắn nhảy nhót ra cái gì bọn nó đến. Cùng lúc đó, Dương Linh Dụệ nguyên thần cũng đã lại lần nữa tiến vào phương kia sát thân tươi sáng chi cảnh. Mà giờ này phút này, tại trước người hắn cách đó không xa, còn có rất nhiều thứ không rõ khuôn mặt hình người hư ảnh. Trong đó đứng tại nhất hai người trước mặt, một vị người mặc thổ pháp bào màu vàng, một vị mặc màu nâu đen chuẩn sam. Cảm nghiệm phong đạo chư pháp bảo vệ Linh Dụệ đến nay. Tại Dương Linh Dụệ lướng bọn hắn không người làm tạ về sau, những này từ thương lan phong đạo một mạch để lại ý chí chỗ ngưng tụ mà thành tu sĩ hình bóng cùng cùng nhau đưa tay, hướng phía chấp qua thí lễ, gặp được tiểu hữu, cũng là ta thương lan phong đạo may mắn, giữ lời, rất nhiều người hành tiêu tán. Đợi đến Dương Linh duệ lại lần nữa trở về hiện thế bên trong, kia sát đạo lò luyện bên trong bước lên gào thiết động tĩnh liền đã hoàn toàn mai danh nhận tích. Hắn lập tức đem phần này sát đạo chi pháp tri ngộ, tâm thần cũng là tại lúc này hơi dao động một cái, có mấy phần u ám cảm giác. Tại cùng nhất an thành lần này đấu pháp bên trong, hắn trên thực tế cũng không có biểu hiện ra như vậy nhẹ nhõm. Bởi vì đối phương đã sơ bộ tiếp xúc đến không gian chi đạo vận dụng, cho nên Dương Linh Uyệ có thể nói từ đầu đến cuối đều là ở vào bị động một phương. Cũng chính là hắn bây giờ sát đạo công lực đầy đủ thâm hậu, tại Lâm Tràng ứng biến gặp chiêu phá chiêu phía dưới, đem Nhiếp An thành các loại thủ đoạn đều nhất nhất hóa giải. Cuối cùng cũng là lấy cái xảo, cám mượn mắt hùng, mượn thương lan phong đạo để lại ý chí hiện hoa thời cơ, đem hai đạo thần phong tiến hành tương hợp dung luyện, can mắt bọn hắn sát chiêu bên trong ẩn chứa kia phần nặng nghệ chi uy. Đến tận đây, Dương Linh Uyệ cùng Nhiếp An thành trận này, luận đạo cũng coi là có kết quả. Dư Linh Uyện nâng cái kia đạo đao đá hợp hai làm một tân sinh thần phong, chậm rãi hạ xuống thân hình, đi vào Niệp An Thành trước người. "Thành, thành sao?" Niệp An Thành thân sắc có chút thật thà hỏi. "Ừm, thành." Dư Linh Uyện gật đầu, "Như đạo hữu, phần này tân sinh chi vật, liền vẫn là từ ngươi vị chủ nhân này đến định danh a." Niệp An Thành nghe vậy, chính là sắc mặt si không sai đón lấy cái này đoạn tân sinh thần phong, trong đầu sinh ra mấy phần hoảng hốt chi ý mà tại đem linh niệm thả ra, thăm dò vào cái này thần phong bên trong sau, liền lại là thần sắc chỉ trệ, thân hình cũng đi theo run rẩy lên. Đến đây Hắn chính là lại khó khống chế trong lòng kiểm chế thật lâu cảm xúc, chậm rãi cúi đầu xuống, phát ra một hồi nhàn nhạt tiếng khóc. Mấy hơi về sau, Nhiếp An thành lau đi trên mặt nước mắt, giương mắt nhìn về phía Dương Linh Duy rồi nói, "Dương đạo hữu, nhiếp mu có tài đức gì, có thể nhận lời pháp này?" Nhiếp đạo hữu, Linh Duy mặc dù tính không được kiến thức cỡ nào viễn bác, nhưng chỉ tại hôm nay đánh với ngươi một trận, liền minh bạch, ngươi chính là đạo này hợp phong chi pháp tại thương làng kết cục tốt nhất." Dương Linh Duy đang khi nói chuyện, trên mặt cũng lộ ra một phần vui mừng ý cười, "Có thể đưa nó phó thác với ngươi, tâm ta đã không tiếc." Nghe được lời ấy, Nhiếp An thành trong lòng càng là rất là thương cảm, Chu Dương Linh duệ chỉnh trọng thi tiếp theo lễ, lấy đó cảm tạ cùng tính ý hắn sau đó nhìn về phía trong tay đoàn người kia thần phong, hơi chút suy nghĩ về sau, hé môi nói, đến đốt giải tiêu phá binh dạng, gió xoáy thiên địa dạng tương lan, vậy liền gọi nó, đến tiêu ạ. Dương Linh duệ sau khi nghe xong lặp lại mấy lần, sau đó cũng là gật đầu nói, tên rất hay, xoa so ta đi qua lên được đem tha nhiều. Dương đạo hữu lúc ấy lần thứ nhất tương hợp mã gia thần phong tiêu cái gì? Ừm, bởi vì là hai loại kỳ phong tương hợp, cho nên liền gọi lưỡng nghi kia về sau cùng kia ma tử đạo tránh đâu? Gọi ba bận. Ừm Miếp An thành mỹ môi một cái, sau đó nói, kia hư minh thần phòng, danh tự, hẳn là tên Ngô Liên a. Đúng, ta lúc ấy lúc đầu muốn gọi bốn hợp kết quả bị Vân sư tỷ trực tiếp bắt bỏ. A, còn tốt còn tốt. Niết đạo Hưu ngươi nói cái gì? A, không có gì không có gì, ta nói đều là tên rất hay, đều tốt. Hai người sau đó tại động tiên bên trong riêng phần mình làm một phen điều tức, đợi đến trạng thái khôi phục mấy phần về sau, vừa mới đồng loạt rời đi động tiên. Ai? Đi ra đi ra. Vành Thao thấy động thiên bên ngoài trận pháp có động tĩnh, chính là tranh thủ thời gian chào hỏi một đám phụ giao tông đồng môn mới lại. Trở trông thấy Dương Linh Duệ cùng Niếp An Thành diện thần, lại hai người trường thế trên người đều không có quá nghiêm trọng sau, cũng rốt cục thở giải một hơi. Như thế nào? Cuối cùng hai người các người ai thắng? Niếp An Thành lúc đầu muốn nói là mình bại, nhưng Dương Linh Duệ lại là vượt lên trước một bước nói, ta cùng Niếp đạo hữu đánh một trận, dù sao cũng phải nhìn xem đến cũng là đều có thắng bại, cuối cùng khó mà phân ra kết quả, liền chiếu thế hòa mã tính. Nghe được hắn nói như thế, Niếp An Thành liền cũng không có lại làm càng nhiều giải thích. Thế mà sao? Cũng tốt, bây giờ tâm ta kết đã hiểu, lại lấy được Hợp Phong chi pháp, về sau cũng hẳn nên tìm cái mục tiêu mới mới lạ. Ý niệm tới đây, Nhiếp An Thành trên mặt lộ ra ý cười, cùng vậy quan ngang tay người, dạng này danh hiệu, giống như nghe cũng không tệ. Chương 132, Long Cổ Đam Chiêu, thân có chỗ niệm chương 132, Long Cổ Đam Chiêu, thân có chỗ niệm trận này luận đạo qua đi, dưỡng linh dược lên núi đường chính là thông suốt. Dù sao Nhiếp An Thành thực lực, đặt ở tông môn tìm đạo cảnh tu sĩ bên trong, đã coi như là cao cấp nhất một ngăn. Ngoại trừ bây giờ tại chính điện trời vân tê nô bên ngoài, Còn lại phụ giáo tông trong hàng đệ tử, chính là không có người nào dám nói mình có thể thắng qua nhất An Thành. Trận này luận đạo quá trình mặc dù không có đối ngoại công khai, nhưng đối với kết quả cuối cùng, một đám phụ giáo tông đệ tử khi nhìn đến nhà mình các trưởng bối phản ứng về sau, vậy cũng là trong lòng hiểu rõ. Một đường đi tới đỉnh núi chỗ, tòa kia bị vô số phong tức cuốn quanh, đồng bệnh ở trên đỉnh núi trống không giọng lớn cũng điện, liền là xuất hiện ở dương linh duệ trước mắt. Hắn hướng phía tòa đại điện này nhìn chăm chú một lát, sau đó chấp qua thí lễ, đi về phía trước mấy bước, lại bỗng nhiên mặt lộ vẻ ý cười, quay người nhìn về phía bên thân một chỗ. Sư thị Ngươi nếu không ra, ta coi như chính mình lên đi. Anh, ta thế nhưng là cầm lấy pháp bảo đâu, cái này để cho ngươi phát hiện. Vất đê Ngô thân hình lập tức hiện hiện ra, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Dương Linh Duệ, trong cơ thể ngươi cái kia đạo thanh minh phong tức rõ ràng đã bị ta lấy đi, làm thế nào biết ta ở? Chẳng lẽ lần này trở về lại ngộ sẽ ra điều gì mới chiêu pháp? Đó cũng cứ phải. Dương Linh Duệ nghe vậy cười lắc đầu, sau đó chậm rãi tiến lên, mười phần tự nhiên cầm vẩn tay, lòng có đam chiêu, thân có chỗ niệm, coi như không có cái kia đạo phong tức chỉ dẫn, chỉ cần ngươi tại, ta liền đều có thể biết. Nghe được lời ấy, vết dê Ngô Thần Sắt chính là đột nhiên sửng sở, dường như có chút không quá tin tưởng, như vậy sẽ tự dương linh duyệt trong miệng nói ra. "Ta không nghe lầm chứ? Ngươi vẫn là linh duyệt sao? Đương nhiên là, không thể giả được. Không được, ta phải xác nhận một chút." Vết dê Ngô nói chính là đưa tay tháo xuống dương linh duyệt mặt nạ trên mặt, gần sát cẩn thận nhìn một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được nuốt lấy một lần nữa bọn, gật đầu nói, "Thật đúng là, vậy thì kỳ quái, trước đó tại ống thông gió bên trong, ta cùng ngươi ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, nhưng từ chưa từng nghe qua ngươi nói loại này để cho người ta buồn nôn lời nói." Dưỡng linh duyệt nghe vậy cũng là cầm bốc lên cái cẩm chăm chú suy tư một hồi, sau đó nói rằng, có lẽ là bởi vì khi đó ngươi liền ở bên cạnh ta, mỗi lúc mỗi ngày đều có thể gặp mặt, mà lần này vừa đi vài năm, liền cứ gọi ta sinh lòng tưởng niệm chi tình. Sư tỷ khi đó liền luôn nói ta đầu óc chậm chạp, lần này từ Bắc Địa trở về, ta giống như là nghĩ thông một chút qua hiểu. Vừa mới xa cách từ lâu trùng vùng, gặp được sư tỷ, lời kia liền kìm lòng không được tốt ra sư tỷ nếu là cảm thấy không tốt, hoặc là không thích nghe, ta đằng sau liền đổi. Đình chỉ, không cần đổi, liền bảo trì cái trạng thái này, ta thích nghe. Về sau nhiều lời điểm Vô Đế Ngô rũi rượi ngón tay đặt tại dương linh duyệt trên môi, sau đó lộ ra một vẻ sáng rỡ nụ cười, kéo tay của hắn nói, "Đi thôi, ta dẫn ngươi nhập điện." Hô Phù, hai người dứt lời, hư minh thần gió cũng đã đem thân hình của bọn hắn quét mà lên, chậm rãi đưa lên tòa kia viện không đại điện. Lúc này nếu có người bên ngoài ở đây, liền có thể từ đạo này chẩn phong quét ở giữa, trông thấy kia mơ hồ chớp động mà lên tái nhật điểm sáng. Mà phần này tái nhật lấp loé chi tức, chính là cùng dương linh duyệt lấy mệnh quan diện cố hiển hiện ra sát đạo thần nhân chi thể động căn đồng nguyên. Đây chính là mang ý nghĩa, sơ tại năm đó đem xong phong tương hợp thời điểm, Dương Linh Duệ cũng đã đem chính mình người mang một phần giết đạo chân ý, dùng luyện tiến vào đạo này hư minh thần phong chi bên trong. Phốc, không bao lâu, hai người xuyên qua đại điện bên ngoài phong tức chi bóng, đi tới trước đại điện. Đợi đến vừa mới đứng đứng thân hình, Dương Linh Duệ chính là cảm nhận được mấy đạo thâm thúy khí tức từ cái này bên trong đại điện truyền đến. Những khí tức này chủ nhân hiển nhiên đều là đã vượt qua cái kia đạo ngộ chết tham huyền đại kiếp, đang lâm động nguyên chi cảnh. Phù giao tông xem như thương làn trung bộ đỉnh tiêm thế lực một trong, ngoại trừ có vị kia thân làm tông chủ đỉnh phong người nhất vô trần bên ngoài, trong đó cũng cùng đồng lai cũng như thế. Còn có bốn tên tại thế tôn giả tọa trấn. Ngày bình thường mấy vị này đại năng cơ bản đều tại riêng phần mình không gian giới vực bên trong tính tu, cực ít hiện thân tại trụ phong bên trong đại điện. Giống như ngày hôm nay tề tụ một đường số lần, liền đau ít lại càng ít. Đồng dạng mấy người kia đồng thời hiện thân, vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ, phù giao tông tại tông môn chỉnh thể đang phát triển, gặp cực kỳ trọng yếu bước ngoặt, nhất định phải từ bọn hắn mấy vị này tông môn lão tổ tự mình ra mặt, mới có thể làm ra quyết đoán. Vất tên Ngô xem như nhiếp vô Trần thân truyền đệ tử, đi qua cùng những tông môn này trưởng lối đều gặp mặt, tất nhiên là sẽ không lạ lẫm. Nhưng Đối Dương Linh Duệ mà nói, đây chính là hắn tự nhập đạo tu hành đến nay, lần đầu đồng thời đối mặt nhiều như vậy vị động huyền tôn giả. Vân Tế Ngô cầm Dương Linh Duệ tay, quay đầu hỏi, "Thế nào? Sẽ gần chương sao? Nếu như là một mình ta, kia hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là sẽ có." Dương Linh Duệ đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó liền nghiêng mặt qua, nhìn về phía Vân Tế Ngô, thần sắc nói nghiêm túc, "Nhưng nếu là cùng sư tỷ cùng một chỗ, vậy liền sẽ không có." Vân Tế Ngô nghe vậy mím miệng, ngửa quá mức nói, "Thế nào? Là bởi vì có ta làm cho ngươi tầm một sao?" Nghe nói như thế, Dương Linh Duệ chính là lộ ra một bệnh nụ cười ôn nhu. Trước đó hai người tại ống thông gió bên trong lúc, Vư Tê Ngô liền ưa thích thỉnh thoảng nói chút loại những lời này đồ hắn. Mới đầu Dương Linh Duệ cuối cùng sẽ rất nghiêm túc suy nghĩ đáp lại, bất quá dần dần dà, khối này dù một góc cũng chậm chậm có chút tiến bộ, có thể phân biệt ra được những lời này bên trong chân chính ẩn chứa ý vị. Tư Tỷ, kỳ thật ta trước sớm liền muốn nói, ngươi mỗi lần dạng này, trước chẳng đảng hoàng nói lời biểu đạt tôi điểm, rất đáng yêu. Lời này vừa nói ra, Vư Tê Ngô ngẩng gương mặt chính là trong nháy mắt nổi lên mấy phần ửng đỏ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới như vậy sẽ từ Dương Linh Duệ trong miệng nói ra. Xem ra lúc trước hắn nói mình suy nghĩ khai khiếu, còn thật sự là không giả. Không kịp bị che giấu đi chính mình giờ phút này mượn bụng, Vân Tê Ngô làm bộ làm tịch hắng giọng một cái, hỏi, "Thật, thật." Dương Linh Duệ chăm chú gật đầu nói, "Nhưng ngươi dạng này thuộc về ăn bạn, ngươi vẫn là không có trả lời ta vừa rồi vấn đề." "Dạng này à?" Dương Linh Duệ thì thào một tiếng, hơi chút suy nghĩ về sau, chính là bản tay nhất truyện, tại cầm ngực Vân Tê Ngô cầm về quyền chủ động đồng thời, lại lấy hai tay khoanh phương thức, đem hai người hai tay mười ngón chụp ở cùng nhau. Tư nghĩ, Linh Duệ miệng lưỡi từ trước đến nay đồng đậm. Cung từ trước đến nay chưa từng tại ngôn ngữ tử ngữ trao chuốt trên dưới quá nhiều cơ vu, so với làm ra cam đoan cùng hứa hẹn một loại chuyện, ta càng hy vọng có thể sử dụng hành động để ngươi nhìn thấy quyết tâm của ta. Nói, hắn chính là nắm ngân tên nô tay, xoay người vững bước hướng phía bên trong đại điện đi đến, suy nghĩ, linh duyệt sẽ để cho trên núi dưới núi tất cả mọi người biết, ngươi chưa từng nhìn nhầm, cũng không có chọn là người. Chương 133, người ta trai tài gái sắc một đôi trời sinh, đến viên ngươi đến phản đối. Chương 133, người ta trai tài gái sắc một đôi trời sinh, đến viên ngươi đến phản đối. Vấn Đề Ngô nghe vậy chính là thần sắc khẽ giật mình. Sau đó có chút rủ xuống mắt, nhìn xem vị Dương Linh Duệ cùng mình nắm chặt dáng vẻ, từ lòng bàn tay truyền đến ấm áp bên trong, cảm nhận được một cỗ chưa từng có an tâm cảm giác. Nói cái gì miệng lưỡi không lưu loát, đây không phải thật biết nói đi. Nàng ở trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, sau đó liền dẫn một vẻ tràn ngập hạnh phúc ý cười, theo sát tại Dương Linh Duệ sau lưng, tiến vào đại điện. Bên trong đại điện là hình khuyến nghị sự đại cấu tạo, từ trên xuống dưới chia làm 4 tầng. Giờ phút này phía dưới 3 tầng đều đã có không ít người ngồi xuống chờ, một cái nhìn sang, những ngày trình diện phụ giao tông tu sĩ đều là chân ý cảnh giới, chừng 21 bị nhiều. Đơn giản là như vậy một phần nội hình, liền đủ để san bằng thương lan trung bộ nhất lưu phía dưới bất kỳ bên nào thế lực, đặt vào vùng biên cương bên trong càng là tuyệt đối nghiền ép tồn tại. Đồng thời, dưới mắt cái này 21 vị chân ý tu sĩ, vẫn chỉ là phù giao tông bày ra trên mặt bản chân ý chiến lực. Nếu là đem những cái kia lâu dài tại cấm điệu trong động thiên bế tử quan người tính cả, toàn bộ phù giao tông có chân ý tu sĩ, ít nhất là tại 30 vị đi lên. Đây chính là thương lan định tiêm thế lực nặng nghề nội tình, riêng là phần này chân ý tu sĩ tồn thế số lượng, chính là Dương thị tương lai trăm năm đều khó có khả năng đạt tới. Lại càng không cần phải nói Phụ giáo tông bên trong còn có một vị tại thế đỉnh phong nhất vô trận, cùng mà khắc bốn tên động luyện tôn giả. Dương thị mong muốn làm lớn làm mạnh đến trình độ này, kia sát thực còn có tương đối dài một đoạn đường muốn đi. Khi tiến vào trước đại điện, Dương Linh Duệ vẫn luôn là mang theo bộ kia mệnh quan mặt nạ, cho nên đại đa số ở đây phụ giáo tông cao tầng tu sĩ, đều là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chân dung. Mà cái này không nhìn không sao, một khi sau khi xem, chính là bất luận nam nữ già trẻ, đều không thể tránh khỏi bị hắn bộ này tiên nhân tướng mạo sợ kinh diễm. Ngoan ngoãn, bộ dáng này thật đúng là ghê gớm thật. Từ xưa đến nay, Cái này tài mạo song toàn người chính là cực kỳ khó tìm, có thể đạt tới trình độ như vậy, liền càng là Phượng Mao Lân Giác. Không hổ là Tê Ngô chọn trúng nhân vật, sát thực không tầm thường a. Đối với Dương Linh Duệ tiên tư cùng thực lực, ở đây một đám chân ý tu sĩ đều đã sớm trong âm thầm tìm nhiếp an thành địa qua. Bây giờ lại gặp được hắn như vậy tuấn dật phi phàm tốt dung nhan, trong lòng liền lại càng hài lòng đến không được. Lại không bàn luận kia Đông Phương thị kia ba phần nhà sát nhập đề nghị, chỉ nói Dương Linh Duệ bản nhân tiên tư tài bảo, phóng nhãn tương lan một châu chi địa, đã là rất khó có người có thể đưa ra phải. Bất quá, việc này cuối cùng định đoạt tuyển vẫn là tại tông chủ nhất vô trần cùng bốn vị tông môn lão tổ trên thân. Bọn hắn hôm nay tề tụ nơi này, cũng chính là đi theo tỏ thái độ mà thôi. Tây Bắc Dương thị, Dương Linh Duệ gặp qua chư vị tiền bối. Đối mặt cái này 21 vị chân ý cao tu, Dương Linh Duệ sắc mặt mười phần phong dong trấn định, không có bất kỳ cái gì bối rối chi tướng. Hắn lấy nhất là quy củ tư thế chắp tay thi lễ, hướng phía ở đây phụ giao tông chân ý từng cái hỏi qua. Về sau, hắn chính là dương mắt nhìn về phía phương này hình khuyên đại điện chỗ cao nhất. Ở đằng kia hình khuyên ngồi đại chỗ cao nhất, là năm thanh treo ở giữa không trung, chất liệu cùng hình thái không giống nhau chỗ ngồi. Lúc này cái này năm cái trên ghế ngồi cũng không có bóng người, nhưng Dương Linh Duệ lại là biết rõ vô cùng, giờ phút này năm vị động huyền tôn giả ngay tại nơi nào đó không gian bên trong, chú ý trong điện tình huống. Thế là hắn chính là tiến lên mấy bước, đệ xuống bên trong, trái, phải thứ tự, hướng phía cái này năm thanh chỗ ngồi rất cung kính thi hạ bái lễ. Tây Bắc Dương thị, Dương Linh Duệ, bái kiến Thiên Sóc tôn giả. Tây Bắc Dương thị, Dương Linh Duệ, bái kiến Minh Tiêu tôn giả. Bái kiến Lăng Việt tôn giả. Bái kiến Dương Giặc tôn giả. Bái kiến Sơ Hành tôn giả. Cái này năm vị động huyền đại năng tôn giả chi danh, cùng tại trong tông môn bài vị thứ tự Mấy thao trưởng lão trước đây đều cùng hắn sớm nói qua, cho nên hiện tại Dương Linh Uyệ khả năng chính xác teo lên mỗi một cái chỗ ngồi chỗ đối ứng nhân vật. Linh Uyệ tiểu hữu đã đứng ở chỗ này, chư vị còn có ý nghĩ gì, liền nói một chút a. Tại hắn lần này vấn lễ qua đi, Nhiếp Vô Trần Thanh Nghiêm chính là lại lần nữa tại trong đại điện băng lên. Ở vào 3 tầng dưới phụ giao tông chân ý tu sĩ, đang nghe tông chủ chi ngôn sau, liền đều là tu liễm trên mặt ý cười, ngồi nghiêm chỉnh lên. Bọn hắn biết Nhiếp Vô Trần câu nói này cũng không phải là tại hỏi thăm nhóm người mình, cho nên tại việc này chân chính đã định trước đó, vẫn là bảo trì im miệng không nói không nói trò thỏa đáng. Ừm, thiên tư không tầm thường, hình dạng chắc chắn, ta cảm thấy không sai. Một thanh âm từ không trung vị thứ 3 trên ghế ngồi truyền đến, Lam Việt tôn giả hẽ mồm nói, "Như như vậy hảo nhi lang, phóng nhãn thương lan đều là không thấy nhiều, gặp nhau vốn cũng không dễ, lại vừa lúc là tê ngô chính mình cảm mến người, ta tán thành." Nghe được vị lão tổ này lên tiếng, trong sân chúng tu chính là thoảng nhẹ nhàng tỏ ra. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại vị lão tổ này tỏ thái độ về sau, cùng hắn đối ứng một bên khác trên ghế ngồi, lại là truyền ra thanh âm phản đối. "Ta không đồng ý." Lần này nói tiếng nói như chợi lôi, Gọi mọi người tại đây nghe vào trong hai, đều là không khỏi tâm thần run lên. Dương Linh Uyệ cùng Vân Tê Ngô theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy cái này người nói chuyện là sếp tại Phụ giao tông thứ hai ghế Minh Tiêu Tôn gia, tại trong tông môn địa vị chỉ ở tông chủ nhiếp vô trần phía dưới. Một lời qua đi, hắn chính là tiếp tục hẽ mồm nói, người này ra thế quá thấp, cùng ta Phụ giao tông, cửa không làm, hộ không đúng, ta. Lời nói đến đây, Dương Linh Uyệ đã đang tự hỏi sau đó phải ứng đối ra sao tên này động viện tôn giả đội lên. Nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, tên này Phụ giao tông lão tổ vừa mới nói được được câu chính là bị một đạo khắc thanh âm đột ngột cắt ngang. Ngươi tử lão đầu này, những năm này tu luyện những cái này kỳ môn quái pháp, cho mình đầu óc đều tu xoá đúng không? Đạo này thanh âm đàng thoại đến từ nền không chỗ ngồi ghế trót, cũng là phụ giao tông 4 tôn chi bên trong duy nhất nữ tính tác giả, Sơ Ảnh tôn giả. Nghe xong đến vị lão tổ này há miệng nói xem bảo, phía dưới một đám phụ giao tông chân ý chính là đều nương nương thuần thục tự bế không gian, đem tâm thần của mình ý niệm phóng kiến tại trên chỗ ngồi. Bởi vì lấy bọn hắn kinh nghiệm trong quá khứ, một khi vị này tổ tông há miệng, vậy khẳng định là muốn tung ra một chút kinh thế hai tộc chi ngôn. Cho nên ổn thỏa lý do vẫn là dứt khoát liền tự bế ngũ giác, không thấy không nghe vi diệu. Bình thường tới nói, đệ xuống chỗ ngồi bài vị, vị này sơ ảnh tôn giả tại Phù Dao Tông bên trong thực lực địa vị khẳng định là xếp tại trong năm người sau cùng. Nhưng xem như Phù Dao Tông cao tầng tu sĩ, bàn giao bọn người lại là minh bạch, vị này tổ tông một khi tính tình đi lên, tại Phù Dao Tông bên trong liền chỉ có nhất vô trần một người có thể đè ép được, cái khác ba vị gặp đều chỉ có thể lượng vòng. Cái này, sư muội, ngươi có thể nào nói như thế, trước công chúng, thành gì thế hay? Ta cứ như vậy nói chuyện, ta thích nói thế nào liền nói thế nào, ngươi quản được sao? Sơ Ảnh Tôn Giả không chút khách khí bề đối, trong lời nói lộ ra tràn đầy khinh ăn bảo ý, độ kiếp động miễn trước đó, ta tự biết tu vi đại hạnh không đủ, chịu lấy lấy các ngươi quán thúc cùng giải bảo, ta cũng không lại nói. Nhưng bây giờ ta đã công thành tôn giả chi vị, như còn phải chịu các ngươi quản giáo, vậy ta đây nói chẳng phải sợ không, đi sinh tử đại kiếp chẳng phải là bề độ. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái gian ngoan không thay đổi lão già chết tiệt, đều niên đại gì, còn ôm ngươi kia cổ hủ không chịu nổi môn hộ chi luận không thả. Sơ Ảnh Tôn Giả nói tiếp, mở ra ngươi kia mở lão mắt xem thật kỹ một chút, người ta tiểu đạo lư trai tài gái sắc một đôi trời sinh, bao lâu đến phiên ngươi lão già hậm hực này đến phản đối a. Chương 134, năm tháng bao nhiêu chương 134, năm tháng bao nhiêu nghe được nơi đây, Dương Linh Duệ cũng là hiểu được, vì sao chung quanh những này chân ý tu sĩ đều muốn sớm tiến vào tự bế trận thái. Vị này sơ ảnh tôn giả thật là cùng cái khác động nguyên đại năng rất không giống, tính tình của nàng cũng không có bởi vì vượt qua trận kiêng nộ chết tham huyền đại kiếp ma biến tâm trầm, nhậm nhễu, bạc tình bạc nghĩa. Ngược lại là so sánh tại trước đó, càng thêm tiếp cận với chính mình yêu ghét rõ ràng, đi thẳng về thẳng bản tính ại Vân Tê Ngô cùng Dương Linh Duệ hai người kết hợp trong chuyện này, nàng chính là kiên định biểu đạt ủng hộ của mình thái độ, cũng trước mặt mọi người là hai người nói thẳng chỗ dựa, đem chính mình vị sư huynh này đổi cái nỗi trận lôi đình. Người cái này mau nha đầu, hiểu cái gì? Nha, ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi hiểu? Người cái mẹ đó con tôi mấy trăm năm lão con côn, có ý tốt nói ta a. Ngươi ngươi ngươi. Phu mắt nhìn thấy hai người cũng nhanh muốn đi vào tới lẫn nhau vén nỗi tình này quyết định câu, ở vào thủ tọa không gian bên trong nhiếp vô trận, liền đem một đạo không về thần phong thả ra, đem hai thanh âm của người cùng nhau đánh tan. Hai vị trợ pháp hòa, việc này chỉ cần tỏ thái độ liền có thể, không cần làm mực này không cần thiết tranh luận." Nhiếp Vô Trần chậm rãi nói, "Hiện tại là Minh Tiêu sư huynh không đồng ý việc này, Lâm Việt sư đệ cùng Sơ Ảnh sư muội tán thành việc này, Dương Giác sư đệ, ngươi như thế nào nhìn?" Vị kia tại thứ tư tịch phủ giao tông lão tổ hơi chút trầm ngâm, sau đó nói, "Hồi bẩm sư huynh, việc này trong mắt của ta có thể thực hiện, nhưng bây giờ có lẽ còn quá sớm, Thế Nô cùng Linh Duệ tiểu hữu nếu có tâm tương hợp, không bằng đợi đến song song đi vào chân ý về sau, lại kết đạo lữ cũng không muộn." Từ Dương giật tôn giả trong lời nói, liền có thể nhìn ra hắn tại việc này phía trên thái độ vẫn là đối lập tương đối bảo thủ. Hắn không có trực tiếp biểu thị phản đối, chỉ là cân nhắc tới hai người bây giờ đều chưa từng chứng đạo chấn ý, nói dưới mắt như thế làm việc vẫn là còn quá sớm. Mà phần này lo lắng tồn tại, chính là bởi vì sắp đến trận kia hai đạo đại tranh. Trận này chiến sự một khi đánh nhau, vậy coi như là sẽ lan đến gần thương lan toàn cảnh, như Vân Tê Ngô cùng Dương Linh Duệ dạng này kim bạc tiên tiêu, tất nhiên cũng làm muốn ra tiền tuyến. Hai người bây giờ đều là thông linh cảnh giới. Mặc dù đang tìm đạo cảnh bên trong đã tính được đến tiêm, nhưng đặt ở nội đạo cảnh tu sĩ trước mặt, nhiều ít vẫn là có chút không đáng chú ý tại quá khứ phát sinh qua hai đạo đại chiến bên trong, ngay cả động huyền tôn giả cấp bậc đại năng, đều sẽ có không ít người bị đánh nhập độn nói chi cảnh. kia động huyền cảnh dưới phía dưới chân ý tu sĩ, cũng là không có người nào dám nói, chính mình nhất định có thể tại trận đại chiến này bên trong sống đến cuối cùng. Đến mức thấp hơn một tầng tìm đạo cảnh tu sĩ, tại hai đạo đại tranh phía dưới tử thường, thì càng là nhiều vô số kể. Bất luận hạng người bình thường vẫn là tuyệt thế thiên kiêu, đều là sẽ có cực lớn phong hiểm, bỏ mình ở chiến trường hai đạo đại chiến bên trong. Mà từ trước mắt Thương Lan Thế cục đến xem, trận đại chiến này bộc phát đã là gần ngay trước mắt. Ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm, ma tổ bên trong ngao ngai muốn động ma đạo các tu sĩ liền xem hướng Thương Lan trung bộ khởi sướng phảng công tông tiến công. Trong thời gian ngắn như vậy, Dương Linh Duệ cùng Vân Tê Ngô hai người chứng đạo chân ý hiển nhiên là không thực tế. Vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa, không lâu sau hai đạo đại chiến bên trong, hai người bọn họ cũng chỉ có thể lấy thông linh thập nhị trọng tu vi tham chiến. Dương Giặc Tôn giả cũng không phải là đối Dương Linh Duệ thiên tư cùng thực lực có chỗ chấp vấn. Thật sự là bởi vì chiến trường kia không có mắt, quá mức hung hiểm thật đánh tới kịch liệt nhất thời khắc, chính là ai cũng dọn không xuất thủ đến vì người khác hộ đạo. Dương Linh Duệ bản nhân tất nhiên là tiên phú dị bẩm, tài bạo song truyện, nhưng chính như Minh Tiêu tôn giả lời nói, hắn kia phần bối cảnh thân thế quá thấp, sắp thực không cách nào tại trận đại chiến này bên trong vì hắn cung cấp quá nhiều bảo hộ. Nếu là hắn cũng như kia Không Tiêu Long quân Dương Nguyên Hồng đồng dạng, có một vị định phong chi tư sư tôn làm hậu thuẫn, vậy bọn hắn hôm nay tất nhiên sẽ toàn bộ tán thành được này. Vấn đề ngô là nhất vô Trần thân truyền đệ tử, cũng là bọn hắn mấy vị tông môn lão tổ dẫn linh đi tới bây giờ một bước này. Hai tên thanh niên tại Tuấn Tình đầu ý hợp, lẫn nhau ưu ái chuyện tự nhiên là một đoạn giải thoại. Nhưng từ trưởng đối góc độ đến xem, nếu là bây giờ đáp ứng hai người sự tình, tương lai hai đạo đại chiến lúc, đoạn nhất trong đó nào đó một người có cái cái gì sơ suất, vậy đối với còn lại một người mà nói, liền sẽ là một phần tương đối đả kích nặng nề. Hừ, như thế nói đến, sư lệ chính là không tán hành. Vâng, sư minh. Tốt, vậy bây giờ chính là hai chọi hai. Nhiếp Vũ Trần nói khẽ ra một lời, sau đó lặng yên hiển hóa thân hình, ngồi ở trung ương nhất trên ghế ngồi. Hắn chỉ là hướng phía dưới đảo qua một cái Tâm niệm vừa động ở giữa, liền đem một đám chân ý tu sĩ ở xung quanh người trống lên không gian phong cấm bỏ đi mà đi. Chờ tất cả mọi người ngũ giấc khôi phục về sau, Nhiếp Vô Trần chính là lại lần nữa há miệng, bắt đầu vì việc này nấp hòm kết luận. Bản tôn chuyến này trở về tông môn trước đó, đã cùng Đông Phương thị tử Hoàn Đạo Hữu từng có một lần, nghĩ đến kia ba nhà liên hợp sự đình, chư vị cũng đều có chỗ nghe thấy. Nghe đột vị tông chủ này lại nhân bỗng nhiên nhắc lên chuyện này, trong sân chúng tu, bao quát bốn tên tông môn lão tổ ở bên trong, đều nhấc lên tâm thần. Bởi vì cuối cùng Vấn đề nô cùng Dương Linh Uyệ hai người sự tình có thể hay không được đến phụ giao tông trên dưới tán thành, cũng chính là quyết định bởi tông môn lãnh tụ đối với Đông Phương thị kia phần đề nghị thái độ. Lấy đương kim so sánh thực lực, ta phụ giao tông không hề nghi ngờ là Tam Phương đứng đầu, cho dù Đông Phương thị có được một phương phúc nguyên bảo địa, cũng cùng ta tông ở giữa còn có một khoảng cách. Đến mức Tây Bắc Dương thị, cùng ta tông ở giữa chênh lệch, càng lạc như là một trời một vực đẳng dạng, khó mà tính toán. Nghe được lời ấy, phía dưới Bành Thao chính là không khỏi đáy lòng trầm xuống, cảm thấy việc này chỉ sợ có chút treo. Bởi vì như từ tông chủ nói tới cái góc độ này đến xem, Việc này thấy thế nào đều là còn lại 2 phe tại Bộ phụ giao thông, ý muốn thừa phong khởi thế. Ma phủ giao thông tại trận này liên hợp bên trong, cơ hồ không nhìn thấy cái gì tính thực chất có lợi chỗ. Hay, Thiên Tiêu Trung Quy vẫn chỉ là thiên điều, tại không có chứng đạo chân ý, độ kiếp động huyền trước đó, tổn dục bản thân cuối cùng vẫn là mười phần yếu ớt. Bạch Hào trong lòng thở dài không khỏi thở dài một tiếng, ngay cả vị kia khung Tiêu Lang Vân, khi tiến vào Ma Hải chi địa gặp phải ma môn chân ý, đều là kém chút mất mạng, vẫn là dựa vào bị kia ẩn tu tiền bối hiện thân cứu chẳng, vừa mới có thể bảo vệ tính mệnh, đổi lại linh duệ, như cùng giống nhau hiền cảnh tung người tại bảo, chỉ sợ sẽ là thập tự vô sinh của cục diện. Ý niệm tới đây, Bành Thao Liễn cũng cảm thấy việc này khó thành, cho là hy vọng lớn. Bất quá, ngay tại hắn cảm thấy có mấy phần tiếp nối rất lạc thời điểm, Nhiếp Vô Trần lời kế tiếp lại là nhường hắn trong nháy mắt hoàn hồn. Trở lên lời nói, đều là ngay lúc này sự tỉnh thực, đến mức chuyện tương lai, lại là càng thêm khó mà nghị luận, không thể nào đoán trước. Nhiếp Vô Trần lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, kia chuyện quá khứ, nhưng đều là có dấu vết mà lần theo. Minh Tiêu sư huynh, tông chủ, mình tiêu tại. Ta phụ giao tông truyền thừa kéo dài đến nay, Đã qua một số năm nguyệt. Bẩm tông chủ, đã có 3,672 năm, lại tháng tư ba ngày. Từ tổ sư thành lập tông môn đến danh vọng một phương, tại trung bộ chi địa đứng vững gót chân, dùng bao lâu? Bẩm tông chủ, ước chừng 420 năm. Tuất, vậy ngươi có biết, Tây Bắc Dương thị từ một phương trong trấn tiểu tộc đi đến bây giờ đóng đô Tây Bắc một bước này, tốn mất bao nhiêu năm tháng? Cái này, Minh Tiêu Tôn giả biết được Dương thị bây giờ đại khai thực lực, nhưng đối cái này bùng biên cương gia tộc phát triển mạch lạc lại là chưa từng có qua nhiều rõ. Bẩm tông chủ, còn không rõ ràng. Tuất, Nhiếp vô Trần khẽ gật đầu. Sau đó đảo mắt đại điện một cái, nói tiếp, nghĩ đến chư vị phần lớn cũng chỉ từng nghe nói Dương thị chi danh, chưa từng biết được Dương thị quá khứ sự tình, vậy hôm nay ta liền có thể nói cho đại gia, vừa mới vấn đề kia đã án, Dương thị tự lại sinh tu sĩ đến tận đây, tính toán đâu ra đấy, vừa qua 40 tám năm, còn không đủ 50 số lượng. Chương 135, việc này, theo ngươi chương 135, việc này, theo ngươi lời này vừa nói ra, chính là trong nháy mắt nhường ở đây chúng tu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này có thể từ nhà mình tông chủ trong miệng nói ra, như vậy nhất định không sai không có khả năng là giả. Có thể cái này 48 năm, từ một phương Vương Triều chỉ hạ trong trấn tiểu tộc, đi đến đóng đô một phương vùng biên cương trình độ. Cái này phát triển tốc độ, phải chăng có chút quá khoa trương một chút. Thấy trung binh đồng môn đều là đầy mặt kinh ngạc, Bành Hào chính là lập tức chuyển buồn làm vui, trên mặt khó nén ý cười. Đã tông chủ đại nhân có thể nâng lên điểm này, kia 89 phần 10, chính là hắn đã cùng Đông Phương thị đại tôn giả đem việc này thỏa đảm. Vậy mà chỉ dùng 48 năm sao? Cái tiết như thế tính được, nếu không từng gặp phải trận này hai đạo đại chiến, Dương thị chỉ cần tiếp tục cán ổn phát triển, không ra 20 năm quan cảnh mà có thể nắm giữ tiếng bao chiếm giữ trung bộ thực lực. Xét thực như thế à, ta đi qua chỉ biết kia Dương thị chỉnh hợp Tây Bắc, hẳn là cùng Đông Bắc tòa kia Huyền Băng Điện không khác nhau chút nào, nhưng hôm nay xem ra, Dương thị phần này quật khởi tình thế, so với năm đó Huyền Băng Điện, nhưng làm muốn tấn manh nhiều lắm. Dưới mắt Dương thị bên trong, tính cả vị kia khung Tiêu Lam Vân, chính là đã có 3 vị thiên điều, trong đó còn có 2 cái ký bảng, chỉ cần 3 người này tại về sau đại chiến bên trong còn sống sót hai vị, vậy được liền chân ý chính là chuyện dễ như trở bàn tay. "Đê, các ngươi khoan hãy nói, như vậy xem ra" Ta phủ giao tông nếu là tại bây giờ thời khắc này cùng Dương thị liên hợp, há không liền xem như một lần tuệ nhãn biết châu. Trưởng lão nói có lý, huống hồ liền xem như kém nhất tình huống, kia Dương thị ngày sau tổn hại thiên kiêu, mất vật thế, tại ta phủ giao tông mà nói, cũng sẽ không tạo thành tổn thất gì. Bên trong đại điện một đám phủ giao tông cao tầng tu sĩ lẫn nhau thảo luận. Khi biết Dương thị cực tốc làm giàu sử về sau, bọn hắn đối với phần này tam phương liên hợp đề nghị thái độ cũng đã xảy ra rõ ràng cải biến. Nếu như từ tiềm lực phát triển góc độ đến phân tích, hiện tại tiến hành tam phương liên hợp, phủ giao tông chỉ cần nỗ lực cực trả giá rất nhỏ. Liên vẫn có thể hoàn thành đối dương thị tiến vào trung bộ trước lúc đầu đắc cử. Đồng thời, liền xem như dương thị ngày sau phát triển không có đạt tới phụ giao tông mong muốn, đối với nắm giữ dầu có 4 liếng cùng nặng nghề nội tỉnh phu giao tông mà nói, những này sớm đầu nhập tài nguyên cũng bất quá là mưa bụi, căn bản tính không được cái gì. Mà dương thị nếu là ngày sau có thể một mực bảo trì dạng này tấn minh tình thế phát triển tiếp, kia phụ giao tông bằng vào phần này thấy xa bỏ ra thẻ đánh bạc, mà có thể tại về sau được đến gấp mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần kết sủ hồi báo. Như thế xem ra, phần này liên hợp cơ nghiệp Đối với hiện giai đoạn đạt tiến vào phát triển chậm chạp kỳ phù giao tông tới nói, cũng là vẫn có thể xem là một cái mở ra lối riêng phá cục chi pháp. Phía dưới chúng tu nghị luận đồng thời, ở vào không gian của mình giới vực bên trong bốn tên phụ giao tông tôn giả cũng đang thương thảo việc này. Minh Tiêu tôn giả tại biết được Dương thị chỉ dùng 48 năm liền đóng đô một phương hùng biên cương về sau, đối với cái này vùng biên cương gia tộc ấn tượng cũng là có đổi mới. Bởi vì từ thế lực chỉnh thể phát triển tốc độ cùng thời gian tới làm so sánh, Dương thị nếu như có thể duy trì liên tục ổn định phát triển, tiếp, cuối cùng tại trung bộ chiếm được một phương nơi sống yên ổn sử dụng thời gian, có thể muốn so nhà mình phụ giao tông còn muốn ngắn. Mà tông chủ Nhiếp vô chân ném ra tin tức này, kỳ thật còn tại ám chỉ bốn người bọn họ một chuyện khác. Cái kia chính là Dương thị có thể có hôm nay thành tựu như thế, dựa vào tuyệt đối không chỉ là Dương Nguyên Hồng, Dương Linh Duệ cái này một hai thiên tiêu lực lượng. Thiên tiêu sinh ra quả thật có thể đối một phương thế lực vượt khởi đưa đến cực mạnh nâng lên tác dụng, có thể cho dù tốt hẳn giống, cũng phải có thích hợp sinh trưởng thổ nhuễ cùng các loại tài nguyên không ngừng đổ vào, mới có thể trưởng thành đại thụ che trời. Dương Minh Hồng là có ẩn tu sư thừa mang theo, tạm thời không nói. Cái này Dương Linh duệ thế nhưng là đường đường chính chính sinh ra ở Dương thị, nhập đạo tại Dương thị, trưởng thành tại Dương thị sợi cỏ tiên kiêu. Một phương vùng biên cương vương triều trong trấn tiểu tộc, có thể bồi dưỡng ra dạng này một vị kim bảo người, còn có thể đem nhất tộc thế lực tại ngắn ngủi 48 năm bên trong phát triển tới thống ngự một phương vùng biên cương trình độ. Gia tộc này bên trong nhất định là người tại ba đông đạo, đồng thời trong tộc người cũng tất nhiên gồm có cực mạnh lực ngũ tụ. Mà đây chính là một phương thế lực, có thể không ngừng hướng về phía trước phát triển, với uyển tràn ngập sinh mệnh lực mấu chốt yếu tố. Minh tiêu tôn giả lúc này đã minh bạch, Tây Bắc Dương thị quật khởi, cũng không phải là do đời cái nào đó tiên kiêu về sau ngẫu nhiên, mà là thuận theo đại thế phát triển, cũng thông qua trong tộc người không ngừng phấn đấu, chủ động cầu biến bắt lấy kỳ ngộ về sau tất nhiên. Dương Nguyên Hồng cùng Dương Linh Duệ xuất hiện, trình độ nhất định tăng nhanh phần này quật khởi tiến trình, nhưng cho dù không có hai cái này tiên kiêu tồn tại, Dương thị cũng như cũng sẽ quật khởi, đơn giản là nhiều chút vấn đề thời gian. Cũng là lão phu lúc trước đoán, nếu theo tông chủ lời nói, cái này Dương thị nhất tộc xác thực tiềm lực không tầm thường, không phải là kia bật trong ao. Minh Tiêu Tôn giả cùng Nhiếp Vô Trần nói rằng, nếu là như vậy, vậy Lao Phu liền cũng đã không còn ý kiến, việc này mặc cho tông chủ quyết nghị. Tốt Nhiếp Vô Trần lên tiếng, sau đó nhìn về phía một bên khác, Dương Giác sư đệ, hiện tại cảm thấy thế nào? Dương Giác Tôn giả nghe vậy hơi chút trầm ngâm, hắn trước đây kia phần phản đối lý do, thả vào lúc này đã không đủ đầy đủ. Bởi vì dưới mắt đám người thảo luận đã không còn đơn giản là Vân Tê Nô cùng Dương Linh Duệ hai người sự tình, mà là liên quan đến phụ giao tông tương lai phương hướng cùng sức lực. Sư huynh, dù cái này mạch lạc hướng về sau suy đoán, Dương thị lớn mạnh đã thành tất nhiên chi thế. Cho nên tại Tam phương liên hợp sự tình bên trên, ta là ủng hộ. Sau một lát, Dương Giặc Tôn giả hẽ một nói, bất quá tại liên quan tới Tê Ngô cùng Linh Duệ hai người sự tình, ta cho rằng bên trong tông môn vẫn là được nhiều làm chút chuẩn bị, tại đại chiến bắt đầu trước, vì bọn họ lưu lại một chút thủ đoạn bảo mệnh mới là. Ừm, đó chính là Tán Thành. Nhiếp Vô Trần nhẹ nhàng gật đầu, ta biết ngươi lo lắng chỗ, bất quá cũng là không cần quá lo lắng, việc này ta cùng tự Hoàn Đạo Hữu đã có qua thảo luận, Từ Vân Sơn bên kia đã tại làm chuẩn bị. Như vậy, cái này Tam phương liên hợp sự tình liền như vậy nghị định, chư vị có thể còn có cái gì muốn nói? Bẩm tông chủ, chúng ta không dị nghị, cẩn tuân tông chủ định đoạt. Năm người ý kiến đạt thành nhất trí bây sau, Nhất Vô Trần chính là nhẹ nhàng rung tay lên, lấy không về thần phong chi lực quét qua lối đi, còn lại bốn vị tông môn lão tổ thân hình cũng tận số quy vị. Nhất Vô Trần nhìn về phía phía dưới, chậm rãi nói, "Tên Ô, Linh Duệ." Hai người nghe tiếng nhìn nhau, sau đó ngự phong mà lên, đi vào vị tông chủ này đã nhận chỗ ngồi trước đó, đứng sóng bay, thể thân con xuống. Hai người các ngươi tại trên tu hành đều là thiên tư không cạn, có thể có được hôm nay thành tựu như thế, xem như sư phụ, xem như trưởng bối, bản tôn đều rất là vui mừng. Diệp Vô Trần dùng nhu hòa ánh mắt nhìn hai người, trong mắt chớp động mấy xoá hà quang, dường như nhớ tới một ít quá khứ sự tình, chính như Lăng Việt Tôn giả lời nói, gặp nhau duyên phận vốn cũng không dễ, nếu muốn lại cầu được tình đầu ý hợp lẫn nhau cả mến, cũng cuối cùng tu thành chính quả, thì càng là khó càng thêm khó. Ta cả đời này, cũng coi là nhìn qua quá nhiều bất đắc dĩ cùng lòng chua xót sự tình, trong đó đủ loại đều có nguyên do, nhưng tới cuối cùng tóm lại chạy không khỏi hối hận cùng tiếc nuối hai chữ. Nói, hắn chính là lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, nhìn về phía Vân Tên Ngô, "Tên Ngô, vi sư không muốn ngươi quá hối hận cùng tiếc nuối." Có bí sư tại, ngươi cũng không cần tiếp nhận kia phần bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Cho nên việc này, theo ngươi. Chương 136, bí cảnh tiến trình chương 136, bí cảnh tiến trình sư Tôn. Nghe được chính mình sư Tôn cho ra trả lời chắc chắn, Vân Tê Ngô chính là không khỏi thân hình khẽ run, trong đôi mắt dâng lên một vệt lệ quang. Nhiếp Vô Trần lời nói này, mặc dù không tính là cỡ nào từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nhưng chữ câu chữ câu đều là bao hàm chân tình, nói ra trong lòng của hắn đối với Vân Tê Ngô quan tâm cùng hậu ái. Cùng Vân Tê Ngô nói thôi về sau, Nhiếp Vô Trần vừa nhìn về phía Dương Linh Duệ, lộ ra một bộ nghiêm túc thái độ. Dù mang theo mấy phần cảnh cáo cùng ý hiệp ý vị lời nói nói rằng, độ nhìn này của ta thế nhưng là ở đẳng kia ống thông gió bên trong độc trông ngươi 12 năm lâu, ngươi nếu dám phụ bạc nàng, bản tôn thế nhưng là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhận được tiên sóc tôn giả thành toàn, người tôn giả yên tâm, linh duyệt nguyện lấy tâm thần đại mệnh lập lệ, đời này duy niệm tên Ngô một người, ngày sau định nghiêng ta có khả năng, hộ nàng nói đổ cho bệnh, mệnh thần không lo. Tại dạng này cần biểu lộ quyết tâm chung hợp, Dương Linh Duy biểu hiện cũng là không để cho ở đây chúng tu thất vọng. Cho dù là trực diện một vị đỉnh phách người, hắn cũng không có vẻ lộ ra bất kỳ luống cuống mà là âm bằng hữu lực nói ra chính mình nguyện cùng bần tế ngô một đời một thế một đôi người lợi thể. Không hổ là ta thương lan tương lai sát đạo khiêng đỉnh người, hảo tâm tính, tốt địch lực. Nhiên vô Trần lập tức nhẹn miệng cười, hướng phía dưới thủ nói, "Hôm nay ta phủ Diêu có đại hỷ sự tình, lần này nghi sự về sau, chư vị liền có thể riêng phần mình lên đường, đem việc này chiêu cáo tứ phương." "Vâng, chúng ta rõ ràng." Cẩn Tuấn Tông chủ chi mệnh. Nghe được tông chủ lên tiếng, phía dưới một đám phủ giao tông chân ý tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy phấn chấn đứng dậy lĩnh mệnh. Trong đó ý cười thị nhất người, chính là muốn thuộc trưởng lão bành cao. Năm đó chính là từ hắn chủ đạo, cũng tự mình mang theo Vân Tê Ngô bọn người đi quá khứ Tây Bắc Dương Thị, này mới khiến nàng cùng Dương Linh Duệ hai vận mệnh con người quý tích có liên hệ. Cũng là hắn tại lúc ấy quả quyết làm ra quyết định, mời Dương Linh Duệ tới tham gia chụp gió luận điển, thế là mới có đến tiếp sau hai người kia liên thủ bắt sống ma tử, cùng kia phần 12 năm gần nhau giải thoát ca tụ. Tính như vậy xuống tới, ngoại giao chính là tại năm đó vô ý ở giữa, hoàn thành đối cái này hai tên tuổi trẻ tiên kiêu đáp cầu dẫn mối, cũng cuối cùng thúc đẩy phần này phù giao tông trên dưới đều vô cùng hài lòng tốt đẹp nhân duyên. Bây giờ thấy Dương Linh Duệ đang chống đỡ phụ Diêu đại điện, cùng Vân Tế Ngô đứng sổ bài, được đến tông chủ đại nhân tán thành, ban thao trong lòng cũng là vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Đại sự này về sau, liên lại không cái gì trọng đại hạn mục công việc cần tư nghị. Bên trong đại điện một đám chân ý tu sĩ chính là dựa theo quá khứ nghị sự quá trình, căn cứ riêng phần mình chỗ chức trách, hướng năm vị động huyền tôn giả báo cáo bây giờ trong tông môn tình huống. Lần này nghị sự kết thúc về sau, Vân Tế Ngô cùng Dương Linh Duệ chính là bị nhất vô trần mang đến cấm địa độc tiên, mà hai vị này kim bạn tiên yêu chính thức kết làm đạo lư sự tình, cũng tại về sau mấy ngày, theo phụ giao tông các tu sĩ hành động, truyền tới các phương trung bộ thế lực chung hai. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, năm đó ta cũng đã nói đi, kia thanh minh nữ tiên nguyện ở đằng kia không về ống thông gió bên trong, thủ hộ thương phong mệnh quan 12 năm, kia giữa hai người khẳng định là có cố sự cùng thuyết pháp ở. T, thật sự là không nghĩ tới, mấy năm trước phụ giao tông mới vừa cùng Đông Phương thị kết làm thân gia, bây giờ liền lại có thông gian đi mui, hơn nữa còn là hai vị tiên tử cao hơn kim bảng tiên tiêu. Đúng vậy à, mặc dù ngày đó yêu bảng lâu không đổi mới, nhưng ta có thể nghe các trưởng buổi nói qua, vị kia thanh minh nữ tiên tử ống thông gió trở về hiện thế về sau, đã là nắm giữ trang đầu 10 người chi tư, mà vị Tiêu Thương Phong Mệnh Quan cũng là có thể xếp tới hai tràng trung thượng vị trí. Hai vị này tương hợp, sát thực mới có thể được tính là cường cường liên hợp, chỉ là kia Mệnh Quan sau lưng gia tộc Tây Bắc Dương thị. Bây giờ cùng phụ giao tông so sánh, chính là quá yếu một chút, hoàn toàn không cách nào cùng lúc trước tử Vân Sơn Đông Vương thị đánh đồng. Theo ta thấy, việc này sở dĩ có thể thành, phụ giao tông cao tầng hơn phân nửa cũng là nhìn chúng vị này mệnh quan lớn lao thiên tư, tục truyền nói, người này tại sát đạo phía trên tạo nghệ, đã đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dương Linh vệ cùng Vân Tế Ngô hai người kết thành đạo lư sự tình, rất nhanh liền tại Thương Lan Trung Bộ chi điệu nhất lên rộng khắp thảo luận. Tại bây giờ cái này đại tranh mây đen bao phủ Thương Lan thời khắc, dạng này một phần tiền kiêu niềm vui xuất hiện, cũng quả thật làm cho tất cả trung bộ chính đạo tu sĩ kia phần có chút nặng nề tâm cảnh, hơi hơi buông lỏng mấy phần. Tại cái này về sau, chính là đến phiên thế lực khắp nơi đến nhà chúc mừng câu. Xem như trung bộ chi điệu tiếng tâm lừng lấy đỉnh tiêm đại tông, phù giao tông tại trung bộ lực ảnh hưởng cũng có thể gọi là hết sức quan trọng. Bây giờ nhà này nhà giàu có dạng này chuyện vui, thế lực khác tự nhiên cũng là phải cho đủ mãn mũi. Đồng thời, bởi vì lúc này chính bảo thiên ngoại chi địa chiến cuộc đối lập ổn định, trung bộ tại thế một đám đại tôn cùng mấy vị đỉnh phong ngự, cũng đúng lúc mượn cơ hội này, một đường tiến về phụ giao tông tụ họp. Một mặt là thương nghị vòng tiếp theo thiên ngoại chiến trường xuất chiến danh sách, một phương diện khác cũng là lẫn nhau ở giữa thấu cái đấy, là sắp đến chính thức đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Mà tại trung bộ thế lực khắp nơi, bởi vì phụ giao niềm vui náo náo có hành động đồng thời, ở bảo tiên phủ chi địa, vô hành đại bí cảnh bên trong một trận khác thị hội, cũng tiến hành đến toàn bộ tìm tòi bí mật quá trình nửa đoạn sau. Trải qua hơn 1 tháng thăm dò, ở vào ngũ vương trong bí cảnh các lộ tu sĩ, cùng đều là lục tục no ngoe tìm được phong tồn kia phần ngũ hành chí bảo cơ duyên chi địa. Thông qua trước đây nắm giữ tình báo tin tức, bọn hắn đều là biết được, phần này chí bảo cơ duyên chính là ngũ hành lớn trong bí cảnh trung cực tự lớn. Tại Thương Lan trung bộ quá khứ ghi chép bên trong, từ ngũ vương tiên phủ thời kỳ cường thịnh đến nay, chỉ có 3 lần đại bí cảnh mở ra thời điểm, các phương tu sĩ thông qua rất nhiều thủ đoạn, hợp lực đem phần này mở ra phần này chí bảo cơ duyên. Mà tại phần này ngũ hành vật may lớn tầm bộ phía dưới, ngũ vương trong bí cảnh tất cả tu sĩ, bất luận cuối cùng là không đoạt được trong đó mư ai cũng là có thể tại ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng khí tượng gia trì dưới, được đến một phần ảnh hưởng cực kỳ sâu xa cơ thể và đầu óc tể lễ. Có không ít nguyên bản tư chất thường thường, hoặc là không tính quá mức xuất chúng tu sĩ, đều là tại trận này ngũ hành tể lễ phía dưới, thu được to lớn tư chất tăng lên, thật to kéo cao con đường của mình hạn mức cao nhất. Cho nên nói bất luận từ người đến lợi vẫn là toàn thể đều được ích lợi góc độ đến xem, mở ra phần này chí bảo cơ duyên, đều là thân ở ngũ phương bí cảnh tu sĩ, nhất định phải tiến hành nếm thử một sự kiện. Bất quá, từ quá khứ mở ra số lần liền có thể nhìn ra, mong muốn làm thành chuyện này Hiển nhiên cũng không dễ dàng. Trong sự sách kia ba lần chí bảo hiện thế sự kiện bên trong, đều là bởi vì Ngũ Vương Tiên phủ đều có một vị tiên phụ thực lực đều vì đỉnh tiêm chi tứ tu sĩ tiến vào bí cảnh, tại năm người này hiệu triệu cùng dẫn đạo dưới, Ngũ Vương bí cảnh tu sĩ vừa mới có thể liên hợp lại, cùng nhau mở ra phần này ngũ hành chí bảo. Mà dưới mắt, Ngũ Vương Tiên phủ đã sớm không còn ngày xưa uy hoàng, tiến vào trong bí cảnh bản gia tu sĩ bên trong, cũng khó có thể xuất hiện một vị gồm cả thực lực cùng uy vọng đỉnh tiêm người đến hiệu triệu toàn viên. Cái này liền khiến cho tại lần này ngũ hành trong bí cảnh, cho dù đám người cũng đã biết kia ngũ hành chí bảo vị trí. Nhưng ngoại trừ Ngũ Vương Tiên phủ đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có chút ít mấy người bằng lòng tới làm những này mở ra đến thử. Dù sao mọi người đều biết, mong muốn mở ra chỗ này, Ngũ hành bí cảnh độ khó tương đối chi cao. Tập kết nhiều mặt hợp lực chỉ là bước đầu tiên, về sau còn cần phải nghĩ biện pháp cùng cái khác bốn tòa bí cảnh bắt được liên lạc, mới là bí cảnh tu sĩ cùng phần này chí bảo cơ duyên ở giữa nơi trời. Ngũ hành trong bí cảnh liên động cơ quan nhiều vô số kể, mong muốn từ trong đó tìm được có thể cùng cái khác bí cảnh tiến hành lẫn nhau tin tức truyền lại, đồng thời còn có thể thời gian thực lưu liệu phương pháp, tất nhiên phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực đến tiến hành thăm dò. Nhưng mà ngũ hành bí cảnh mở ra lại là có thời hạn, nếu là đem tất cả thời gian tinh lực đầu nhập vào dạng này hy vọng xa vời chuyện bên trên, tới cuối cùng như cũng có cực lớn có thể là toi công bận rộn một trận, cái gì đều vất không đến. Cùng nó như vậy làm chuyện vô ích, thật không bằng đi hướng bí cảnh bên trong nơi khác cơ duyên chi địa đi tìm, kiếm, thu hoạch những cái kia thấy được sở được cơ duyên bảo vật tới thực sự. Chương 137, kia tặc tử đi nơi nào? Chương 137, kia tặc tử đi nơi nào? Vũ Vương Tiên phủ, Hỏa đạo bí cảnh, vạn ngàn hỏa mạch giao hội chi địa. Sư Minh A, vị yêu biên đạo hữu, đã xuống dưới hơn 5 canh giờ. Cái này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Một chỗ dung nham hỏa chỉ biên giới, xuống lại hơn 10 vị tu tập hỏa pháp tu sĩ trẻ tuổi. Trong bọn họ đa số đều là đến từ Hi Viêm Tiên phủ, còn có mấy vị thì là hưởng ứng bọn hắn nhiệt triệu, cùng nhau đến nếm thử mở ra chí bảo cơ duyên thế lực khác người. Nghe được bên cạnh sư muội tra hỏi, vị này Hi Viêm Tiên phủ Hỏa Đạp đại sư minh cũng là có chút bất đắc dĩ lúc đầu, sư muội, ta ngược lại thật ra có lòng muốn xuống dưới xem xét tình huống, có thể lựa này hơi thở cách chờ quá nặng, nếu vô pháp cùng nó bên trong lựa đạo chân ý sinh ra của mình, cho dù là ta như vậy thông linh viên mãn tu vi, Tiến vào bên trong cũng chỉ có một con đường trước ta. Bây giờ bí cảnh mở ra chi pháp gặp bên cảnh, nếu vô pháp phá vỡ lựa lửa này mạch chi mê, bất luận lại làm cái gì đều không làm nên chuyện gì. Dưới mắt, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng Viên Đạo Hữu, hắn đã có thể cùng phần này lựa đạo chân ý sinh ra của mình, liền có thể chống cự những này lựa hơi thở thiêu đốt đốt cháy, nghĩ đến là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn vị sư muội kia nghe vậy, cũng đành phải thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhìn qua kia không ngừng ngước lên, cuốn lên phun ra ngọn lửa dung nham hỏa trì, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Bởi vì vị này chui vào hỏa trì họ Viên Đạo Hữu chính là nàng tại 10 ngày trước đó từ một chỗ dưới mặt đất mộ than bên trong tìm đến. Lúc trước đối phương là đầy người nước bùn cho đen, ánh mắt đều có chút tán dã, tựa như trải qua cái gì đại kiếp đại nạn đầu dạng. Bởi vì biết được đối phương Đồng Lai cũng xuất thần, cho nên nàng liền đem mình cùng một đám đồng môn mong muốn mở ra bí cảnh đại môn chuyện nói tại tên này nhà giàu đệ tử, hy vọng có thể được đến trợ lực của hắn. Nàng nguyên lai tưởng rằng việc này còn phải tốn nhiều một chút tiền nữa, dù sao đối phương xuất thân nhà giàu, hơn nữa lúc ấy tình trạng nhìn cũng không được khá lắm. Nhưng không nghĩ tới chính là, đối phương đang nghe cơ duyên trốn là 3000 hỏa mạch giao hội chi địa. Hai cái đục ngẫu vô thần hai mắt liền lập tức phóng ra ánh sáng màu, cả người cũng lập tức liền nhấc lên tinh thí thần. Tại xác nhận địa điểm không sai về sau, vị này họ Viễn tu sĩ chính là lúc này đáp ứng xuống, cùng theo nàng đi tới nơi đây. Về sau chính là đám người hợp lực thăm dò bí cảnh mở ra chi pháp, thẳng đến cắm ở dẫn đạo địa viêm lửa hơi thở một bước này. Một đoàn người trải qua bàn bạc xuống tới, cũng chỉ có trui vào hỏa chỉ con đường này, khả năng tra ra tình huống cụ thể. Sau đó trải qua rất nhiều nếm thử, chỉ có cái này họ Viễn tu sĩ một người có thể cùng nó bên trong lửa đạo chân ý tiến hành cảm ứng, liền cũng chỉ có thể từ hắn đến chấp hành lần này lặng xuống nhiệm vụ. Mà bây giờ, hắn chính là đã tiến vào bên trong vượt qua năm canh giờ. Hỏa trì trung quanh không khí có một chút kiềm chế, đám người dưới mắt cũng không làm được sự tình khác, chỉ có thể chờ đợi lặn xuống về sau tìm kiếm kết quả. Hô, đúng lúc này, lại có một đạo khí tức tiến vào phương này ngọa mạch giao hội chỗ. Đám người tìm dấu vết nhìn lại, liền thấy là một vị thân quân hỏa lòng chi tướng áo đỏ tu sĩ hiện ở giữa không trung. Người này song mi rườm như mực, mắt sáng như ngọc, một đôi màu đỏ trong đồng màu càng là tràn đầy cao ngạo chi sắc. Hắn thấp mắt đảo qua phía dưới mười mấy người, tiếp theo hé mồm nói, "Trong các ngươi hài kêu bên triều Vì dưới cầm đầu cái kia Hi Viêm Tiên phủ tu sĩ khẽ nhíu mày, sau đó mũi chân điểm nhẹ, phi thân lên, cùng hắn chớp lên nói: "Hi Viêm Tiên phủ, Võ Hưng Tu, không biết đạo hữu sừng hồn như thế nào?" Võ Hưng Tu: "Chưa từng nghe qua." Vị này lão đạo tu sĩ không che giấu chút nào trong mắt kinh ngạc, có chút không nhịn được nói: "Ta gọi Long Diễm, Đồng Lai cung hỏa Long Mạch." Đồng Lai cung. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Võ Hưng Tu chính là sắc mặt chỉ trệ, sau đó liền cũng cảm thấy không hiểu. Bởi vì cái kia họ Viêm tu sĩ cũng là Đồng Lai cung người, đối phương làm sao lại không biết đâu? Hắn quan sát tỉ mỉ một cái Long Diễm, phát hiện trên người đối phương thật có đồng lai cung Long Duệ La đồ, hơn nữa kia một thân long ảnh chi tướng cũng không giống là bộ, nghi ngờ trong lòng chính là càng lớn. Long Diễm chú ý tới hắn như vậy thần thái biến hóa, sau đó cũng được không sai nói, "A, nhìn ngươi bộ dáng này, cũng là bị người kia cho lừa gạt đi. Ta biết Hi Viêm Tiên phủ chán nản, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà lại không nên việc tới loại trình độ này, toàn phủ thượng hạ nhiều người như vậy, đúng là đều bị một đám giang hồ phiến tử cho lừa gạt đi." Hắn trong những lời này mang theo rõ ràng khinh miệt hạ thấp chi ý, lập tức liền gọi võ Hưng Thu nhíu mày, "Đả Hữu, Việc này chúng ta còn không rõ ràng nội tình cụ thể, nhưng thân phận của những người này đều là từ ta trưởng thượng tổ tự mình hoạch nhập qua. Hứ, được rồi được rồi, cái gì tổ không tổ, muốn ta nói, chân ý tu sĩ căn bản cũng không xứng sưng tông đạo tổ. Long Diễm không kiên nhẫn khoát tay áo. Ngươi, thế nào? Ta nói không đúng sao? Người đó là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ muốn cùng ta độc thủ? Đường Đường ngươi giễm ra già cười. Đạo hữu thật vô lễ. Hoa, bị nhân ngôn lời nói châm chọc tới cái này phần bên trên, võ hưng tu cũng là lại khó quang dùng, tại chỗ chính là gọi phát đạo pháp chuẩn bị hướng phía đối phương công tới. Có thể kia Long Diễm chỉ là cười lạnh nét miệng, đem Long thể hiện hiện ra, chính là trong nháy mắt đem hắn một thân khí thế cho hoàn toàn đong ép xuống. Cái này, Võ Hưng Thu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bởi vì làm đối phương cái kia đạo màu đỏ Long thể hiện hóa thời điểm, chính mình càng là liền tứ phương Hỏa trúc chi linh đều không thể ngưng tụ trở có buồn phí công vụ, ngươi cùng ta trước đó chiến lệ có thể không chỉ một chút xíu. Long Diễm thưởng thức Võ Hưng Thu vẻ mặt kinh ngạc, hé miệng nói, "Ta hỏi lần nữa, kia giảm mạo ta đồng lai like cùng tu sĩ tặc tử đi nơi nào?"